Chương 576, phía đông lưu tên. Long Phượng Đài mở ra sắp đến. Vô số người tu hành tụ tập tại Long Phượng Đài dưới, chờ đợi Long Phượng Đài mở ra. Chân diễn cổ giáo, vô số đệ tử đến đây duy trì trật tự. Tại Long Phượng Đài một bên, cũng xây dựng đài cao, phía trên có chân diễn cổ giáo không ít trưởng lão nhập tọa trong đó. Diệp Vũ mang theo ninh diễm ninh tính hai nữ, cũng hướng về Long Phượng Đài đi đến. Chỉ là không có đi bao lâu. Đột nhiên gặp một nữ tử cản ở trước mặt hắn. Nữ tử này không phải người khác, chính là thanh y y nàng đứng tại Diệp Vũ trước mặt, tư thái mỹ lệ, thân mang quần áo phát họa ra nàng hiểu điệu đường cong, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt mỹ, nàng con ngươi thanh lánh, sáng dực nhìn xem Diệp Vũ nói ra, có phải hay không ta cùng ngươi, ngươi liền sẽ cứu ta thái ra ra. a Diệp Vũ không hiểu thấu, nghĩ thầm nữ nhân này ăn lộn thuốc gì, làm sao đột nhiên nói câu nói này. Ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Diệp Vũ ánh mắt tại thanh y cái kia có lồi có lõm trên thân thể dò xét, sau đó thấp giọng hỏi. Thanh y gì vẫn như cũ lánh nạo, thanh âm thanh lánh, ta cùng ngươi, có phải hay không là ngươi liền có thể cứu ta thái ra ra? Diệp Vũ vương tin nàng là theo chính mình nói chuyện, Diệp Vũ nói ra, cái này thái độ cảm giác cũng không giống như ngươi nói ý tư à, như thế băng hàn nghiêm mặt ta cảm thấy ngươi là tìm đến sự tình. Thanh y rỉa nói ra, vậy ngươi làm sao có thể đáp ứng cứu ta thái ra ra. Nếu như ngươi có thế để cho ta thoải mái nói, ta có thể cân nhắc nhà. Diệp vũ đối với Thanh y rỉa nói ra. Một câu nói kia để Linh diễm ninh tĩnh sắc mặt phiếm hồng, trắng diệp vũ một chút, nghĩ thẩm ngươi có thể hay không đừng như vậy miệng hoa hoa, như thế ô bế sự tình ngươi lại còn nói trực tiếp như vậy, khó trách Thanh ý rỉa như vậy chán ghét ngươi. Tốt. Thanh y rỉa đối với Diệp vũ nói ra. Ninh Diễm Ninh tĩnh khẽ giật mình, không nghĩ tới Thanh Y yêu cầu như vậy đều có thể đáp ứng. Ta sẽ để cho người thoải mái. Thanh Y đối với Diệp Vũ nói ra, cũng hy vọng người hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nói xong câu đó, Thanh Y xoay người rời đi. Diệp Vũ khẽ giật mình, nhìn xem Thanh Y khêu gợi bóng lưng, ngược lại thấy được Ninh Diễm nói ra, người làm cái gì. Ninh Diễm biết không thể gặp được, nàng phủ phục tại Diệp Vũ trước người nói ra, xin mời thiếu ra trách phạt. Diệp Vũ đưa tay đem Linh diễm kéo lên nói ra, tối nay đánh cái mông ngươi, hiện tại trước tiên nói ngươi đến cùng làm cái gì. Nữ nhân này không hiểu thấu tới này dạng vừa ra. Ta cùng thành ý gì dù sao cũng là hảo hữu, không thể nhìn nàng nhập hố lửa. Cho nên, tối hôm qua ta cho nàng lưu lại một tờ giấy, nói thiếu ra có thể cứu nàng thái ra ra. Diệp Vũ nói ra, ta nói qua rất nhiều lần à, nàng cũng không trở thành dạng này 180 độ đại biến đi. Diệp Vũ nói ra, hắn đối với phiếm đông lưu thế nhưng là ôm lấy rất lớn hy vọng, cảm thấy nhất định có thể trợ giúp nàng giải quyết hắn thái ra ra ám tật. Không phải là các ngươi cùng nàng nói phiếm đông lưu sự tình A Coi như nói, nàng cũng sẽ không tin. Dù sao nàng ưa thích phiếm đông lưu nhiều năm, so với địa vị của chúng ta nặng nhiều. Coi như chúng ta đi nói, cũng chỉ sẽ xem như là thiếu ra người an bài. Ninh Diễm hồi đáp. Vậy thì vì cái gì? Ninh Diệm nói ra, cho nên ta mới cầu thiếu ra trách phạt. Có ý tứ gì? Ta đánh vào một đạo cổ đế kiếm khí tiến vào Hắc Diễm Vương thể nội. Ninh Diễm nói ra. Một câu nói kia để Diệp Vũ lập tức sáng tỏ, cổ đế kiếm khí tự nhiên không cách nào giải quyết ám tật, nhưng là tạm thời áp chế cố này mục nát chi lực lại có thể làm được. Nếu có thể áp chế, như vậy Hắc Diễm Vương tự nhiên sẽ thức tỉnh. Hắc Diễm Vương một khi thức tỉnh phím đông lưu làm những chuyện như vậy tự nhiên sẽ bại lộ. Người khác nói lời nói thanh ý gì hả sẽ không tin, thế nhưng là hắc diễm vương nói lời đâu, thanh ý gì tự nhiên tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chỉ là, diệp vũ con ngươi sáng dực nhìn xem ninh diễm, ngươi có biết hay không mình đang làm cái gì? Muốn áp chế hắc diễm vương ám tật, phổ thông kiếm khí tự nhiên không thể trấn áp như vậy ăn mòn chi lực, sợ là vận dụng cổ đế bản nguyên kiếm khí. Bực này kiếm khí, Bình thường đối địch thi triển không sao. Thế nhưng là chấn áp tại trong cơ thể người khác, mà lại là một cái pháp thân cảnh, rất có thể bị đối phương biết cụ thể. Cổ đế truyền thừa, cái này nếu là truyền đi, sẽ khiến như thế nào phong bạo. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn xem Linh Diễm nói ra, ta tin tưởng người làm việc có chừng mực, nhưng là chuyện như vậy, về sau hay là đừng làm. Rất nhiều chuyện, cũng không có cùng các ngươi nói, nhưng ta rất nhanh sẽ có người tới nói cho các ngươi biết. Ninh Diễm ninh tĩnh đạt được cổ đế truyền thừa, rất nhiều chuyện cũng có được đại khái hiểu rõ, biết quan hệ này trọng đại. Chỉ là nàng cùng thanh y gì là tương giao hảo hưu, không muốn nhìn thấy nàng bị hủy diệt. Còn xin thiếu ra trách phạt. Ninh Diễm nói ra, trách phạt cũng không cần. Diệp Vũ Trắng Ninh Diễm một cái nói, các ngươi chính là khi dễ ta gặp được mỹ nhân liền mềm lòng A Hương Chi, bí mật này chưa chắc có thể bảo trì bao lâu, may mắn là... Tại Đông Thắng Thần Châu cũng không trở thành sợ ai. Câu nói này nói rất bà khí, để hai nữ cũng hơi khẽ giật mình. Cái kia thanh ý gì làm sao bây giờ? Thiếu ra thật mặc kệ sao? linh tĩnh khó được mở miệng. Diệp Vũ nói ra, nàng không phải nói sẽ để cho ta thoải mái sao? Sướng rồi đằng sau rồi nói sao? Nói đến đây, Diệp Vũ ánh mắt thả trên Long phượng đài. Chuyến này, hắn mục đích quan trọng nhất là ngưng tụ đạo chủng đây mới là quan trọng nhất. Long Phượng Đài người đông nghìn nghịt, bất quá Diệp Vũ đến. Rất nhanh liền có người đến đây nên đón Diệp Vũ, mặc vô thương đại nhân đang đợi công tử. Diệp Vũ cũng không nhiều lời, đi theo hắn một đường không trở ngại đi đến trước nhất, xuất hiện tại khách quý ngồi vào bên trên. Long Phượng Đài, lúc này mở mịt quay cuồng, như là Phượng Hoàng tại dương cánh, trong đó lại có Long khí bước lên, như là thần Long tại xoay người. Cả hai giao hòa cùng một chỗ, hình thành một bộ hùng vĩ thiên tượng. Mà Long Phượng Đài, cũng thời gian dần qua triển lộ ra nó nên có phong mạo Tất cả mọi người biết, chờ Long Phượng Chi Thế hoàn toàn dung nhập Long Phượng Đài lúc, cái kia Long Phượng Đài liền có thể bắt đầu leo lên. Lúc này Long Phượng Đài, còn chưa triệt để mở ra. Lại có khoảng 4 canh giờ, Long Phượng Đài Đại Thế còn kém không nhiều đều muốn dung nhập trong đó. Long Phượng Đài tự thành Đại Thế. Hình thành kỳ địa có thể đào móc tiềm lực. Có chân diễn của giáo trưởng Lao Hô Lớn. Mà trong khoảng thời gian này, cũng không ngừng có người tu hành đến đây. Mà mỗi một cái đến ghế khách quý người tu hành, đều dẫn tới từng đợt kinh hô. Bởi vì những người này, đều là đại giáo truyền thừa tử, mà lại đều là xếp hạng top 100 truyền thừa tử. Đương nhiên, có chút tồn tại, coi như không có danh liệt ghế khách quý, nhưng cũng dẫn tới vô số người tu hành kinh hô. Bởi vì những người này, mặc dù nó xuất thân đi vào ghế khách quý, nhưng thanh danh nhưng không thấy đến yếu qua đối phương. Thập đại nhân kiệt. Phía đông lưu cũng tới. Có người đột nhiên kinh hô một tiếng, mà theo một tiếng này kinh hô, vô số người nhìn về phía một chỗ, nhìn thấy phiếm đông lưu cùng thanh thiên hạo thanh ý gì bọn người đến. Thanh thiên hạo mặc dù cũng là thập đại nhân kiệt, thế nhưng là ở trước mặt phía đông lưu ảm đạm phai mờ. Vô số người ánh mắt, chỉ là nhìn chầm chầm phía đông lưu. Hắn cũng muốn ngưng tụ đạo chủ sao. Nghe đồn hắn đã sớm có thể ngưng tụ, một mực chưa từng ngưng tụ. Chờ chính là Long phượng đài mở ra. Bên cạnh hắn là thanh thiên hạo sao. Chập chập, nghe nói hắn đã không phải là thập đại nhân kiệt. Ở trước mặt phiếm đông lưu, hắn bất quá là vật làm nền mà thôi. Bên cạnh nữ tử kia thật xinh đẹp a Ta nghe nói qua, nghe nói là phiếm đông lưu hồng nhan chi kỷ. Thật sự là hâm mộ à, bực này mỹ nhân, ta nếu là có được, chỉ sống một năm đều nguyện ý a Chương 577, cái tát Phiếm Đông Lưu tại Đông Thắng Thần Châu rất có danh vọng, hắn vừa xuất hiện liền dẫn tới vô số người hoan động, vô số người sùng bái cùng kính sợ. Ngàn vạn quang mang đều tập trung vào trên người hắn, sang chói loa mắt. Thanh Y gì làm bạn ở bên cạnh hắn, dẫn tới vô số người tu hành cực kỳ hâm mộ ghen ghét. Nghĩ thầm làm người làm đến Phiếm Đông Lưu loại tình trạng này, đây mới là nhân sinh a. Đông Lưu đi tại phía trước, mang trên mặt dáng tươi cười ấm áp, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Rất nhanh, hắn ngay tại chỗ khách quý ngồi nhậu tọa. Mạc vô thương các loại chân diễn cổ giáo đông đảo cao tầng, lúc này cũng xuất hiện. Mạc vô thương xuất hiện, lần nữa gây nên lần lượt kinh hô Cái này đồng dạng là đông thắng thần châu nhân vật phong vân, có vô số người sùng bái. Mạc vô thương xuất hiện, trực tiếp đi đến Diệp Vũ trước mặt. Đối với Diệp Vũ cười nói, sư đệ, trong này mấy ngày ở thế nào? Rất dễ chịu a Chính là ở chung mấy người không góp sức a Mỗi lần muốn luyện công buổi sáng cũng không thể tận tính. Diệp Vũ nói ra. Sư đệ muốn tận tính rất dễ dàng, sẽ để cho ngươi thỏa mãn. Mạc vô thương đối với Diệp Vũ nói ra, chỉ chỉ Long Phượng Đài nói ra, Long Phượng Đài mở ra còn có một đoạn thời gian. Sư đệ suy nghĩ một chút có phải hay không nguyện ý cùng ta dắt tay chung sáng tạo tương lai. Diệp Vũ nhìn xem mạc vô thương nói ra, ngươi lần này là ăn chắc ta rồi. Mạc vô thương nhún nhún vai nói. Ta rất tình nguyện cùng sư đệ đồng hành. Diệp Vũ ngồi ở chỗ đó, uống vào ninh tĩnh pha trà, nhìn xem mạc vô thương nhưng không có nói cái gì. Mà lúc này, đã thấy đến thanh y trực tiếp đi đến Diệp Vũ trước mặt, nàng cắn hầm răng, con ngươi xinh đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Diệp Vũ, thanh lanh trứng ngông trứng bên trên mang theo vài phần qua cường, có phải hay không để cho ngươi xứng rồi, ngươi liền sẽ giúp ta cứu Thái Gia Gia. A Diệp Vũ không nghĩ tới thanh y gì lúc này còn tại xoắn suýt chuyện này, nhìn xem dáng dấp của nàng, Diệp Vũ nói ra, ta sẽ cân nhắc. Tốt. Vậy ngươi nhớ kỹ ngươi nói. Thanh y gì nói xong xoay người rời đi, cử động này để Diệp Vũ cùng mạc vô thương đều cảm thấy không hiểu đấu. Mà liền tại lúc này, tại chỗ khách quý ngồi, đột nhiên chuyển đến một tiếng to lớn cái tát âm thanh. Đừng. Một tiếng này cái tát âm thanh để tứ phương đều an tính lại. Vô số người đều xứng sở nhìn xem chỗ khách quý ngồi, một cái mỹ lệ khêu gợi nữ tử, giờ phút này chính một bàn tay hung hăng quất vào phiếm đông lưu trên mặt, phiếm đông lưu loại kia khuôn mặt anh Tuấn trong nháy mắt xuất hiện một dấu bàn tay. Giờ khác này thời gian đều đông kết, mỗi người đều phản ứng không kịp, đây là tình huống như thế nào. Thanh y ghi một bàn tay phiến song sau, lần nữa một bàn tay phản quất tới, lại là một tiếng cái tát âm thanh. Nhìn xem Viêm Đông Lưu một tả một hưu hai cái dấu bàn tay, Diệp Vũ ánh mắt rơi trên người Thành Y Liễu, nàng tóc dài xõa vai, gương mặt xinh đẹp lãnh lẫm, môi tú thẳng, môi đỏ mím môi thật chặt, song nhận thon dài cặp đùi đẹp thẳng băng, đứng ở nơi đó quật cường mà kiên định. Cái này Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ cũng đột nhiên đứng người lên, ngơ ngác nhìn Thành Y Liễu. Bốn phía tại Yên Tĩnh đằng sau xôn xao, trời ạ, đây là tình huống như thế nào? Phía đông Lưu hồng nhan chi kỳ Thế mà liên rút phiếm đông lưu hai cái bạc thai Cái này nói đùa cái gì a Ta không có nhìn lầm sao. Phiếm đông lưu bị nữ nhân trước công chúng tắt bạc hai. Phiếm đông lưu cũng chưa từng nghĩ đến thanh y gì sẽ ra tay với hắn. Cho nên bị liên rút hai cái bạc hai. Gặp nàng lần nữa một bạc thai quất tới Lúc này đột nhiên bắt lấy phiếm đông lưu tay. Đối với nàng khiển trách quá mắng. Ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn làm cái gì? Bị phiếm đông lưu nắm lấy cổ tay. Mặc dù đau đớn không gì sánh được, nhưng là thanh ý ý, nhưng không có phản ứng hắn, mà là quay đầu nhìn nói với Diệp Vũ, ngươi không phải muốn ta vứt bỏ hắn đi theo ngươi sao? Vậy bây giờ ta cùng ngươi. Một câu nói kia để Diệp Vũ một mặt ngộng bức đứng ở nơi đó, nghĩ thầm đây là cái quỷ gì? Toàn bộ Long Phượng Đài, vô số người tu hành, giờ khác này đều bị một màn này hấp dẫn, mà đi sau ra hư thành một mảnh. Cái này có ý tứ, ha ha ha. Hồng Nhan tắt bạt thai muốn cùng nam nhân khác. Ui, thần tượng của ngươi cũng chả có gì đặc biệt, ngươi còn hâm mộ hắn, mặt mũi này ném đi được rồi. Cái tắt đùng đùng vang a chà chà. Hồng Nhan chia kỷ muốn cùng người khác, mặt mũi này đánh, so cái tắt còn muốn vang rội A Từng câu lời nói tự nhiên truyền đến phím đông lưu trong hai, phím đông lưu sắc mặt tâm trầm, hắn nắm lấy thanh y tay càng phát dùng sức, tâm kia ôn nhuận mặt lúc này chàn đầy lửa dợ. Thanh y bị nàng nắm chắc, lộ ra vẻ thống khổ, cảm giác tay xương cốt đều muốn bị bọc nát. Mà như vậy thời điểm, mấy đạo kiếm khí đột nhiên nổ bắn ra mà đến, kiếm khí sát phạt lang liệt. Phiếm đông lưu thấy thế, thần sắc biến đổi, đột nhiên đẩy thanh y, thanh y hung hăng nện ở trên mặt đất, mà hắn thân ảnh nhảy nhót, thi triển bí pháp ngăn cản cái này mấy đạo kiếm khí. Thanh y bị ngã đau đớn không gì sánh được, lại cảm giác được một đôi tay vì nàng, ôm nàng đứng vững. Thanh y quay đầu nhìn sang, nhìn thấy là Diệp Vũ đứng bên người. Đây chính là ngươi để cho ta thoải mái một chút phương thức. Diệp Vũ hỏi. Thanh y gì nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi khó chịu sao? Diệp Vũ nhìn xem phiếm đông lưu hai bên trái phải một bên một cái đại thủ ấn, lại gặp rất nhiều người một mặt sùng bái nhìn qua hắn. Diệp Vũ đột nhiên cảm giác xác thực rất thoải mái a Góc tường này đào quáng yêu, ta sùng bái a Chập chập. Phiếm Đông Lưu cũng có thể bị người đảo gấp tường. Trọng yếu nhất chính là, đùng đùng đánh mặt về sau, mỹ nhân nhi hỏi hắn tình địch sướng hay không, đây quả thực. Mẹ nó, cái này ai vậy? Có mỹ lực lớn như vậy sao? Hắn là Diệp Vũ. Đây chính là mới thập đại nhân kiệt một trong Diệp Vũ A, nghe danh không bằng gặp mặt A, quả nhiên châu A. Diệp Vũ nghe được những nghị luận này, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn cảm thấy mình thật rất thoải mái à mặc dù cùng phiếm Đông Lưu không tính tình địch, rất là ưa thích em gái của hắn quất hắn cái tắt muốn cùng chính mình, cái này lòng hư vinh, đang đang đang đạt được thỏa mãn a Diệp Vũ cố gắng không để cho mình dáng tươi cười bật cười, cương ép làm ra một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng, đối với thanh ý gì nói ra, tạm được, miễn miễn cướng cướng. Phiếm Đông Lưu lại nổi giận đến cực điểm, đây là vô cùng nhục nhã à ở đây bao nhiêu người. Có vô số đại giáo truyền thừa tử cùng tồn tại, còn có một số lao tiền bối. Không bao lâu, chuyện này liền sẽ truyền khắp Đông Thăng thần châu, hắn còn có thể nhấc nổi đầu sao? Nghĩ tới những thứ này, Phiếm Đông Lưu Âm trầm nhìn chầm chằm Thanh Y Lệ, lại không trước đó bộ kê ôn nhuận như ngọc bộ dáng, hắn cắn hàm răng hận ý mười phần giận mắng, tiện nhân. Thanh Y Lệ nhưng không có để ý tới hắn, ánh mắt chỉ là rơi trên người Diệp Vũ, sau đó kiểu nhuận thân thể rúc vào Diệp Vũ trong ngực. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ thanh lánh không tình cảm chút nào, nhưng là động tác lại như vậy tiểu diễm. Ở trước mặt tất cả mọi người, nàng nguyện chuyển thân thể mềm mại mỹ lệ gián dịp vũ, để cho người ta cực kỳ hâm mộ không gì sánh được. Một màn này càng làm cho phiếm đông lưu nổi trận lôi đình, hắn gầm rú nói, ta giết người tiện nhân này. Đang khi nói chuyện, một trưởng trực tiếp hướng về thanh y hung hăng một trưởng vô đi qua, một trưởng này muốn đánh đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh y gì cũng không thèm để ý, vẫn như cú mặt không biểu tình, mặc cho một trưởng này đánh tới cũng không né tránh. Diệp Vũ nhìn xem ra vẻ bộ dáng rán tại trong ngực hắn Thanh y gì, đưa tay nắm ở bờ eo của nàng, thân ảnh nẻ nhót, tránh đi phiếm đông lưu cái này bạo sát mà đến một ít. chương 578, bà thị nữ. Phiếm đông lưu nhìn tròng trọc vào Diệp Vũ nói ra, vung nàng xuống, bằng không ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Thật sự là lãnh huyết vô tình A Diệp Vũ thở dài một cái nói, ta không giống ngươi, nàng nói muốn cùng ta, ta tự nhiên đến bảo vệ nàng. Ngươi cho rằng nàng là thật tâm cùng ngươi, bất quá chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. Phiếm Đông Lưu hử lạnh nói, thế nhưng là nàng quất ngươi cái tác, ta rất thoải mái a Diệp Vũ trả lời phiếm Đông Lưu nói ra, phiếm Đông Lưu chỉ cảm thấy mặt mình đau rác, trong mắt của hắn càng phát ra nhảy lên lửa giận, tiện nhân. Diệp Vũ nói ra, uy. Ngươi mắng tiện nhân thời điểm có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta, ta cảm thấy thanh y di tiểu thư rất tốt ta, ta rất ưa thích. Diệp Vũ đem thanh y di để dưới đất, kiếm trong tay chỉ vào phiếm đông lưu, cho nên xin ngươi miệng đặt sạch sẽ một chút. Thanh y di bị diệp Vũ ôm vào ngheo, nàng cắn hẳn răng, cố gắng để cho mình không dãy ruộng, lại không ngờ tới diệp Vũ sẽ buông xuống nàng, dưới cái nhìn của nàng diệp Vũ không phải là quân tử gì. Lúc này nhìn đối phương bởi vì đối phương nhục mạ cầm trong tay trường kiếm chỉ vào đối phương, nàng con ngươi sáng rực rơi trên người Diệp Vũ. Đối với nàng mà nói, mắng nàng cái gì thì thế nào? Ưa thích nhiều năm người, lại như vậy đối với nàng. Nếu không phải ninh diễm trợ giúp, nàng hết thẻ cũng còn mơ mơ màng màng. Nàng đã tâm chết, mắng nàng cái gì đều không để ý chỉ là, không ngờ tới cho tới nay chán ghét người, lại bởi vì cái này mà đứng đi ra. Phím đông lưu nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi là muốn bảo vệ cái tiện nhân này, thậm chí không tiếc đối địch với ta, đồng thời không tiếc cùng ta thần vương phong là địch. Diệp Vũ trận trắng mắt nói, hù dọa ai đây? Còn có ta nhắc nhở lần nữa một câu, ngươi miệng đặt sạch sẽ một chút. Phím đông lưu nhìn xem thanh y dĩa, nội tâm không gì sánh được hối hận. Vốn cho là từ từ thi triển thủ đoạn để hắc Diễm Vương chết đi, sau đó lấy thanh y dĩa đối với hắn tình cảm. Đến lúc đó hết thẻ còn không phải rơi vào trong tay hắn. Thế nhưng là không nờ tới. Tiện nhân này khẳng định là xin mời Diệp Vũ hỗ trợ, nàng nguyên lai cũng không có thích hắn như vậy. Phiếm Đông Lưu rất rõ ràng, Thanh Y hiện tại làm như thế, vậy hẳn là là biết hết thảy Người bảo vệ được nàng sao? Phiếm Đông Lưu cảm thấy nếu kế hoạch thất bại, vậy liền trực tiếp bắt Thanh Y đi Đến lúc đó từ từ huy hiếp nàng, nên có hết thẻ vẫn là phải rơi trong tay hắn. Ta đương nhiên bảo vệ được nàng. Diệp Vũ đối với Ninh Diễm Ninh Tĩnh nói ra, mang nàng trước nhập tọa. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ mau tới trước, đem thanh ý để đưa đến trên châu ngồi. Diệp Vũ cùng phiếm Đông Lưu tương đối mà đứng, người ở chỗ này đều hưng phấn lên. Không ngờ tới Long Phượng Đài còn chưa mở ra, liền có một trận trò hay nhìn. Thập đại nhân kiệt bên trong phiếm Đông Lưu cùng tân tấn nhân kiệt chi chiến, bản thân cái này liền rất có đáng xem. Trọng yếu nhất chính là, hay là bởi vì một nữ nhân. Chập chập, cái này quá có để tài nói chuyện. Bất quá cố sự này, phiếm đông lưu thật là bi thảm a lần lượt này mặt bị phiến rung động đùng đùng. Thế nhân nguyên bản đối với hắn kính sợ cùng sùng bái, lúc này biến mất không còn chút nào. Phiếm đông lưu khí thế bi áp Diệp Vũ, trên mặt nóng bỏng để hắn hận không thể giết tuyệt ở đây tất cả mọi người, đặc biệt là là trước mặt gian phu dân phụ, hắn muốn đem hai người nghiền xương thành cho. Diệp Vũ, Nghe nói ngươi dết qua trần diễn cổ giáo thánh tử, ngươi ở chỗ này còn như vậy gây thù hẳn, hử, ngươi nếu là giao ra nàng, ta không tính toán với ngươi. Phím đông lưu nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ thở dài một tiếng nói, rốt cuộc minh bạch ngươi tại sao phải thất bại, gạt ngươi đều lừa gạt như thế không để ý ngươi nếu là đối với nàng hơi để ý một chút, ngươi tính toán cũng hết thể nước chạy thành sông A, đáng tiếc A, lòng hàm muốn công danh lợi lộc quá nặng cũng quá lấy vết tích giống ta liền không giống với à, không giao liền không giao, nhiều mấy cái địch nhân sợ cái gì, húng chi ta không cảm thấy ngươi có tư cách trở thành địch nhân của ta a Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn nói với mạc vô thương, ta cảm thấy ngươi càng phối một chút. Phiếm đông lưu sắc mặt tâm trầm, Diệp Vũ đây là đang vũ nhục hắn. Mạc vô thương lại cười đứng lên, đối với Diệp Vũ nói ra, sư đệ nguyện ý lựa chọn, chúng ta không phải là địch nhân. Mà lại, Sư đệ nếu là tốt sắc đẹp mà nói, coi như mỗi ngày cho sư đệ an bài một cái, cũng không ảnh hưởng toàn của ta. Đừng! Ta thận hư chịu không được an bài như vậy. Diệp Vũ nói với Mạc Vô Thương, ta vẫn là ưa thích để ý đằng sau lại đi thận Dạng này có thể mạnh thận kiện thể. Mạc Vô Thương nhún nhún vai nói, nếu là như thế, vậy thì thật là đáng tiếc. Bất quá ta đoán sư đệ cuối cùng vẫn sẽ cùng ta hóa thủ thành bạn. Nói đến đây... Mạc vô thương nhìn nói với phiếm đông lưu, phiếm hình, giữa các ngươi sự tình, chúng ta chân diễn cổ giáo sẽ không quản, ngươi có cái gì cảm xúc, phát tiết ra ngoài chính là, khoảng cách long phượng đài mở ra còn có một đoạn thời gian, không nóng nảy. Phiếm đông lưu nhìn chằm chằm Diệp Vũ, tất cả mọi người cho là hắn muốn xuất thủ, có thể phiếm đông lưu hừ lạnh một tiếng, lại tại ngồi xuống một bên đến, cũng không có ra tay với Diệp Vũ. Rất nhiều người một mặt thất vọng, Càng phát ra xem thường phiếm đông lưu. Ta không muốn làm thương. Phiếm đông lưu lúc này lại đối với mạc vô thương mở miệng nói. Mạc vô thương nhún nhún vai, làm thương có đôi khi không mất mặt, ngược lại là vứt bỏ mặt mũi không chiếm về mới là mất mặt. Nói xong, mạc vô thương cũng không để ý tới hắn, hắn đi đến đài cao phía trên, ngồi tại trên đài cao. Diệp vũ gặp phiếm đông lưu thật không có ý tứ động thủ, hắn nhún nhún vai nói, thật sự là đáng tiếc ca. Thanh y tiểu thư thật là xinh đẹp. Nói xong, diệp vũ cũng tự lo ngồi vào chỗ cũ. Bốn phía hư thanh một mảnh, nơi đó nghĩ đến có thể như vậy vô tật mà chấm dứt. Nữ nhân đều bị người đảo cứ như vậy không giải quyết được gì. Chập chập, khó trách bị nữ nhân tát cái tát, ta cũng xem thường a Một chút nam nhân phong phạm đều không có. Thất vọng a Thập đại nhân kiệt, bất quá cũng như vậy a Rất nhiều người nghị luận âm ý. Phía đông lưu mặt càng phát tái nhận, nơi đó có một chút ôn nhuận như ngọc bộ ráng. Diệp Vũ ngồi trở lại nguyên địa, ánh mắt nhìn về phía thanh y đi hề. nữ nhân này quật cường lãnh nạo bộ ráng rất có phong tình. Ninh diễm lưu tờ giấy cho ta, để cho ta trở thành thị nữ của ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta thái ra ra, ta hết thể tất cả nghe theo ngươi. Thanh y đi gặp Diệp Vũ nhìn xem nàng, nàng cắn hàm răng nói ra, làm thị nữ của ta có phải hay không cảm thấy rất hủy khuất? Diệp Vũ cười nhìn xem thanh y dìa nói ra, Ninh Diễm là muốn vì nàng hảo hữu tranh thủ một trận tạo hóa, ngươi coi thật sự cho rằng ta ham ngươi sắc đẹp liền một lòng muốn thu ngươi là thị nữ. Chuyện của tôi. Thanh y dìa khẽ giật mình, nhìn xem Diệp Vũ cái kia chẳng hề để ý ánh mắt, tựa hồ cũng không có thu nàng làm thị nữ ý tứ. Ánh mắt nhìn về phía Ninh Diễm, đã thấy hai nữ cũng không ngoài ý muốn. Ninh Diễm ninh tĩnh lúc này mở miệng nói, thiếu ra, Lần này tại chân diễn cổ giáo nguy hiểm trung điệp, có thể lại nhiều một thị nữ, đối với ngài cũng là một chuyện tốt. Diệp Vũ nói ra, rồi nói sau. Thanh Y thì không hiểu, Diệp Vũ làm nhiều như vậy. Chẳng lẽ không phải ham sắc đẹp của nàng, nàng đã buông xuống tất cả tôn nghiêm, chỉ cầu nàng có thể cứu chính mình thái gia ra liền thỏa mãn hắn mọi yêu cầu, hắn còn muốn thế nào? Diệp Vũ nhưng trong lòng có ý nghĩ khác, Thanh Y thì ráng dấp đẹp mắt. Làm hắn thị nữ hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ bất quá chấp trưởng cuối cùng một kiếm, Diệp Vũ muốn cân nhắc. Người Thái Gia Gia sự tình, ta sẽ hết sức. Diệp Vũ đối với thanh ý gì nói ra. Người có thể giúp ta chữa cho tốt Thái Gia Gia, để cho ta hắc diễm bộ tộc miễn phải bị diệt, sau này ta cam tâm trở thành thị nữ của ngươi. Diệp Vũ gật gật đầu, nhưng không có lại nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía chân diễn cổ giáo một đoàn người. Hắn sẽ không cảm thấy chân diễn cổ giáo thật sẽ bỏ mặc hắn thuận thuận lợi lợi tiến về Long Phượng Đài. chương 579, tuyết ngôn bị bắt. Long Phượng Đài còn có không lâu liền muốn mở ra, trước lúc này, có một việc cần mọi người chứng kiến một chút. Đúng vào lúc này, tại trên đài cao, một cái pháp thân cảnh cường giả thanh âm như hồng, đứng ra hô lớn. Một câu, để bốn phía an tính lại, tất cả mọi người nhìn về phía chân diễn cổ giáo. Chân diễn cổ giáo vị này chủ trì đại hội Pháp thân cảnh cường giả ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ, người giết giáo ta mấy vị thánh tử, đông đảo đệ tử, có phải hay không hẳn là cho một cái công đạo? Rốt cuộc đã đến sao? Diệp Vũ nhìn về phía mạc vô thương, mạc vô thương trong đó tự lo lấy uống trà, giống như cùng hắn không hề quan hệ. Diệp Vũ đứng ra, nhìn đối phương hỏi, vậy ngươi cần gì bàn giao đâu? Pháp thân cảnh cường giả mở miệng nói. Ta chân diễn cổ giáo cũng không ý thế hiếp người, chỉ cần ngươi nhận lầm, đồng thời thần phục ta chân diễn cổ giáo, hết thể đều có thể làm làm không có phát sinh, ngươi muốn lên long phượng đài, ta chân diễn cổ giáo cũng có thể đối với ngươi mở ra. Diệp Vũ nghe được câu này, nợ nụ cười nói ra, tốt. Câu nói này để chân diễn cổ giáo một đoàn người đều vì rừng khẽ giật mình, đây là ý gì? Tốt là tình huống như thế nào? Cái gì tốt à? Pháp thân cảnh cường giả hỏi. Ngươi không phải muốn ta xin lỗi đồng thời thần phục các ngươi chân diễn cổ giáo sao? Ta nói xong A. Diệp Vũ nói ra, ta sai rồi, ta không nên giết các ngươi thánh tử cùng đệ tử. Ta cũng nguyện ý thần phục ngươi chân diễn cổ giáo. Chân diễn cổ giáo trên dưới hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào? Giá hỏa này không theo sáo lộ ra bài A, trước kia không phải một mực rất cương liệt sao? Làm sao lần này hắn vừa nói xong cũng thần phục? Chẳng lẽ là en ngại chính mình pháp thân cảnh uy nghiêm? Mạc vô thương cũng khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Diệp Vũ là như vậy thái độ. Nếu ta dựa theo các ngươi nói cho bàn giao, vậy cứ như vậy đi, có chuyện gì chờ chúng ta Long Phượng đài xuống tới đằng sau lại nói? Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra. Mạc vô thương đứng lên cười nói, sư đệ nếu là thật nghĩ như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn, bất quá liền sợ sư đệ Long Phượng đài chuyện đằng sau, liền không nhận nợ không có khả năng. Ta không phải là người như thế. Diệp Vũ nổi giận nói, ngươi quá vũ nhục nhân phẩm của ta. Mạc vô thương nói ra, nếu sư đệ nguyện ý, như vậy sớm muộn đều như thế, Long Phượng Đài mở ra còn muốn một đoạn thời gian, vàng không trước cử hành một cái nghi thức. Chứng minh sư đệ sắc thực cam tâm tình nguyện thần phục chân diễn cổ giáo. Ta cũng là một cái có tôn nghiêm người, ngươi nếu là không tin lời của ta, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Có câu nói nói kẻ sĩ chết vì chi kỷ, các người ngay cả ta lời nói đều không tin, vậy còn vọng đảm luận mặt khác. Diệp Vũ nổi giận nói, sư đệ nếu là từ chối, đây mới thực sự là thành ý không đủ a Mạc vô thương nói ra, hùng chi cái này nghi thức cũng rất đơn giản, nghi thức đằng sau, sư đệ chính là ta chân diễn cổ giáo chân diễn trưởng lão. Một câu để tất cả mọi người giật mình trong lòng, chân diễn cổ giáo được ban cho cho chân diễn trưởng lão tồn tại. Vậy cũng là chân diễn cổ giáo quyền thế ngập trời tồn tại, đều có thể tự thành nhất mạch. Chân diễn cổ giáo nắm giữ cương bực vô số, dưới cờ đệ tử vô số, nhưng là chân diễn cổ giáo cũng bất quá chỉ là hơn 10 vị. Diệp Vũ vừa định nói chúng ta, Mạc Vô Thương lúc này lại mở miệng nói, sư đệ không cần vội vã cự tuyệt, vì tôn trọng sư đệ, chúng ta cố ý mời sư đệ lệnh tỷ đến đây xem lễ. Một câu để Diệp Vũ lông mày đột nhiên ngưng tụ, sáng rực nhìn xem Mạc Vô Thương. Tỷ tỷ của hắn là ai? tự nhiên là Tuyết Ngôn. Diệp Vũ con ngươi có chút có vào, Tuyết Ngôn mạnh cơ nào? Diệp Vũ không biết, lúc trước một người liền có thể uy hiếp mấy cái đại nhân vật rút đi, theo Diệp Vũ Tuyết Ngôn tại Đông Thắng Thần Châu chính là vô địch. Tuyết Ngôn đương nhiên sẽ không đến đây xem lễ, nhưng là tới mà nói, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, bị đối phương bắt được. Chỉ là, Tuyết Ngôn làm sao có thể bị tóm? tựa hồ đoán được Diệp Vũ suy nghĩ gì? Mạc vô thương rất cung kính đối với một phương nói ra, mong rằng giáo chủ đem giao chỉ tiên hậu mang đến. Một câu, để Diệp Vũ run sợ, sáng dực nhìn xem trên đài cao. Tại trên đài cao, một người nam tử đi tới, nam tử này con ngươi như là tinh thần, đeo trên người lấy một cỗ kinh khủng đại thế, đứng ở nơi đó như là một tôn thần chi mở dạng, cho người ta huy thế lớn lao, trên thân kim quang rung động, trên người có không hiểu phù văn lưu động, tự có đạo vận rung động. Chân diễn giáo chủ, thành tiểu kim thân người mạnh nhất. Vô số người hô hấp dồn dập ai cũng không ngờ tới một cái long phượng đài mở ra, chân diện giáo chủ đều xuất hiện. Kim thân cảnh là tồn tại gì? Đó là thành tiểu kim thân tồn tại. Nghe nói chân diễn cổ giáo kim thân là đại bằng kim thân, vô cùng kinh khủng. Là đông thắng thần châu mạnh nhất người tu hành một trong dầm chân một cái đông thắng thần châu liền sẽ chấn động nhân vật. Đây là đông thắng thần châu nam nhân có quyền thế nhất một trong Rất nhiều người đều hít vào khí lạnh, không ngờ tới bởi vì Diệp Vũ, Mạc Vô Thương ngay cả hắn đều mời ra được, Mạc Vô Thương đến cùng có bao nhiêu coi trọng Diệp Vũ. Trọng yếu nhất chính là, Mạc Vô Thương trong lời nói có ý tứ là giao trì tiên hậu bị bọn hắn bắt ở. Rất nhiều người nhìn xem đại cao, quả nhiên tại chân diễn giáo chủ sau khi ra ngoài không bao lâu, sau lưng có vài vị trưởng lão mang theo một nữ tử xuất hiện. Tuyết ngôn rất đẹp, đẹp đến mức câu hồn và phách. Nàng thân mang toàn thân áo trang váy, dáng người hoàn mỹ bị phát họa núi non thay nhau nổi lên, đường cong là lước, quanh thân tản ra thành thuộc vũ mị phong tình, nhìn lên một cái đều để xương người xúc giòn. Lúc này trên đỉnh đầu nàng, cái này trấn áp một tòa bảo thác, bảo thác tản ra một cô đạo vận, đem tuyết ngôn hoàn toàn lồng bị ở trong đó. Nàng nện bước đôi chân dài, đi đến trên đài cao. Chân diễn giáo chủ kiến hình, tiến lên trước một bước, đắc tội tiên hậu, tiên hậu yên tâm. Chuyện đằng sau, chỉ cần tiên hậu một cái hứa hẹn, chúng ta lập tức thả tiên hậu đi. Giao chỉ tiên hậu quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, tự lo lấy tại trên đài cao nhập tọa Chân diễn cổ giáo trên dưới mặc dù bị giao trì tiên hậu coi nhẹ, nhưng không có người nào dám nói cái gì. Diệp Vũ khẽ giật mình, không ngờ tới tuyết ngôn thật bị đối phương bắt, nhìn xem tuyết ngôn đầu đội lên bảo thác, phía trên tán phát huy thế Diệp Vũ rất rõ ràng, đây là một kiện thánh khí. Đối phương thế mà lấy thanh khí chấn áp tuyết ngôn. Bất quá nhìn tuyết ngôn trạng thái, hẳn không có nhận tổn thương gì. Diệp Vũ vốn chỉ là không quan trọng cùng mạc vô thương đánh thái cực, lúc này hít sâu một hơi, nhìn xem mạc vô thương nói ra, các người muốn làm gì. Tuyết ngôn trước đó chưa từng phát hiện Diệp Vũ, nghe được Diệp Vũ thanh em đột nhiên đứng lên, trên khuôn mặt tuyệt mị kêu mưa gió biến sắc, người tại sao lại ở chỗ này? Cũng bị bọn hắn bắt giữ sao? Tuyết ng Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn lắc lắc đầu nói, ta vốn chỉ là tới tham gia lòng phượng đài. Tuyết Ngôn khẽ như mày, không hiểu Diệp Vũ vì cái gì làm như thế, chẳng lẽ hắn không biết nơi này là chân diễn cổ giáo nội địa. Tuyết Ngôn cứ việc có ngàn vạn ý nghĩ, lúc này cũng nhịn xuống, nhìn xem chân diễn cổ giáo nói ra, các ngươi không phải muốn thần nguyên sao. Thả Diệp Vũ, ta đem thần nguyên cho các ngươi. Một câu nói kia, vô số người xôn xao, cũng không dám tin nhìn xem Tuyết Ngôn. Nàng thế mà đạt được thần nguyên. chương 580, mang không đi. Diệp Vũ đồng dạng mới thôi khẽ giật mình, không ngờ tới tuyết ngôn thật đạt được thần nguyên. Chỉ là, lấy thực lực của nàng làm sao lại bị bắt. Nhưng chân diện giáo chủ cho hắn giải thích, ta rất bội phục tiên hậu, thế mà lấy thân trấn áp thần nguyên. Nếu không phải như thế, tiên hậu cũng không trở thành bị chúng ta bắt. Thật sự là không nghĩ tới tiên hậu cường đại như vậy, ngay cả thần nguyên đều có thể lấy thân chấn áp lại. Đây là một đầu đại đạo a. Rất nhiều người đều bị chân diễn giáo chủ lời nói cho chấn động, thần nguyên cũng không phải phổ thông nguyên căn. Vì cái gì tăng thêm thần? Đó chính là đại biểu cho thần linh. Có người nói, mỗi đầu thần nguyên căn đều là vẫn lạc một vị thần linh. Cái này mỗi một đầu thần nguyên đều khủng bố đến cực điểm, ẩn chứa đại đạo ở trong đó. Nếu như lấy thân hấp thu còn tốt, bởi vì đây là một cái đồng hóa quá trình. Thế nhưng là lấy thân trấn áp, Đây chính là một loại đối lập trạng thái, cùng một loại đại đạo đối lập đây là sao mà kinh khủng khí phách. Diệp Vũ trong lòng cũng chấn động, thần nguyên hắn gặp qua. Hắn thần nguyên, giờ phút này cũng là lấy Chu Tiên kiếm trận đồ bao lấy. Nếu là không có Chu Tiên kiếm trận đồ, hắn chốc mắt liền có thể chết. Thế nhưng là tuyết ngôn thế mà lấy thân trấn áp thần nguyên. Nàng có thể trấn áp thần nguyên, vậy khẳng định có năng lực luyện hóa thần nguyên. Chẳng qua là vì cái gì không luyện hóa đâu. Mà bởi vì trấn áp thần nguyên dẫn đến bị bắt. Diệp Vũ nghĩ đến giao chỉ hai vị lao ẩu mà nói, các nàng nói tuyết nôn đi tranh đoạt thần nguyên cho nàng. Nàng chẳng lẽ chính là vì chấn áp thần nguyên lưu cho chính mình mới dẫn đến như vậy sao? Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ lòng có chút khó chịu cùng ấy nấy. Đường đường chân diễn cổ giáo, thừa dịp ta chấn áp thần nguyên một lát không thể động thời điểm, lấy thánh khí khôi phục chấn áp ta, loại thủ đoạn này ngươi còn không biết xấu hổ trước mặt mọi người nói. Giao Chỉ Tiên Hậu âm thanh lạnh lùng nói, "Chân Diện Giáo Chủ cười nói, nếu như là đối đãi người khác làm như thế xác thực mất mặt. Có thể Tiên Hậu sao mà nhân vật, làm như vậy cũng không hạ giá. Ngược lại là có thể nhờ vào đó bắt Tiên Hậu, mới thật sự là phóng đại mặt mũi." Giao Chỉ Tiên Hậu hừ lạnh một tiếng nói, "Các người muốn như thế nào?" Chân Diện Giáo Chủ nói ra, "Tiên Hậu an tâm chớ vội, ta lần này chỉ là đến xem lễ, cũng không có ý tứ gì khác." Còn Diệp Vũ, đây là thế hệ trẻ tuổi sự tình, ta đương nhiên sẽ không tham dự. Chỉ là không tham dự sao? Muốn tiếp tục tiên hậu hỏi, nơi này là chân diễn cổ giáo. Chân diễn giáo chủ không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn về phía mạc vô thương. Mạc vô thương đứng lên, nhìn nói với Diệp Vũ, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới Long Phượng Đài, chuẩn bị xin mời tiên hậu thuyết phục một chút ngươi, ngược lại là không nghĩ tới ta một phong thư mời ngươi liền đến. Diệp Vũ nhìn xem mạc vô thương nói ra, vậy ngươi muốn như thế nào đây? Ngươi nếu là dựa theo ta nói làm, tiên hậu là an toàn. Mạc vô thương lời nói còn chưa nói xong, tuyết nôn mở miệng nói, không theo lời ngươi nói mà nói, vậy ta liền không an toàn rồi. Các ngươi ngược lại là giết ta thử một chút, có lẽ ta sẽ chết, nhưng các ngươi chân diễn cổ giáo liền nhất định có thể lấy bao nhiêu chỗ tốt sao. Một câu nói kia để rất nhiều người thần sắc run lên, nghĩ thầm như vậy tình huống. Giao trì tiên hậu còn có sức phản kháng. Chân diễn giáo chủ hơi như mày, đây cũng là hắn đối với giao chỉ tiên hậu còn khách khí nguyên nhân, bằng không rơi vào trong tay hắn làm sao có thể lễ ngộ như thế. Giao chỉ tiên hậu thật quá kinh khủng, lần này ngay cả thần nguyên đều có thể trực tiếp lấy thân thể chân áp cái này khiến hắn kinh dị. Mặc dù bọn hắn thi triển rất nhiều thủ đoạn, có thể nhân vật như vậy sao lại là tùy tiện có thể giết. Tiên hậu thực lực ta tự nhiên kính nghệ. Chỉ bất quá tiên hậu cũng đã nói, ngươi thật muốn phản kháng, coi như chân diễn cổ giáo trả giá đắt, ngươi cũng khó thoát một chữ chết à. Mạc vô thương nói ra, trên đời này, có ai không muốn tốt tốt sống đây này. Nói xong câu đó, Mạc vô thương nhìn nói với Diệp Vũ, như thế nào? Diệp Vũ nhìn Mạc vô thương một chút, sau đó nói ra, ngươi chẳng lẽ cho rằng ngươi dưới là một tay cờ tốt hay sao? Mạc vô thương hồi đáp, bản thân cho rằng còn có thể. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua tuyên nôn, nàng tóc dài đen nhánh áo tràng, đẹp đến mức huynh quốc huynh thành. Rất nhiều người đều đang đợi Diệp Vũ quyết định, đã thấy Diệp Vũ trực tiếp đi đến Thanh Y thì trước mặt, người nói. Người muốn làm thị nữ của ta. Thanh Y thì không biết lúc này Diệp Vũ làm sao đột nhiên hỏi cái này câu nói, nhưng nàng vẫn gật đầu. Những người khác cũng đều như mày, nghĩ thầm Diệp Vũ làm cái gì vậy? Lúc này còn băn khoăn thị nữ của nàng. Diệp Vũ nhìn xem thanh ý gì nói ra, tốt. Nhớ kỹ ngươi nói. Ninh diễm ninh tĩnh, các ngươi dạy nàng. Là. Thiếu ra. Ninh diễm ninh tĩnh trong lòng cũng vui mừng, các nàng rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Diệp Vũ cũng không có cùng thanh ý gì nói quá nhiều nói. Câu nói này sau khi nói xong, ánh mắt nhìn nói với mạc vô thương, vốn chỉ là muốn yên lặng đi một chuyến long phượng đài. Như vậy hiện tại đâu? Mạc vô thương hỏi. Hiện tại Diệp Vũ trưởng kiếm trong tay chỉ phía sa mạc vô thương, thả tuyết ngôn tỉ. Ha ha ha ha ha ha ha Mạc vô thương cười ha ha lên, phản phất là nghe được một cái cự đại cho cười. Nơi này là chân diễn cổ giáo, ta rất hiếu kỳ ngươi ở đâu tới dũng khí trưởng kiếm chỉ vào người của ta. Tuyết ngôn lúc này cũng nhữ lại đôi mi thanh tú đối với Diệp Vũ nói ra, Diệp Vũ, không nên vọng động, bọn hắn có điều kiện, chúng ta cùng bọn hắn đàm luận. Không chạm đến ranh giới cuối cùng, không có gì không thể đáp ứng. Tuyết nôn tỷ ngươi chính là của ta ranh giới cuối cùng. Diệp Vũ đối với Tuyết nôn nhuẩn miệng cười nói, cho nên, không có cái gì có thể đáp ứng. Ngươi có thể làm cái gì đâu. Mạc Vô Thương nói ra, các ngươi có thể bắt người, ta liền có thể cứu người. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, cứu người. Mạc Vô Thương cười nhạo nói, như thế nào cứu? Nghe nói chân diễn cổ giáo nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế hệ này càng là danh sưng coi trăm vị thánh tử đều xuất hiện, Diệp Vũ bất tài, muốn một trận chiến giết tuyệt. Diệp Vũ ánh mắt nhìn nói với chân diễn giáo chủ, soạn, một câu để vô số người xôn sao, cũng không dám tin nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ quá phách lối, hắn có biết hay không hắn nói gì vậy? Tại chân diễn cổ giáo địa bàn, nói ra muốn giết tuyệt chân diễn cổ giáo lời của thánh tử, đây quả thực. Tất cả mọi người tìm không thấy thích hợp từ để hình dung. Giết tuyệt giáo ta thanh tử. Chân diễn giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn. Diệp vụ nói ra, đương nhiên, giáo chủ ngươi nếu có thể buông xuống tư thái mà nói, cũng có thể đồng loạt ra tay. Vạn bối tiếp theo chính là, nơi này dù sao cũng là người chân diễn cổ giáo. Ngươi còn chưa tới phiên ta xuất thủ. Chân diễn giáo chủ nói ra, chỉ là, ngươi nghiêm túc ngẫm lại ngươi đang làm cái gì. Có đôi khi thỏa hiệp chưa chắc là xấu sự tình. Ta rất rõ ràng mình tại suy nghĩ gì. Tuyết ngôn tỉ không muốn tại các ngươi nơi này làm khách, cho nên ta muốn dẫn nàng đi. Diệp Vũ lời nói rất bình tĩnh, nhưng là để ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này bị hóa điên a Bị lửa giận cháy hỏng đầu não. Ngay cả giao trì tiên hậu đều chấn ác. Ngươi tính là gì? Ngươi mang không đi đâu. Mang không đi. Vậy ta liền giết ra một con đường đến mang đi. Diệp Vũ thanh âm chém đinh chặt sát, bốn phía tiếng gió hú hô hô thổi, Diệp Vũ thanh âm chuyển rất xa. chương 581, cầm Diệp Vũ. Diệp Vũ lời nói nói rất hay sinh ba khí. Bốn phía yên lặng lại, có người cảm thấy Diệp Vũ điên rồi, có người cảm thấy Diệp Vũ vô nào phách lối, cũng có người cảm thấy Diệp Vũ đây là đang giả bộ. Không có người coi Diệp Vũ là một chuyện, bởi vì nơi này là chân diễn cổ giáo, Diệp Vũ có cái gì năng lực nói câu nói này. Sư lệ như thế có tự tin, vậy ta liền nhìn ngươi như thế nào giết? Mạc vô thương đối với Diệp vũ hô. Ngươi là chính mình lên, hay là mang theo giáo chủ của các ngươi cùng tiến lên? Diệp vũ hỏi mạc vô thương nói. Tuyết ngôn lúc này đối với chân diễn cổ giáo nói ra, đối phó một cái hậu bối, các ngươi những người này sẽ không đích thân ra tay đi. Chân diễn giáo chủ nói ra, ngươi không cần ép buộc ta, hắn không cần dùng ta tự mình xuất thủ. nói đến đây, Chân diễn giáo chủ đối với Mạc Vô Thương nói ra, lần này Long Phượng Đài mở ra sắp đến, trước đó đại chiến một trận ma luyện tự thân, gia thân tự thân đối với đạo lý giải, đối với tại Long Phượng Đài có lợi thật lớn, để những người này bắt lấy hắn. Đúng. Mạc Vô Thương gật đầu nói, chỉ bất quá hắn rất mạnh, vẹn vẹn nương tựa theo thần thông cảnh cường giả sợ là không đủ, trong thế hệ trẻ tuổi, cũng có đạo chủng cường giả. Chân diễn giáo chủ khe như mày. Cảm thấy mạc vô thương có chút quá để cao diệp vũ. Một cái thần thông cảnh, cần cẩn thận như vậy sao? Bất quá chân diễn giáo chủ cũng không có nói cái gì, một tên tiểu bối mà thôi, để mạc vô thương cầm xuống chính là. Bố trí xuống đại trận, bắt lấy hắn. Tại mạc vô thương lời nói rơi xuống, mấy trăm cái chân diễn cổ giáo đệ tử dũng manh tiến ra, những người này đều là thần thông cảnh tồn tại, lần này cũng là vì đến đây Long Phượng đài nếm thử ngưng tụ đạo trùng. Tổ tập chân diễn cổ giáo thế hệ này thần thông cảnh. Trong đó, còn có hơn 10 vị đạo chủng cảnh, đây là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, tại Long Vương Đài mở ra trước liền ngưng kết đạo chủng. Mấy trăm cái thần thông cảnh tăng thêm hơn 10 cái đạo chủng cảnh hợp lực, tạo thành một cái cự đại tròn đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm, diễn hóa xuất một cố đại thế, tạo thành đại trận, trực tiếp háp bách hướng Diệp Vũ. Đây chính là các ngươi chân diễn cổ giáo phong độ sao? Đối phó một cái thần thông cảnh Cái này đại trận doanh. Tuyết ngôn hử lệnh một tiếng nói. Chúng ta chỉ là không muốn ra hiện ngoài ý muốn mà thôi. Mạc vô thương trả lời Tuyết ngôn nói ra, dù sao ta vị sư đệ này cũng không phải nhân vật đơn giản. Đám người vây xem cũng hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thẩm chân diễn cổ giáo quả nhiên là có chút nhỏ nói thành to. Diệp vũ liền xem như thập đại nhân kiệt, cái này không khỏi cũng quá cẩn thận đi. Như vậy trận doanh, cái gì thần thông cảnh cũng phải bị diệt sát. Đừng nói thần thông cảnh, Diệp Vũ đạt tới đạo chủng cảnh cũng phải bị chấn áp đi. Chấn áp giáo chủ còn nói nhờ vào đó ma luyện bọn hắn đệ tử của đời này, này làm sao ma luyện? Một phương triển ép giống như thực lực, nơi đó có thể tạo được ma luyện hiệu quả. Cái này mấy trăm người bên trong, có bao nhiêu là thánh tử? Diệp Vũ hỏi mạc vô thương nói ra, túi la ta chân diễn cổ giáo hơn phân nửa thánh tử đi, ngoại trừ đã đạt tới đạo chủng cảnh, trên cơ bản đều ở nơi này. Mạc vô thương hồi đáp, như thế nào? E ngại rồi. Hơn 10 vị thánh tử, nguyên bản cũng có thể cầm xuống ngươi, chỉ bất quá sợ giá quá lớn. Đó cũng không phải, ta chỉ là muốn trong này nhiều một ít thánh tử, đến lúc đó liền có thể thực hiện ta giết tuyệt các ngươi chân diễn cổ giáo thánh tử lời hứa. Diệp vũ hồi đáp. Vậy liền để ta xem một chút sư đệ thực lực. Mạc vô thương nói ra, ta rất chờ mong. Tuyết ngôn nhìn xem dạng này trận doanh. Nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhìn xem bên cạnh chân diễn giáo chủ nói ra, hắn muốn xảy ra chuyện gì, các ngươi chân diễn cổ giáo cũng sẽ không tốt hơn. Chân diễn giáo chủ cười nói ra, tiên hậu yên tâm, chúng ta không có giết hắn trì tâm, chỉ là muốn bắt hắn. Còn tiên hậu, ngươi cũng không cần uy hiếp ta. Ngươi nếu là thật có thủ đoạn, đã sớm ra tay với ta, sao lại còn rơi trong tay ta? Tuyết ngôn khét cắn hàm răng, nhìn về phía giữa sân. Đã thấy Diệp Vũ cầm trong tay trường kiếm, chỉ vào cái này mấy trăm người nói ra, ai lên trước. Mà liền tại lúc này, tại trong vòng đây, bốn cái người tu hành nổ bắn ra mà ra, trên người bọn họ đều tập kết lấy đại trận mang theo đại thế, trên thân buộc phát ra sáng trói ánh sáng chói mắt, quần quận lực lượng tại quanh thân mánh liệt, xôi trào đồng dạng thẳng hướng Diệp Vũ. Thực lực của bọn hắn còn lâu mới có được mạnh như vậy, thế nhưng là mượn đại trận ra chỉ, thực lực tăng vọt đến một loại kinh khủng tình trạng. Bốn người này xuất thủ, lang lệ mà bà khí, tiếp theo trong nháy mắt liền vọt tới Diệp Vũ trước mặt. Diệp Vũ đứng ở trung tâm, không tránh không bước, trực tiếp một kiếm vẽ ra một cái vòng tròn, mùi kiếm kiếm khi rung động, có hồng quang đang ngẻ nhót. Bốn người cũng tế ra binh khí của bọn hắn, kinh khủng thần nguyên sâu ra, mang theo đại thế chi lực cùng Diệp Vũ trưởng kiếm cứng đối cứng giao phong cùng một chỗ. Rất nhiều người cho rằng bốn người coi như không địch lại Diệp Vũ, cũng tuyệt đối có thể lui về đại trận. Bốn người mặc dù hoàn toàn không phải Diệp Vũ đối thủ, có thể ra chỉ đại trận đại thế, cũng có được đáng sợ chiến lực Có thể kết quả lại làm cho tất cả mọi người ngoài y muốn Diệp Vũ trường kiếm đảo qua chỗ, trong tay những người này bình khí như tờ giấy bị cắt nát, tàn thiến lốt bóp rơi xuống một chỗ. Cùng lúc đó, rất nhiều người phát hiện tại bốn người này hầu kết chỗ, có một đạo đỏ tươi dây nhỏ. Cơ hồ một cái trước mắt, bốn người liền ẩm vang ngã xuống đất, không còn có sinh tức. Xuy. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, không dám tin nhìn xem dịp vũ. Hắn không khỏi quá mạnh, một kiếm liền sát phạt bốn người. Bốn người này đại thế gia thân, tuyệt đối sẽ không so với nhập cảnh thần thông cảnh kém, sẽ chỉ càng mạnh. Có thể dạng này bốn người liên thủ A, liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Mặc vô thương mấy người cũng con ngươi có chút co vào, nội tâm chấn động không thôi. Người khác thấy không rõ, nhưng là hắn lại thấy rất rõ ràng. Diệp vũ một kiếm mà đi, thế mà trực tiếp phá vỡ đại trận đại thế. Rất hiển nhiên, hắn là tìm tới bốn người này trên thân gia trì đại trận đại thế nhược điểm. Thật mạnh nhãn lực. Trong chấp mắt liền có thể phát hiện đại trận đại thế nhược điểm, loại này nhãn lực không thể tưởng tượng. Biến trận, xuất kích, mặc vô thương hô. May mắn, tòa đại trận này cũng không phải đơn giản đại trận. Biến hóa ngàn vạn, coi như người nhãn lực tốt, cũng khó có thể khám phá. Mạc vô thương biết Diệp Vũ là địa sĩ, cho nên đối với đạo ngấn đối với đại trận cảm giác xa mạnh người khác, nhưng nếu là hắn tính toán, vậy dĩ nhiên cũng tính kế đến điểm ấy. Dù sao chỉ là một cái thần thông cảnh, đối mặt đại trận dạng này muốn khám phá hay là có lòng không đủ lực. Mới bốn người, không đủ ta nhìn A. Diệp Vũ nhìn xem những người này, kiếm khí trong tay hướng về bốn phương tám hướng phung trào, đem hắn tự thân phòng ngự ở trong đó. Mấy trăm cái thần thông cảnh. Diệp Vũ cũng không dám coi thường. Những người này lực lượng hội tụ vào một chỗ, quá mức kinh khủng. Bọn hắn đồng xuất nhất mạch, phối hợp lại càng là khủng bố. Có thể Diệp Vũ vẫn như cũ không sợ, trên người kiếm khí dập dần có kim qua thiết mã chi thế. Đúng vào lúc này, bốn phương tám hướng đều có người sung ra, cầm trong tay tự thân sưng mụ, buộc phát ra hào quang, mang theo đại trận vận chuyển đại thế, các loại thi triển bí pháp bay thẳng Diệp Vũ yếu hại mà đi. Bọn hắn xuất thủ bá đạo mà húng mãnh chấn áp hắn. Theo đám người giống to, đám người chiến ký lao xuống, mang theo đạo vận, có được vĩ lực, nhìn không ít người sinh ra hàn ý trong lòng, lộ ra vẻ sợ hãi. chương 582, Mũi Kiếm Mấy trăm người thẳng hướng Diệp Vũ, nếu như những người này đều có thể đi đến Diệp Vũ bên cạnh nói, Diệp Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là bọn hắn làm không được, coi là Diệp Vũ xung quanh khu vực chỉ có lớn như vậy. Có vài chục cá nhân liền đã trợn nick. Còn sót lại người tu hành, trừ phi là không để ý tự thân đồng bạn chết sống, bằng không lại ra tay với Diệp Vũ, liền sẽ ngộ thương đồng bạn. Đương nhiên, cái này cũng đủ để hơn 10 người mang theo đại thế chi huy, diễn hóa đại trận sát phạt diệp vũ mà đi, Diệp Vũ liền xem như cực cảnh hoàn mỹ thì như thế nào. Trọng yếu nhất chính là, trong bọn họ còn có đạo chủng cảnh cường giả. Đối mặt đông đảo người tu hành vây công, Hắn xác thực rất cố hết sức. Dù sao đây là vây kín, diễn hóa xuất chân chính đại trận. Bất quá, Diệp Vũ tu hành tạo hóa quyết, cứ việc đại trận khủng bố, nhưng vẫn như cũ có thể khám phá đại trận, tối đại hóa yếu bất đại trận này chi huy. Diệp Vũ vận dụng cực cảnh chiến kỹ, thập vạn bắt thiên kiếm lao ra. Hắn có thể diễn hóa xuất 3.000 kiếm ý, 3.000 kiếm ý lấy hắc kiếm gánh chịu, diễn hóa xuất 3.000 thần kiếm, 3.000 thần kiếm hóa mưa kiếm Diệp Vũ mượn tiêu giao du, tránh đi đại trận lần lượt tuyệt sát, 3.000 mưa kiếm huyết chiến quần hùng. A à, à! Trong chiến trường, tiếng kêu rên không ngừng vang lên tới. Một đạo kiếm khí giết tới một tên chân diễn giáo trên người đệ tử, kiếm khí trực tiếp từ trên đầu hắn quản chô A mà xuống, cả người bị đâm ra một cái ăn khớp trên dưới lô máu. Huyết động ra chảy ra cuồn cuộn huyết dịch, nhìn thấy mà giật mình, mà tại bên cạnh hắn, nổn ngang lộn xộn chạy đến 7-8 bộ thi thể. Thế nhưng là chân diễn cổ giáo đệ tử rất nhiều, đại trận biến ảo, đám người hội tụ đại thế vẫn như cũ khủng bố, không ngừng sát phạt hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ lấy thập vạn bắt thiên kiếm tung hành, sát phạt ngăn cản cái này vô số người công phạt, từng đợt từng đợt người tu hành sát phạt mà đến, Diệp Vũ cả người chiến ý tiêu thăng đến cực hạn. Hắn lấy tạo hóa quyết khám phá đại trận, lấy thập vạn bắt thiên kiếm sát phạt mà lên. Cái này đến cái khác thân ảnh ẩm vang ngã xuống đất. Quyết dịch thuận Long phượng đài nền đá tấm không ngừng chạy xuôi mà xuống, chạy đến từng đạo trong khe hở. Diệp Vũ nỗi một đạo kiếm khí đều gánh chịu lấy một loại kiếm ý, mỗi một loại kiếm ý yếu nhất cũng là nhập cảnh cấp kiếm ý, hắn xem kiếm thập và quyển, nắm giữ kiếm ý vô số. Đây là một trận ác chiến, thế nhưng là Diệp Vũ không sợ, hắn kiếm ý không ngừng lao ra, cả người như là một thanh kiếm, ẩn chứa vô số kiếm ý kiếm. Địch nhân tuy mạnh, Có thể Diệp Vũ nên chiến đến đây công phạt tất cả mọi người, chuẩn bị đem bọn hắn đều đem cắt ra. Diệp Vũ kiếm đạo, cường đại vượt quá tưởng tượng, kiếm đạo như là đối phương đại trận một dạng, thiên biến văn hóa. Mà không giống với chính là, bọn hắn đại trận Diệp Vũ có thể tìm tới nhược điểm, có thể khám phá trong đó đại thế. Có thể Diệp Vũ kiếm, bọn hắn nhìn không ra, tối thiểu vây công hắn tất cả mọi người, không ai có thể khám phá. Mấy trăm cái người tu hành không ngừng hướng về Diệp Vũ đánh tới, Diệp Vũ một lần lại một lần đối mặt bọn hắn chém giết, liền như là là trong kinh đảo Hải Lãng một đầu thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đối phương biến thành chiều sóng cho quyền không có. Có mấy đạo công kích về phía lấy Diệp Vũ mặt bên công tới, đều là kinh khủng chiến kỹ, muốn hành eo đem Diệp Vũ cho chặt đức. Diệp Vũ không quay đầu lại, mấy trăm đạo kiếm ý vọt thẳng đi qua, ngăn trở một đợt này công kích, sau đó kiếm khi tung hành hóa thành một cái vòng xoáy cuốn qua đi. Đánh lén mà đến mấy người, trực tiếp bị chém đức, huyết nục rơi lả tả trên đất. Mà đổi thành bên ngoài một phương, lại có mấy người công kích mà đến, Diệp Vũ lấy 5 đấm trực tiếp lên đón, xinh xinh cùng mấy người kia đối hoành một quyền, trong đó có một vị đạo chủng cảnh cứng, giả. Bên trong một cái người tu hành bị Diệp Vũ đánh nổ, còn sót lại hai người bị chấn lùi lại. Diệp Vũ cũng bị chấn liên tiếp lui về phía sau, trong miệng tràn ra huyết dịch Mà lúc này hắn không có nghỉ ngơi cơ hội, tại hắn ngay phía trước, mấy cái người tu hành thi triển chiến kỹ, binh khí bay thẳng trô yếu hại của hắn. Thập vạn bắt thiên kiếm từ trên trời giang xuống, như là mưa kiếm, trực tiếp chém tới. Mấy người trực tiếp bị chém đức, như là một thanh kiếm sắc bén chém một cọng cỏ một dạng, những người này ở đây kiếm ý trước mặt không đáng một thể. Huyết vũ chảy ra, có chút rơi trên người diệp vũ, diệp vũ quần áo bị nhuôn đỏ, nguyên bản một thân màu sáng quần áo biến thành màu đỏ như máu. Kiếm pháp của hắn quá cường đại, chúng ta hiện ra đại trận ở trên người hắn tựa hồ có hạn mọi người liên thủ, không cần phân tán, một đợt một phương công kích lít nhất 5 người dết tới. Có thanh tử phân phó nói, đây là một cái người sáng suốt, chiến lâu như vậy, nhìn ra Diệp Vũ cường đại. Cũng phát hiện Diệp Vũ tựa hồ có thể khám phá bọn hắn đại trận mực điểm. Bọn hắn tới gần chỉ là thần thông cảnh, còn không cách nào đem cái này đại trận mượt mà biến hóa ra. Chỉ huy của hắn, xác thực làm ra hiệu quả, Diệp Vũ trên người áp lực càng ngày càng nhiều, mà lại từng cơn sóng liên tiếp cường đại công kích, để hắn trói buộc cũng càng ngày càng kinh khủng. Diệp Vũ bị buộc liên tiếp lui về phía sau, trên thân cũng bị thương không rõ. Cái này khiến Diệp Vũ nhịn không được mắng, ngươi tổ tông. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh khủng, thập vạn bắt thiên kiếm trong nháy mắt biến mất, cùng lúc đó một đạo kinh khủng hỏa diễm lao ra. Kiếm khí nóng bỏng không gì sánh được, muốn đem hết thể đều cho đốt cháy sạch sẽ. Đại ngũ hành kiếm Diệp Vũ vận dụng đại ngũ hành kiếm, một bộ này dung hợp Diệp Vũ vô số kiếm ý kiếm quyết, dùng cái này phá vỡ kiếm vương triều thiên khung kiếm quyết. Một kiếm này mà ra, hỏa diệm nhóm lửa thương khung mở dạng, phóng tới Diệp Vũ mấy cái người tu hành, trực tiếp bị kiếm khí lồng bị, bọn hắn cứ việc cường đại, thế nhưng là kiếm khí chui vào trong cơ thể của bọn họ. Sương cốt trực tiếp bốc cháy lên, tại trong tiếng teo thảm, bị kiếm khí chém thành cho tàn. Xuy, thẳng hướng Diệp Vũ một đám người tu hành tê cả da đầu, không ngờ tới Diệp Vũ còn có thủ đoạn như vậy. Trên mặt đất huyết dịch đã như là nước đọng một dạng, gây mũi mùi máu tươi để rất nhiều người đều hít vào khí lạnh. Cho đến bây giờ, Diệp Vũ đã giết không dưới trăm người. Trong đó Thánh tử, sợ cũng không xuống hơn mười vị. Rất nhiều người đều hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ. Vốn là đơn phương nghiền ép lại bị Diệp Vũ đánh thành dạng này, Diệp Vũ rốt cục mạnh đến mức nào? Diệp Vũ có một người giết 3.000 hùng chiến kỹ, có thể cái kêu 3.000 hùng há có thể cùng ở đây so. Những người này, đều là chân diễn cổ giáo tinh Huệ hoặc là nói là chân diễn cổ giáo thế hệ này hy vọng cũng không đủ. Những người này đều là muốn trở thành chân diễn cổ giáo chủ cột vững vàng nhân vật. Thế nhưng là cái này mấy trăm người vây công, thế mà còn chưa cầm xuống Diệp Vũ. Ngược lại là bị Diệp Vũ giết hơn trong người. Không ai có thể bình tĩnh, đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, nội tâm lật lên sóng lớn sóng lớn. Tuyết ngôn đồng dạng chấn động trong lòng, nàng biết Diệp Vũ không đơn giản, điểm ấy tại ma phần liền biết. Có thể chiến tích như vậy, vẫn như cũ vượt qua tưởng tượng của nàng. Lúc này mới bao lâu không gặp, hắn liền đạt đến cực cảnh hoàn mỹ, mà lại liền xem như nàng tại lúc trước cảnh giới này cũng tuyệt đối không có khả năng có như thế cường đại. chân diện giáo chủ thần sắc cực kỳ âm trầm, vốn cho là có thể tùy tiện cầm xuống ra hỏa, lại giết giáo hắn nhiều như vậy tinh nguyện, liền xem như hắn cũng nhịn không được thì đau. Linh Diễm Ninh tĩnh tại một bên nhìn xem, các nàng nắm thật chặt trường kiếm, thân thể kéo căng, ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía nhắm mắt ngồi xếp bằng thanh y điệ. chương 583, đánh lén. Đại chiến đang kéo dài. Diệp Vũ trong sách hắc kiếm còn tại không ngừng vung lẩy, kiếm khí một đạo lại một đạo từ trong đó bạo phát đi ra. Lúc này có người phát hiện, Diệp Vũ trong tay hắc kiếm đến bây giờ cũng còn chưa ra khỏi vỏ. Cái này, hắn chẳng lẽ cho rằng dạng này trận doanh đều không đủ lấy để kiếm của hắn ra khỏi vỏ hay sao? Nếu là như thế, vậy liền quá mức khoa trương. Ta cảm giác chưa từng xuất hiếu, thanh kiếm này đồng dạng khủng bố a không kém gì một kiện không tệ bảo khí. Người kiểu nói này, ta cũng phát giác, chẳng lẽ đây là một kiện thần binh lợi khí. Mọi người tại nghị luận, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh dị cùng rung động. Diệp Vũ quá cường đại, kiếm khí tung hành, từng đạo kiếm khí chém giết từng cái chân diễn cổ giáo đệ tử. Diệp Vũ kiếm quyết không ngừng, một loại lại một loại, biến ảo khó lường, kiếm khí mỗi một đạo đều phong mang tất lộ, không ngừng cắt chém mà đi. Ngồi trên mặt đất, cái này đến cái khác người tu hành nằm xuống. Huyết dịch mới đám người giống đập dưới, như là nước đọng bị giống, tung tué bốn chỗ đều là Chân diễn cổ giáo người tu hành, từng đợt từng đợt không ngừng thẳng hướng Diệp Vũ. Bọn hắn các loại bí pháp không ngừng thi triển mà ra, đại trận biến ảo không ngừng. Những người này nổi giận, mỗi một cái đều tới gần toàn lực xuất thủ, Diệp Vũ cảm giác gáp lực tăng gấp bội. Tất cả mọi người nhìn xem giữa sân, rất nhiều người đều ngừng thở, bọn hắn cũng khẩn trương không gì sánh được. lúc này Rất nhiều người đều không hy vọng Diệp Vũ ngã xuống. Người đều là như vậy, khi bị cường quyền trấn áp yếu thế một phương thời điểm, tất cả mọi người sẽ chọn tính đứng ở thế yếu một phương. Không thể nghi ngờ, lúc này Diệp Vũ chính là yếu thế một phương. Lúc này bọn hắn phát hiện, Diệp Vũ cứ việc lúc này rất cố hết sức, trên thân cũng bị thương, thế nhưng là từ đầu đến cuối chiến ý nghiêm nghị, chưa từng ngã xuống. Trong tay hắc kiếm, như là một thanh vạch phá thương không thiểm điện một dạng. Một lần lại một lần cắt ra chân áp cổ giáo đệ tử thân thể. Đám người mặc kệ trước đây đối với Diệp Vũ có cái gì cảm xúc, mặc kệ là địch hay bạn, giờ phút này đều lòng sinh kính nghệ. Diệp Vũ, thúc thủ chịu chói đi. Có người hô lớn. Diệp Vũ sừng xứng tại trong huyết Vũ, trên người hắn tràn đầy huyết dịch, có chính mình trên vết thương chạy xôi mà ra, có nhiễm địch thủ. Các ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta thúc thủ chịu trói Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn. Đại ngũ hành kiếm lần nữa nổ bắn ra mà ra. Lần này tại hỏa diễm bạo quét ra đến về sau, kim hoàng sáng trói đại kim đi kiếm nổ bắn ra mà ra, liên miên mà ra chính là đầy trời giọt mưa, mưa to đi kiếm đồng dạng chém đúng ra. Giọt mưa nổ bắn ra mà xuống, như là từng trôi phong mang lợi kiếm, không ngừng thẳng hướng chân diễn cổ giáo đệ tử. Tiếng kêu rên không ngừng, diệp vũ một chiêu này mà ra, xinh xinh chém giết mấy chục cái người tu hành, trong đó bao quát 10 vị thánh tử Một màn này nhìn rất nhiều người đều tê cả da đầu, diệp vũ quá mức cường đại, cường đại đến bọn hắn khó có thể tưởng tượng tình trạng. Bởi vì những người này, có hai cái đạo trùng cảnh cũng bị hắn một chiêu này giết. Đại ngũ hành kiếm. Rất nhiều người tự lầm bẩm, thực sự khó có thể lý giải được. Thập vạn bát thiên kiếm biến hóa ra thần thông, đã là đứng đầu nhất thần thông một trong. Thế nhưng là cái này đại ngũ hành kiếm, không chút nào thấp hơn thập vạn bắt thiên kiếm, thậm chí càng mạnh. Một người ngộ ra một loại thần thông sao mà khó khăn. Mà hắn lại nắm giữ hai loại, đồng thời mỗi một loại đều đạt tới cực cảnh hoàn mỹ tình trạng. Mặc vô thương đứng ở nơi đó, cũng sáng dực nhìn xem Diệp Vũ, hắn biết mình sư đệ sẽ không đơn giản. Nhưng không có nghĩ đến sẽ như vậy bất phàm. Hắn suy tư một chút tự thân, nếu như vẹn vẹn nương tựa theo chiến lực, có thể hay không là Diệp Vũ đối thủ. Loại này suy nghĩ cùng một chỗ, trong lòng của hắn phát run. giết hắn Mạc vô thương đột nhiên hẹn lớn, lúc này cũng không muốn lấy bắt Diệp Vũ, trực tiếp đối với những người này hạ giết chóc mệnh lệnh. Mạc vô thương ánh mắt ấm lánh, nhìn xem chân diễn cổ giáo đệ tử không chút biểu tình, dù cho giờ phút này đã chết rất nhiều người, hắn vẫn như cũ không biến sát, chỉ là rơi xuống cường công mệnh lệnh. Ta cũng muốn giết các ngươi Diệp Vũ mở miệng, một kiếm chém ra đi, một kiếm này rơi vào một cái thánh tử trên thân, cái này thánh tử thần sắc biến đổi lớn. Thực lực buộc phát đến cực hạn, đồng thời binh khí ngăn tại trước người. Đây là một kiện thần binh, hắn trông gậy vào có thể ngăn cản một chiêu này lưu lại một cái mạng. Nhưng là kiếm khí chém tới, thần binh như là đầu hũ bị đánh nát, mảnh vỡ bay thẳng bắn tới bên trong thân thể của hắn, vào thịt thanh âm có thể thấy rõ ràng, nhưng là hắn không kịp đau đớn, kiếm khí trực tiếp đem hắn hoành chém ngang lương đoạn. Hắn nhìn xem cắt thành hai đoạn thân thể, tiếng kêu rên liên hồi. Mang theo không cam lòng thừa nhận kiếm khí nhập thể tàn phá bừa bãi. Hắn hận ý 10 phần nhìn về phía Diệp Vũ, nhưng là Diệp Vũ căn bản không có đang chú ý hắn, trực tiếp từ trước người hắn vượt qua, cầm trong tay hắc kiếm thẳng hướng những người khác. Tiếng kêu rên càng ngày càng nhiều, Diệp Vũ đã giết tiếp cận 200 người. Hắn như là một cái máu bên trong chiến thần một dạng, cầm trong tay một thanh rỉ máu trường kiếm, không ngừng sát phạt. Mấy trăm người rất mạnh, tạo thành đại trận cũng rất mạnh. Vẫn như trước không ngừng bị Diệp Vũ chém giết từng cái. Tuyết ngôn đứng tại trên đài cao, nàng nhìn xem một màn này, nhìn qua Diệp Vũ không ngừng trùng sát, một bước lại một bước tiếp cận đài cao. Diệp Vũ vết thương chảy máu đã bắt đầu kết vệ cầm máu, hắn vũ động trưởng kiếm để thiên địa nhộn nhạo kiếm khí. Tuyết ngôn đứng ở nơi đó, chẳng hề nói một câu, chỉ là ánh mắt vẹn vẹn rơi trên người Diệp Vũ. Chân diễn giáo chủ đứng tại đó, sắc mặt càng ngày càng lâm trầm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là một loại kết quả như vậy, hắn muốn thí luyện ma luyện đệ tử, lại không muốn nhiều như vậy tinh nhuệ bỏ mình. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Đại trận phối hợp mấy trăm đệ tử, đủ để tùy tiện trấn áp hắn mới đúng, có thể kết quả đây. Trân diện giáo chủ phát hiện, bọn hắn đại trận phát huy hiệu quả thật sự có hạn, căn bản không có đưa đến nên có hiệu quả. Thiếu niên này, mỗi một lần xuất thủ đều có thể tìm tới đại trận ngược điểm. Trong sân tiếng chém giết không ngừng, diệp vũ động tác cũng có chút trì độn, luân phiên giết chóc, để hắn đồng dạng không thoải mái. May mắn, hắn giết rất nhiều người, thế công cũng không giống trước đó manh liệt như vậy. Thậm chí, chân diễn cổ giáo một chút người tu hành khiếp đảm. Chân diễn cổ giáo người tu hành thậm chí chờ đợi mạc vô thương hạ đạt lui lại mệnh lệnh, chỉ bất quá mạc vô thương hiển nhiên không có tính toán như vậy. Trên thực tế những người tu hành này cũng minh bạch. Mấy trăm người đều bắt không được Diệp Vũ, cái kia chân diễn cổ giáo như thế nào nhấc nổi đầu. Lúc này, đã là không đường về. Cho nên, chỉ có bọn hắn giết Diệp Vũ, mới tính tìm về một chút mặt mũi Nghĩ thông suốt những này, những người này gầm rú, lần nữa toàn lực xuất thủ, bí pháp đánh giết Diệp Vũ mà đi, diện hóa xuất các loại sát chiêu. Diệp Vũ vẫn như cũ lấy hắc kiếm gánh chịu kiếm khí, thập vạn bắt thiên kiếm lần nữa tuân ra, kiếm khí nghiêm nghị. Một lần lại một lần dập dờn mà ra. Mà liên tại diệp vũ thập vạn bát thiên kiếm mang theo hơn 10 cái người tu hành tính mệnh, thập vạn bát thiên kiếm bị mà diệt lúc. Một thanh âm lại đột nhiên văng lên, nên kết thúc. Thanh âm không lớn, lại nhìn thấy hai cái người tu hành, bọn hắn thể hiện ra thần thông, đồng thời hướng về diệp vũ bạo sát mà đi, tấn mãnh mà khủng bố, có ngập trời chi huy, sát phạt lệnh tấu xương. Thanh tiên hạo, phiếm đông lưu, vô số người kinh hô, Hai vị thập đại nhân kiệt thế mà lúc này đánh lén Diệp Vũ mà đi. Cái này mỗi một cái đều là Diệp Vũ cùng cấp bậc tồn tại, đều là Diệp Vũ đại địch. Nhưng bây giờ thế mà đánh lén hướng đại chiến bên trong Diệp Vũ mà đi, cái này khiến Diệp Vũ như thế nào ngăn cản. Hèn hạ. Có chút người tu hành nhịn không được mắng một tiếng. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỉ cờ vờ tờ thành công ngai. chương 584, lại đến. Thanh thiên hạo thi triển ra thần thông, một đầu to lớn thiên lang xuất hiện, thần nguyên cuồn cuộn, phù văn đang phun trào, to lớn thiên lang giữ tận không gì sánh được, cùng thanh thiên hạo đắp xuống, cuốn quanh lấy ngập trời thần nguyên, hiển thị rõ hung tàn như là một tôn chân chính đại yêu lâm thế đồng dạng. Diệp vũ cùng thanh thiên hạo giao thủ qua, được chứng kiến một chiêu này, đây là hắn mạnh nhất thần thông, rất là cường đại. Đối với người bình thường tới nói, Đây là trong chớp mắt liền có thể cướp đoạt tính mạng của bọn họ đại triêu. Vây công diệp vũ chân diễn cổ giáo mấy vị đệ tử, lúc này đều hoảng sợ điên cuồng lui lại. Phiếm đông lưu đồng dạng xuất thủ, hắn thể hiện ra thần thông, thần thông biến hóa ra chính là một dòng sông. Con sông này là thần nguyên ngưng tụ mà thành, vô tận đạo vận tới kết hợp, trường hà Đông đưa ở giữa, như là một đầu chân long. Tại trong trường hà, cái bóng ra tinh thần cùng mặt trời, tản ra khí tức kinh người. Thật mạnh Rất nhiều người đều cảm giác được một cỗ thiên địa trấn áp chi năng, cho dù bọn họ rời xa nơi đây, đều cảm giác được hô hấp khó khăn, cảm giác gáp bách để bọn hắn đều sợ hãi. Dạng này hai người, như vậy trực tiếp hướng về Diệp Vũ sát phạt mà đi. Đi chết. Thanh thiên hạo gầm rú, hắn giữ tận không gì sánh được, cùng thiên lang phối hợp, quả nhiên là lộ ra tàn bạo đến cực điểm, như là một tôn chân chính thiên lang một dạng, phong mang ngóng bước cùng phiếm đông lưu trường hà Giết đi qua. Mỗi người đều nuốt nước miếng một cái, tuyết ngôn thần sắc biến đổi lớn, sắc mặt của nàng trắng bệnh. Mặt khác người tu hành, cũng đều lắc đầu. Hai vị thập đại nhân kiệt liên thủ đánh lén, Diệp Vũ lúc này trạng thái căn bản ngăn không được. Chết đi. Phím đông lưu cũng uống trách mắng. Có thể tiếp theo trong ngáy mắt, hắn con ngươi có chút co vào. Hắn nhìn thấy Diệp Vũ trên mặt bình tĩnh, trong tay hắc kiếm rơ lên, sau đó một kiếm trực tiếp chém ra tới. Vô cực kiếm. Một kiếm mà ra, thiên địa biến sắc. Kiếm mang xuyên qua thương khung, mang theo một cỗ chém chết hết thể chi năng, bột phát ra làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh dị tuyệt vọng. Tựa hồ đang dưới một kiếm này, bọn hắn muốn bị chém chết, thân tử đạo tiêu tiến luân hồi. Một kiếm này, mang theo một loại đạo diệt tuyệt, dù cho cường đại như cùng pháp thân cảnh, lúc này đều cảm thấy tim đập nhanh. Phiếm đông lưu nguyên bản tại thanh thiên hạo trước đó, nhưng giờ khắc này lại kinh dị lưu lại không chút nghĩ ngợi liền xoay người tránh đi. Thanh thiên hạo đứng núi chịu xào, một kiếm sinh sinh chạm tại hắn thiên lang thần thông bên trên. Thiên lang chốc mắt băng liệt, sau đó một kiếm này không có chút nào ngoài ý muốn chém ở trên người hắn. Theo một tiếng hét thảm rất nhiều người nhìn thấy thanh thiên hạo trực tiếp bị chém rách, trên người huyết dịch báo táp tứ phương, như là rơi xuống huyết vũ một dạng, thân thể nền ở trên mặt đất, mặt đất chấn rung động. Phím đông lưu lui ra phía sau. Hán thần sắc đóng băng nhìn xem Diệp Vũ, đứng ở một bên không có tại đậu thủ. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cầm trong tay hát kiếm, trên hát kiếm còn tại dỉ máu, huyết dịch nhỏ tại tích chạy trên mặt đất, phát ra tí tách âm thanh, thanh âm không lớn, lại vang ở tim của mỗi người ruộng. Tất cả mọi người nuốt lấy nước bọn, bao quát mạc vô thương con người đều đột nhiên co vào, không có người giữ vững bình tĩnh, trong lòng bọn họ đều lật lên sóng lớn sóng lớn. Một kiếm mà ra, Thập đại nhân kiệt bên trong hai vị, một người bị kinh sợ thối lui, một người trực tiếp bị chém giết, đây là thế nào một loại thần thông? Yêu người ta! Quá mạnh! Ta cảm giác một kiếm kia, muốn chém tuyệt thiên điệu này sinh linh đồng dạng. Thật là khủng khiếp! Hai vị thập đại nhân kiệt ta, hắn một kiếm liền để một vị kinh sợ thối lui một cái chém giết. Ba loại hoàn mỹ cực cảnh A, này làm sao có thể làm được? Quá giò người! Người khác một loại thần thông đều khó mà tu hành đến nhập cảnh, hắn lại ba loại đỉnh tiêm thần thông, đều đạt tới cực cảnh hoàn mỹ. Cuối cùng một loại kia thần thông, quá dọa người, phản phất có thể chém chết hết thẻ thần thông giống như. Bọn hắn trước đó cảm thấy Diệp Vũ rất mạnh, nhưng tuyệt không có khả năng nghĩ đến Diệp Vũ cường đại đến loại tình trạng này. Thập đại nhân kỳ ta, cái này từ trước đến nay đều là vô địch tồn tại, mỗi một cái đều nói có thánh vương chi tư. chỉ có như vậy hai người trực tiếp bị kinh bị giết. Hắn thật là muốn nghịch thiên. Bốn phía yên tĩnh giống như chết, đều nhìn Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ cầm trong tay hắc kiếm, lấy hắc kiếm chống đỡ thân thể, trên người vết máu đều đã kết vẩy, nhìn cùng chật vật cùng suy yếu, nhưng là giờ khắc này lại không người dám tiến lên. Diệp Vũ đứng tại đó, nhìn qua phiếm đông lưu nói ra, đánh lén thì như thế nào? Không phải lui nhanh, một kiếm chém giết người. Phiếm đông lưu đứng ở nơi đó. Diệp Vũ một kiếm kêu cường đại hắn cảm giác được, nhưng nhắc tới một kiếm chém giết hai người bọn họ lại không có khả năng. Nếu là hắn cùng Thanh Thiên hạo chân chính có thể đồng tâm hiệp lực liên thủ, Diệp Vũ cũng giết không được Thanh Thiên hạo Chỉ bất quá, một kiếm kêu mà ra hắn liền kinh dị, trực tiếp lui về sau. Lấy Thanh Thiên hạo thực lực ngăn không được một cách này. Phía đông lưu kỳ thật có chút hối hận, lần này đánh lén là hắn đề nghị, pháp này Thanh Thiên hạo bỏ mình. Thanh thiên yêu phủ sợ là muốn đem bộ phận trách nhiệm nhớ ở trên người hắn. Phiếm đông lưu nhìn thoáng qua mạc vô thương, hắn sẽ sợ hãi như vậy kinh sợ thối lui, cũng là bởi vì nhận lấy mạc vô thương ảnh hưởng, đến bây giờ mạc vô thương còn không có xuất thủ, hắn nhìn thấy diệp vũ một kiếm như vậy mà ra, tự nhiên là phản xạ có điều kiện lui lại. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, diệp vũ thần thông này quá mạnh, hắn không phải một kiếm này thần thông đối thủ. Chứ phi. Phím đông lưu hít sâu một hơi, nghe Diệp Vũ châm trọc khiêu khích nghĩa mai nhưng không có lại ra tay. Đánh lén không có kết quả, lúc này Diệp Vũ cứ việc suy yếu, nhưng còn có chân diễn cổ giáo. Thanh thiên hạo chết cho hắn cảnh tỉnh, người trước mặt này không phải tốt như vậy chém giết. Chân diễn cổ giáo đệ tử bị Diệp Vũ chém giết hơn phân nửa, thánh tử cũng bị chém giết hơn phân nửa. Dù cho cao Diệp Vũ một cảnh giới đạo chủng cảnh, Diệp Vũ cũng đã giết hai cái. Đặt tới Diệp Vũ cấp độ này, bình thường đạo chủng cảnh căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhìn xem đầy đất thi thể, đặc biệt là thanh thiên hạo thi thể, đám người càng phát thán tĩnh. Thanh thiên yêu phủ, cái này tại Đông Thắng Thần Châu cũng là một thế lực khổng lồ. truyền thưa tử chết ở chỗ này, ai tiếp nhận thanh thiên yêu phủ lửa giận? Ai còn muốn tới chịu chết? Diệp Vũ cứ việc sắc mặt hơi trắng bệnh, ánh mắt lại bể nghệ tư phương. Lệnh léo nhìn về phía chân diễn cổ giáo người tu hành. Bị Diệp Vũ nhìn chăm chú đến người tu hành, đều bị hù kìm lòng không được lui lại một bước. Một màn này để chân diễn giáo chủ nhìn thấy, xanh cả mặt. Một người đánh bọn hắn mấy trăm người người tinh nguyện, bao quát các mạch thánh tử đều sợ hãi. Cái này truyền đi bọn hắn chân diễn cổ giáo còn có cái gì mặt mũi. Diệp Vũ nhìn xem chân diễn cổ giáo đông đảo người tu hành, lại đến. Ta còn không có giết sạch các ngươi thánh tử cứ như vậy dừng lại không thích hợp. Một câu để chân diễn cổ giáo trên giới nghiến răng nghiến lợi, có thể Diệp Vũ vừa mới cho người rung động quá lớn, dù cho có người có lòng muốn tiến lên giết Diệp Vũ, nhưng thân thể cũng không dám động. Mạc vô thương đứng ở nơi đó, gặp Diệp Vũ một người rung động tất cả mọi người, hắn thần sắc cũng tái nhận, liền xem như hắn cũng làm không được điểm này. Diệp Vũ gặp những người này không động thủ, tay hắn cầm hắt kiếm, dầm chân hướng về đài cao đi đến. Trên đài cao Tuyết nôn chính ở chỗ này bị giang cầm. Diệp Vũ từng bước một đi hướng đài cao, ánh mắt mọi người đều theo hắn mà di động, nhìn xem Diệp Vũ không ngừng tiếp cận. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỉ cờ vờ tờ thành công ngai. chương 585, hai nữ xuất thủ. Tại ta chân diễn cổ giáo, ngươi còn có thể lật trời hay sao? Bắt lấy hắn. Chân diễn giáo chủ gặp Diệp Vũ khinh thường như vậy bọn hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, đối với đám người hô. Chân diễn cổ giáo người tu hành, lúc này lần nữa hơi đi tới, cứ việc trong lòng sợ hãi, nhưng chính như giáo chủ nói như vậy, nơi này là chân diễn cổ giáo cấm địa, chẳng lẽ hắn còn có thể lật trời đi sao? Một nhóm đệ tử, lần nữa hướng về Diệp Vũ sát phạt mà đi. Diệp Vũ cầm trong tay trường kiếm, lần nữa cùng bọn hắn chém giết cùng một chỗ. Lần này Diệp Vũ nhìn chầm chầm đối phương thánh tử ra tay. Nói giết tuyệt các ngươi thánh tử, vậy sẽ phải giết tuyệt các ngươi thánh tử. Diệp Vũ trong lúc xuất thủ, kiếm khí bạo động tại, trực tiếp sát phạt hướng đối phương thánh tử mà đi. Diệp Vũ thi triển thần thông, luân phiên đại chiến tiêu hao rất lớn, mà dù sao tu hành chính là tạo hóa quyết, lại có thiết thủ có thể thôn phệ thiên địa linh khí, cứ việc lúc này suy yếu, nhưng còn có sức tái chiến. Lần này nhằm vào đối phương thánh tử xuất thủ, xuất liên tục đại triều, mấy cái thánh tử trực tiếp bị Diệp Vũ chém giết. Chân diễn cổ giáo thánh tử Cái này mỗi một cái đều chính là chân diễn cổ giáo tương lai trụ cột vững vàng. Nhưng là giờ phút này lại một cái tiếp theo một cái thân tử đạo tiêu. Chân diễn giáo chủ bạo nộ rồi đứng lên, nhìn xem Diệp Vũ tiếp tục sát phạt. Những người còn lại thế mà vẫn như cũ ngăn không được Diệp Vũ, cứ việc lúc này Diệp Vũ nhìn suy yếu, nhưng là chân diễn cổ giáo đệ tử chiến ý lại không bằng ngay từ đầu. Theo một cái tiếp theo một cái thánh tử bỏ mình, chân diễn giáo chủ rốt cục nhịn không được. Coi như mất mặt, cũng không thể để chân diễn cổ giáo thánh tử bị hắn giết tuyệt. Hắn cắn hàm răng, đối với bên người chủ trì Long Phượng Đài Pháp thân cảnh nói ra, Tô Thông, ngươi đi lên, bắt hắn. Ngươi coi thật sự là không cần một chút mặt, mấy trăm người vây công đệ ta, lúc này còn phái phái cường giả thế hệ trước. Tuyết ngôn khiển trách quá mắng. Chân diễn giáo chủ cũng không để ý Tuyết ngôn nói như thế nào, đối với Pháp thân cảnh cường giả hồ, Tô Thông, nhanh đi bắt lấy hắn. Là giáo chủ. Tô thông nổ bắn ra mà ra, lao xuống đài cao. Trên đài cao tình huống tất cả mọi người tại nhìn chăm chú, nhìn thấy cao thông từ trên đài lao xuống. Cái này khiến rất nhiều người tu hành trực tiếp mắng to đứng lên. Nóa. Có xấu hổ hay không à? Mấy trăm người vây công đối phương đã đủ không biết xấu hổ. Hiện tại thế mà ngay cả pháp thân cảnh đều xuất thủ. Chân diễn cổ giáo quả nhiên là số dốc. Pháp thân cảnh đi đối Phó Thần Thông cảnh. Chậc chậc, nói xong là thế hệ trẻ tuổi tranh đấu, lại điều động pháp thân cảnh tới. Đây là vi phạm Đông Thắng Thần Châu quy tắc ngầm A, Các giáo đã từng nói thế hệ trẻ tuổi đều có nguyên pháp, không dễ giảng thượng cương thượng tuyến a. Chân diễn cổ giáo quả nhiên là không được, tại nơi ở của bọn hắn, thế mà đối mặt một thiếu niên đều điều động pháp thân cảnh. Rất nhiều người đều lắc đầu thở dài, nhịn không được xem thường. Nhìn xem Diệp Vũ cũng lòng sinh đồng tình. Đối phương xuất động pháp thân cảnh, Diệp Vũ mạnh hơn cũng chỉ là một cái thần thông cảnh, đây là nghiền ép trên lệnh. Nhìn xem Tô Thông đi xuống đài cao, đám người thở dài một cái, tại chân diễn cổ giáo chi địa, Diệp Vũ cuối cùng vẫn là khó thoát một kiếp à. Dừng ở đây rồi. Tô Thông đối với Diệp Vũ xuất thủ, pháp thân cảnh lực lượng thi triển mà ra, hướng về Diệp Vũ đưa tay bắt đi qua. Nhưng lại tại tay của hắn muốn bắt đến Diệp Vũ lúc, hai đạo kiếm quang chém phạt mà đến. Mang ra một đạo băng hàn chi quang, như là muốn chém tiên một dạng. Hai kiếm mà ra, xinh xinh ép Tô Thông lui ra phía sau mấy bước. Lúc này Tô Thông phát hiện, ở bên người Diệp Vũ, một trái một phải đứng tại hai cái mỹ lệ kiểu Diệm nữ tử, xinh đẹp như hoa, rắn người huyền chuyển, trên người kiếm ý nghiêm nghị. Thiếu ra, người không sao chứ. Linh Diễm ninh tĩnh một trái một phải đỡ lấy Diệp Vũ. Diệp Vũ đối với hai nữ lắp đầu. Sau đó nhìn xem chân diễn giáo chủ nói ra, các ngươi không dựa theo quy củ đến, vậy cũng đừng trách ta cũng không dựa theo quy củ đến. Chân diễn giáo chủ không rõ Diệp Vũ trong lời nói ý tứ, nhưng là sau một khắc hắn liền hiểu. Tại Diệp Vũ lời nói rơi xuống, hai người thị nữ kiếm trong tay rung động quan mang, một cỗ huy áp kinh khủng lao ra, mà từ trong đó bạo động ra vô tận quan mang, nhưng ánh sáng này chui vào đến hai nữ trong thân thể, hai nữ ẩn ẩn có một loại thanh uy. Thánh vương khí. Rất nhiều người đều biến sắc không gì sánh được, cái này hai thanh kiếm ẩn ẩn để bọn hắn cảm giác được thánh vương uy nghiêm ở dạng, trọng yếu nhất chính là ở trong đó kiếm ý phun trào mà ra, đến gần người đều cảm giác được một cỗ sát phạt chi lực. Mà Diệp Vũ đứng ở nơi đó, trên thân đột nhiên có đạo vận lưu động, cùng cái này hai thanh kiếm cộng hưởng. Cộng hưởng kiếm, rất nhiều người cảm giác Diệp Vũ trên người có địa tướng đồ hiển hiện một dạng. Địa tướng đồ bao quát bốn phía, Lúc ấy vây công Diệp Vũ người tu hành đều bị bao quát trong đó. Mà bọn hắn hội tụ đại trận, giờ khắc này đại thế tan giã, đại trận phẳng phất đụng phải không thể đụng vào đồ vật. Mà Diệp Vũ cùng hai vị thị nữ phối hợp, từ hai nữ kiếm trong tay bên trong, bán ra mấy trăm đạo kiếm ý cái này, mỗi một đạo kiếm ý đều mang chu phạt thiên bên dưới chi lực, có cực cảnh hoàn mỹ chi lực. Tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, đột nhiên bạo phát đi ra, bay thẳng chân diễn cổ giáo thánh tử mà đi. A. Không. Không có đại trận đại thế trợ giúp, những này thánh tử thực lực đại giảm. Mà lúc này từng đạo gánh chịu cực cảnh kiếm ý lao ra, lại có chu tiên kiếm trận đồ lồng bị, bọn hắn muốn tránh đi đều làm không được. Những này thánh tử đều không ngoại lệ, đều bị xỏ xuyên, tại lông mày vị trí xuất hiện một cái lỗ máu, huyết dịch quần quần mà ra, ẩm vang ngã xuống đất. Ai cũng không ngờ tới sẽ là tình cảnh như vậy, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ cùng Ninh Diễm Ninh Tĩnh. Đây là thủ đoạn gì? Địa tướng chi năng sao? Các người nếu không giảng quy củ, vậy liền không tuân theo quy củ tốt. Diệp Vũ nhìn xem chân diễn cổ giáo mọi người nói chuyện ở giữa, hắn mang theo hai nữ hướng về đài cao từng bước một đi đến. Hai nữ cầm trong tay tuyệt tiên kiếm, lục tiên kiếm đi theo sau lưng Diệp Vũ. Hai nữ cổ đế tạo hóa, tự nhiên cùng hai kiếm phù hợp, mặc dù không cách nào buộc phát ra hai kiếm toàn bộ uy lực, nhưng có thể thể hiện ra bộ phận chi huy. Đây là cấm kỵ chi khí, nó hiện ra huy lực sao mà khủng bố. Cứ việc Diệp Vũ không muốn các nàng vận dụng món trí bảo này, bởi vì hắn sợ người khác nhận ra. Có thể lúc này, Diệp Vũ nơi đó còn quản nhiều như vậy, hắn nhìn xem bị thánh khí trấn áp tuyết ôn con ngươi con ngươi càng tăng lên. Ngăn lại pháp thân cảnh, Diệp Vũ đối với hai nữ phân phò nói là Thiếu ra, hai nữ kiếm y phun trào, phối hợp lại. Cứ việc chỉ là thần thông cảnh, nhưng là mượn tuyệt tiên lục tiên kiếm chi huy, kiếm khí khủng bố đến tự điểm, hóa thành ngập trời sóng kiếm mượn dạng, quét sạch hướng tô thông. Tô thông thần sắc biến đổi lớn, bởi vì hắn cảm giác được uy hiếp, lúc này thế mà không dám bảo lưu, lực lượng toàn thân lao ra, thể hiện ra pháp thân cảnh chi huy. Dưới loại tình huống này, lúc này mới có thể chống lại hai nữ. Cái này, mỗi người đều đều không thể tiếp nhận kết quả này, đây là cái gì? Diệp Vũ hai người thị nữ, thế mà có thể thể hiện ra chiến lược như vậy. Có thể lấy kiếm kháng trụ pháp thân cảnh. Đây là nói đùa sao? Rất nhiều người cảm thấy, hai nữ hiện ra huy thế, so với Diệp Vũ đều mạnh hơn nhiều lắm. Như vậy hai cái phong hoa tuyệt mỹ xinh đẹp nữ tử, thế mà cam tâm làm thị nữ của hắn. Thế giới này là thay đổi sao? Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ trong tay hắc kiếm đang dì máu. Hắn một bước một cái dấu chân, dẫm lên huyết dịch, trường kiếm sát phạt không ngừng hướng đi đài cao. Thảo mùi tặng tỷ bờ cờ tỷ cờ vờ tờ thành công ngai. chương 586, hai nữ xuất thủ. Chân diễn cổ giáo thánh tử thi thể ngã trong vũng máu, mỗi người cũng không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Diệp Vũ ngay từ đầu liền nói muốn giết tuyệt chân diễn cổ giáo thánh tử. Nhưng ai cũng làm đây là một chuyện cười nghe, dù sao đây là chân diễn cổ giáo. Ai có thể giết tuyệt chân diễn cổ giáo thánh tử? Dù cho Diệp Vũ trước đó hiện ra cường đại, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cho rằng Diệp Vũ có thể giết tuyệt. Cái này mấy trăm người mặc dù bị Diệp Vũ giết khiếp đảm, nhưng cuối cùng vẫn là từng có nửa. Diệp Vũ đại chiến lâu như vậy, cuối cùng tiếp tục đấu chết vẫn là hắn. Húng chi đây là chân diễn cổ giáo, tỉ như bọn hắn không biết xấu hổ điều động pháp thân cảnh đến đây. Cho nên không có người cho rằng Diệp Vũ lời nói có thể trở thành sự thật. Chỉ là hiện tại, ai có thể nghĩ tới diệp vũ hai người thị nữ cường đại như vậy? Hai kiếm mà ra, chân diễn cổ giáo đại trận biến thành đại thế trực tiếp băng liệt. Sau đó trong kiếm bắn ra mấy trăm đạo kiếm ý, mỗi một đạo đều mang cực cảnh chi năng, thậm chí mang theo thánh uy, sát phạt mà đến không ai cản nổi ở. Một màn này biến cố quá nhanh, nhanh làm cho tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Chân diễn cổ giáo thánh tử càng là không kịp phản ứng cho nên bọn hắn cứ như vậy bị chém giết. Ai cũng biết cái này sẽ lật lên sóng lớn sóng lớn, nơi này chân diễn cổ giáo thánh tử chiếm cư chân diễn cổ giáo thánh tử hơn phân ngựa, sợ là chân diễn cổ giáo trăm mạch bên trong, chỉ có một phần nhỏ chưa từng ở chỗ này. Liên trận chiến này, chân diễn cổ giáo thế hệ này trụ cột vững vàng liền cơ hồ bị diệt xong rồi. Quả nhiên, rất nhiều người nhìn về phía chân diễn giáo chủ, lúc này hắn mặt xanh tới cực điểm. Toàn bộ nắm đấm đều cầm khanh khách rung động. Giữa sân, hai nữ chiến pháp thân cảnh không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào. Tô thông muốn bắt Diệp Vũ, thế nhưng là đối phương kiếm khí nổ bắn ra dưới, hắn chỉ có thể ngăn cản. Trong lòng của hắn kinh dị, thân là pháp thân cảnh, xem như đông thắng thần châu nhóm người mạnh nhất. Có thể hai người này lại làm cho hắn liên tục lùi về phía sau, thậm chí có đôi khi sẽ còn bị thương, sự cường đại của các nàng vượt quá tưởng tượng. Coi như các nàng cầm trong tay thánh vương khí, có thể thánh vương khí nơi đó là tốt như vậy khu động. Khu động thánh vương khí không chỉ là tiêu hao khung bố, trọng yếu nhất chính là mỗi một kiếm thánh vương khí thao tắc không thích đáng, sẽ còn đụng phải phản vệ. Có thể hai nàng này cầm trong tay thánh vương khí, lại như là điều khiển như cánh tay, thông thuận không gì sánh được. Pháp thân cảnh bị ngăn lại, lúc này Diệp Vũ cầm trong tay hắc kiếm, từng bước một đi hướng đại cao. Trên đường có người tu hành ra tay với hắn. Thế nhưng là bọn hắn không có đại trận, không có cường đại thánh tử. Chỉ những thứ này người làm sao có thể chống đỡ được Diệp Vũ. Diệp Vũ trong tay hắc kiếm huy động, từng đạo kiếm quyết thi triển mà ra, kiếm khí nổ bắn ra ở giữa, chém giết cái này đến cái khác người tu hành. Tại Diệp Vũ dọc đường, huyết dịch càng là thành tích, hắn dâm đạp ở giữa, huyết dịch văng khắp nơi. Từng bộ thi thể đổ vào hắn hành tẩu trên đường. Đến cuối cùng căn bản cũng không có người dám đi ngăn cản Diệp Vũ, bọn hắn đều run run rẩy rẩy nhìn xem Diệp Vũ đến, thân thể kinh hoàng lui lại. Tại chân diễn cổ giáo tri điệng, một người giết một giáo khiết đảm. Đây thật là, rất nhiều người đều không biết như thế nào đánh giá, không biết đánh giá Diệp Vũ quá mạnh hay là đánh giá chân diễn cổ giáo quá yếu. Nhưng là tất cả mọi người biết, sau trận chiến này, Diệp Vũ sẽ thanh trấn đông thắng thần châu. Có lẽ... Thập đại nhân kiệt đứng đầu, sẽ rơi trên người Diệp Vũ. Rất nhiều người đều nhìn về phía mạc vô thương, mạc vô thương tại Đông Thắng Thần Châu có rất lớn tên tuổi. Có ít người đem hắn đặt ở thập đại nhân kiệt đứng đầu địa vị. Đương nhiên, có ít người không phục Nhưng là coi như lại thế nào không phục hắn là thập đại nhân kiệt ba vị trí đầu không dung hoài nghi. Một người như vậy, cho tới bây giờ đều là bày mưu nghi kế, hắn sự tình muốn làm liền không có không thành công. Thế nhưng là lần này, rất hiển nhiên hắn bại thất bại thảm hại, sau trận chiến này hắn có lẽ cũng muốn thanh danh mất sạch. Rất nhiều người nhìn xem Mạc Vô Thương, nhìn thấy hắn vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng là cặp kia nắm đấm nhưng cũng nắm, đám người liền biết nội tâm của hắn không bình tĩnh. Diệp Vũ từng bước một đạp vào đài cao, rốt cục hắn đi tới trên đài cao. Trên thân tràn đầy huyết dịch, trong tay hắc kiếm còn tí tách chưa xuống giọt giọt chất lỏng. Bốn phía chỉ còn lại có gió gào thét ngẫu nhiên có rầm rầm lưu động huyết dịch tiếng nước chảy Đương nhiên, có chút không chết hết người tu hành, cũng thỉnh thoảng phát ra kêu rên. Nhưng là những âm thanh này, chỉ là phụ trợ thổ bốn phía an tĩnh. Diệp Vũ đứng tại trên đài cao, hắn đứng thẳng, ánh mắt rơi trên người chân diện giáo chủ. Rất nhiều người đều nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ đứng tại đó, một thân huyết hồng, cứ việc chỉ là một thiếu niên. Có thể giờ khắc này ai cũng không cho rằng như vậy. Cùng chân diễn giáo chủ tương đối mà đứng răng co, để bọn hắn cảm giác được một cố vượt qua diệp vũ cảnh giới ba khí. Diệp vũ ánh mắt trên người chân diễn giáo chủ dừng lại một lát, ánh mắt liền chuyển rời đến tuyết ngôn trên thân. Tuyết ngôn phong hoa tuyệt đại, vũ mị mà gợi cảm, đứng ở nơi đó chân dài thẳng tắp, dáng người trước sau lồi lõm, đẹp đến không gì sánh được, có điên đảo chúng sinh vẻ đẹp. Tuyết ngôn nhìn qua toàn thân đấm máu thiếu niên, nàng trong con ngươi hởn người sương ngủ. Tấm gương quen thuộc mặt toàn bộ bị vết máu bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy hắn thâm thúy con ngươi, đôi trong mắt kia bên trong cái bóng da dáng dấp của nàng. Tuyết Môn tỷ, thiếu niên băng hàn con ngươi, tại con ngươi rơi vào trên người nàng về sau, thể hiện ra hào quang sáng tỏ, trong đó tỏa ra ý cười, như là băng tuyết hòa tan một dạng. Tuyết Môn tỷ, ngươi chờ một chút, ta rất mau dẫn ngươi đi. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra. Tuyết Ngôn ngậm miệng, nàng không nói gì thêm. Mảnh khảnh ngón tay lúc này nắm lên đến, nàng hít sâu một hơi. Chân diện giáo chủ gặp Diệp Vũ đứng ở trước mặt hắn cách đó không xa nói một câu nói như vậy, nhịn không được mở miệng nói, sợ là ngươi mang không đi. Diệp Vũ nhìn xem hắn nói ra, trước ngươi cũng nói ta không giết được các ngươi thánh tử, hiện tại hẳn là bị ta giết không sai biệt lắm đi. Đương nhiên, các ngươi vẫn còn có chút cá lọt lưới, không quan hệ, đến lúc đó ta lại chậm chậm giết. Chân diễn giáo chủ nhìn xem diệp Vũ nói ra mặc vô thương nói muốn bắt ngươi, không hy vọng chân diễn cổ giáo giết ngươi. thế nhưng là lần này ngươi chỉ có chết mới được không có lựa chọn nào khác Diệp Vũ nở nụ cười nhìn xem chân diễn giáo chủ nói ra ta không muốn chết thế gian phồ hoa ta còn chưa hưởng thụ đủ Ngươi nhất định phải chết chân diễn giáo chủ nói ra không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chân diễn giáo chủ đang khi nói chuyện dầm chân đi tới khi thế trên người cũng phun trào, quang mang màu vàng ở trên người phun trào, ẩn ẩn tại sau lưng hiện hiện một tôn đại bằng kim thân. Rất nhiều người đều đột nhiên nhìn về phía Chân Diễn giáo chủ, đều khó mà tin. Chân Diễn giáo chủ, đại lục người mạnh nhất một trong. Kim thân cảnh cương giả, dậm chân một cái đông thắng thần châu đều muốn chấn bên trên ba chấn tồn tại, hiện tại hắn là làm gì? Hắn muốn đích thân đối với một cái thần thông cảnh động thủ sao? Rất nhiều người đều thần sắc cổ quái. Chân diễn cổ giáo đây là không người đến mức nào, thế mà để nhất giáo chi chủ, một cái người mạnh nhất đối với một cái thần thông cảnh xuất thủ. Người muốn đích thân xuất thủ sao? Diệp Vũ lúc này mở miệng nói, cũng đúng. Các ngươi chân diễn cổ giáo cũng chính là chút bản linh này, đánh một cái đi ra một đám, đánh chết một đám đi ra giả, giả không được liền giáo chủ xuất thủ. Bất quá, cái kia có thế nào? Diệp Vũ câu nói này cực kỳ bạ khí. Vậy thì thế nào? hắn bệ nghĩ nhìn xem Kim Thân Cảnh chân diễn giáo chủ, đối với Đông Thắng Thần Châu người mạnh nhất một trong, nói ra câu này trong lòng vô số người rung động lời nói. chương 587, Kim Thân Cảnh. Vậy thì thế nào? Câu nói này để chân diễn giáo chủ cũng nhịn không được cười lên, hắn thành tiểu Kim Thân Cảnh vừa đến, Đông Thắng Thần Châu có mấy người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Chính là những bất hủ đạo thống kia chủ nhân đều khách khách khí khí với Hắn Nhưng bây giờ, một cái thần thông cảnh thiếu niên, đối mặt hắn lại miệt thị như vậy nói ra một câu vậy thì thế nào? Chân diễn giáo chủ nhìn qua Diệp Vũ nói ra, ta ngược lại muốn xem xem ngươi thì tính sao? Diệp Vũ nhưng không có phản ứng nàng, nhìn xem tuyết ngôn nói ra, có phải hay không đem ngươi đầu đội lên tòa báo tháp này bắt lại là được? Tuyết ngôn đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, nhìn hồi lâu sau mới nói ra, ta chờ ngươi, đặt được xác định. Diệp Vũ trên mặt tươi cười, đối với Tuyết Ngôn dùng sức gật đầu nói, "Ừm. Ngươi đợi ta." "Chờ ngươi." Chân diễn giáo chủ đối với Mạc Vô Thương nói ra, "Ngươi phân phó." "Đúng." Mạc Vô Thương con ngươi nhìn thoáng qua Tuyết Ngôn, sau đó gọi rất nhiều chân diễn cổ giáo đệ tử, túi người tại bọn hắn bên thai nói ra. Chân diễn giáo chủ nói ra, "Có thể chết trong tay ta, xem như cho ngươi một cái kết cục." Đang khi nói chuyện, chân diễn giáo chủ trên người lực lượng phun trào. Phụ văn sen lẫn ở trên người, cả người diễn hóa xuất kim thân, hắn đứng ở nơi đó, liền cao không thể chạm, mang theo một cô vô thượng đại thế. Chân diện giáo chủ một trường vô hướng Diệp Vũ, bàn tay hắn những nơi đi qua, không gian đều vặn vẹo băng liệt, một đường phá hủy mà đến, kim thân cảnh cường đại giờ khắc này triển lộ không bỏ sót. Rất nhiều người nhìn xem hít vào khí lạnh, Diệp Vũ giờ phút này lộ ra như vậy nhỏ bé. Một trường vô tại Diệp Vũ chiến lập vị trí. Chỗ kia trực tiếp sụp đổ, Diệp Vũ thân thể trực tiếp băng liệt, cái này khiến đám người con ngươi có chút co vào. Thân pháp không tệ. Thiêu giao du không chọn vẹn pháp sao. chân diễn giáo chủ nói ra, nhưng là cái này lại như thế nào? Có thể thay đổi cái gì đâu? Diệp Vũ xuất hiện tại một bên, rất nhiều người nhìn thấy cũng nhìn không được thở phào nhẹ nhõm, nhưng là lập tức bọn hắn lại lấp đầu. Chính như chân diễn giáo chủ nói như vậy, Diệp Vũ coi như còn có thủ đoạn. Thế nhưng là đối mặt Đông Thắng Thần Châu mạnh nhất tồn tại, lại có thể thay đổi gì đâu. Có thủ đoạn gì liền lấy ra đến, bằng không một chiêu này liền chém giết ngươi. Chân diễn giáo chủ nói ra, bất quá, có thủ đoạn gì cũng vô dụng, tại kim thân cảnh trước mặt, coi như thực lực ngươi tăng lên gấp 10 lần, thì thế nào? Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu kim thân cảnh cường đại. Đang khi nói chuyện, chân diễn giáo chủ bàn tay lật qua lật lại, bàn tay hóa thành một ngọn núi lớn hướng về Diệp Vũ hân xuống. Rất nhiều người cho rằng Diệp Vũ lại phải tránh đi, nhưng lần này Diệp Vũ vẫn đứng ở cái kia không nhúc nhích tí nào, hắn thế mà dùng bàn tay trực tiếp nên đón. Hắn điên rồi đi. Vô số người kéo căng thân thể, đều kinh hô lối ra, khó có thể tưởng tượng Diệp Vũ làm ra quyết định như vậy. Đây là kim thân cảnh áp xuống tới một trường, hắn thế mà dạng này trực tiếp nên đón, hắn muốn làm gì? Chịu chết cũng không phải dạng này A Tự tìm đường chết. Chân diễn giáo chủ bàn tay phủ văn đột nhiên vừa tăng. Một trưởng này liền phải đem người ép thành bánh thịt. Nhưng lại tại lúc này, Diệp Vũ khí thế trên người đột nhiên tăng vọn. Trong lòng bàn tay một viên tinh phách hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Khí thế của hắn, như là lên trời một dạng, lao ra không gian bốn phía đều vặn mẹo. Một màn này tất cả mọi người không có dự liệu được. Sau đó bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ một quyển thẳng hướng về chân diễn giáo chủ đánh tới. Một quyền này mang theo vô biên chi huy, ném ra đi thiên địa băng liệt, sơn nhạc đều muốn bị đập ra. Diệp Vũ quanh thân, kim mang nở rộ. Kim thân cảnh thì như thế nào? Rất đáng sợ sao? Diệp Vũ nắm đấm cùng bàn tay của đối phương đụng thẳng vào nhau, thiên địa phát sinh một tiếng vang thật lớn. Cái này tiếng nổ muốn đem vạn vật đều cho đánh nát ấy Sau đó Diệp Vũ cùng chân diện giáo chủ riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, hai người lúc này mới đứng vững. Cái này. Tất cả mọi người đột nhiên trừng to mắt, đều nhìn giữa sân, con người rơi trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ trên thân lúc này kim quang long lánh, có một tôn thần quy hư ảnh tại hiện hiện. Kim thân cảnh. Vô số người kinh hãi lối ra, hãi nhiên không gì sánh được nhìn xem Diệp Vũ, khó mà tin được một màn này. Làm sao có thể? Vô số người đều đang kinh ngạc thốt lên, bởi vì cái này vượt qua nhận biết của tất cả mọi người. Không chỉ là người vây xem. Liền xem như ninh diễm ninh tĩnh lúc này cũng đều ngẩn người, cứ tới trước đó Diệp Vũ nói không sợ kim thân cảnh cho các nàng lòng tin, thế nhưng là cũng chưa từng nghĩ đến Diệp Vũ là như vậy không sợ. Hắn không phải mượn chu tiên kiếm trận, mà là trực tiếp đem tự thân tăng lên tới kim thân cảnh. Cái này, đơn giản lịch thiên A. Tuyết ngôn đôi mắt đẹp kia cũng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, cứ việc nàng đoán được Diệp Vũ hẳn là còn có thủ đoạn khác. Nhưng vẫn cho là hắn khả năng lại lấy được địa tướng đồ loại hình, dù sao Diệp Vũ có chiếm được địa tướng đồ lừa giết pháp thân cảnh tiền lệ. Thế nhưng là cũng không có nghĩ đến, Diệp Vũ thế mà tự thân thành tiểu kim thân cảnh. Điều đó không có khả năng. chân diễn giáo chủ cũng thần sắc đại biến, hắn không thể tiếp nhận sự thật này. Kim thân cảnh sao mà khó đạt tới hắn biết rõ, Đông Thắng thần châu pháp thân cảnh rất nhiều, thế nhưng là thành tiểu kim thân cảnh có bao nhiêu cái. Trên cơ bản có thể đếm được rõ ràng. Tồn tại bực này đều là đông thắng thần châu đỉnh tiêm tồn tại. Hắn vì đạt tới kim thân cảnh, cơ hồ nếm mạng. Thế nhưng là thiếu niên này mới bao nhiêu lớn, hắn làm sao có thể đạt tới kim thân cảnh? Hắn trong con người bắn ra sát ý kinh khủng, không chỉ là cừu hận càng nhiều hơn chính là ghen ghét. Ta không tin, ngươi sẽ là kim thân cảnh. Chân diễn giáo chủ xuất thủ, một trưởng tiếp lấy một trưởng hung hăng chụp về phía Diệp Vũ. Mỗi một trưởng đều bộc phát ra kim thân cảnh chi năng, đánh bốn phía băng liệt, tiếng vang chấn động đến một chút người tu hành màng nhĩ đau đớn khó nhịn. Một trưởng lại một trưởng, Diệp Vũ lấy nắm đấm trực tiếp ngành kháng. Mỗi một trưởng đều bị ngăn trở, bộc phát dư ba quét sạch tứ phương, mặt đất sinh sinh bị nhức lên, đại cao băng liệt, đá xanh khắp nơi bay loạn. Đối với mấy chục trưởng đằng sau, Diệp Vũ cùng chân diễn giáo chủ riêng phần mình lùi lại mấy bước. Lúc này tất cả mọi người rõ ràng Diệp Vũ không phải đồ có kỳ thế, là chân chính đạt đến kim thân cảnh sức chiến đấu. Suy. Mỗi người đều cảm thấy đau lòng, phiếm đông lưu thân thể đang rung động, hắn nhịn không được nhìn về phía mạc vô thương. Trước kia cảm thấy mình cùng mạc vô thương không có cái gì chênh lệch nhưng bây giờ cảm thấy hắn thật cùng mạc vô thương chênh lệch quá xa. Mạc vô thương thực lực như vậy đều không tự mình hạ trận, vẫn luôn đang thử thăm dò. Hiện tại xem ra là cỡ nào quyết định sáng suốt. Phiếm Đông Lưu có chút nghĩ mà sợ, nếu là Diệp Vũ trước đó lấy Kim Thân Cảnh đối phó hắn, hắn sẽ là giống như thanh thiên hạo kết cục. Kim Thân Cảnh A. Mặc vô thương tự lầm bẩm, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao. Quả nhân A, chỉ có buộc ngươi đến loại tình trạng này, ngươi mới có thể chân chính hiện hiện ra đi, không hổ là tàu phi vũ đệ tử A, vượt qua ta ngấm lại A. Kim Thân Cảnh, đứng ở cái thế giới này cao cấp nhất, là người mạnh nhất một trong khó trách dám đặt chân chân diễn cổ giáo. Mạc vô thương nhìn qua Diệp Vũ thần sắc biến ảo chập chờn Đáng tiếc à, nơi này dù sao cũng là chân diễn cổ giáo, người là kim thân cảnh, cũng khó thoát một kiếp. Mạc vô thương nhìn chầm chầm Diệp Vũ, nội tâm của hắn may mắn, may mắn là giáo chủ xuất thủ, bằng không căn bản bức không ra lá bài tẩy của hắn. Một cái kim thân cảnh bọn hắn không có chuẩn bị mà nói, Diệp Vũ muốn thong rong rời đi chân diễn cổ giáo thật đúng là không phải bao lớn vấn đề Chương 588: Đại chiến chân diễn giáo chủ. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, toàn thân tỏa ra ánh vàng, phù văn đang phun trào, hắn đứng ở nơi đó, quanh thân kiếm khí rung động, phong mang tuyệt thế. Khí thế cường đại, để hư không vặn mèo, lộ ra một cỗ cường đại năng lượng. Hắn như là một tôn thần chi một dạng đứng ở nơi đó, dẫn tới tất cả mọi người chú mục. Kim thân cảnh a. Có người tự lầm bẩm, đùi ngùi mãi thôi." Chân diễn giáo chủ hít sâu một hơi, Hán vẫn như cũ không tin Diệp Vũ có thể đạt tới Kim Thân Cảnh, mặc dù không biết người thi triển cái gì ta thuật, nhưng ta không tin ngươi là chân chính Kim Thân Cảnh, ta khổ tu mà đến Kim Thân Cảnh, há có thể là ngươi có thể so sánh. Chân diện giáo chủ đang khi nói chuyện, hán lương diện hóa xuất một đôi cánh, đều là do phủ văn sen lẫn mà thành, hán Vũ cánh thẳng hướng Diệp Vũ, đại bằng dương cánh, thể hiện ra vô tận Kim Quang, đáp xuống, lập tức như là hai thanh thần kiếm chém xuống đến đồng dạng. So kiếm nói, ngươi thì như thế nào so với ta? Diệp vũ đang khi nói chuyện, trong tay hắc kiếm vũ động, kiếm mang chiếu dọi bầu trời, đám mây đều cho đánh nát, vô cùng kinh khủng cùng chân diễn giáo chủ giao phong cùng một chỗ. Vô tận quang mang từ trên thân hai người nở rộ, vạch phá thương khung, có được không thể tưởng tượng chi lực, rất nhiều người khó có thể tưởng tượng đây là một loại như thế nào vì thế. Đây là hai cái kim thân cảnh, bọn hắn tại trên trời cao không ngừng kích đấu. Mỗi một lần đều như là giao long mở dạng, trên thân tản ra hừng hực kim quang, đạp thiên mà tới. Đây mới thực là khủng bố, có bao nhiêu người tu hành có thể chứng kiến đến kim thân cảnh đánh một trận. Tuy ý ngươi có cái gì bí pháp tại chính thức kim thân cảnh dưới, ngươi thì tính là cái gì? Chân diện giáo chủ mở miệng, hoành kích diệp vũ con đường phía trước, một trưởng trực tiếp phục chế mà xuống, đánh thương khung cái kia một mảnh đều vặn mẹo. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? thật cho là kim thân cảnh liền có thể trấn áp hết thẻ sao. Diệp Vũ lạnh giọng trả lời, cũng không tránh lùi, khai sơn quyền ném ra đi, xinh xinh cùng hắn đánh thẳng. Và anh, một tiếng vang thật lớn, nơi đây trực tiếp băng liệt, hư không chố khắp nơi đều là kinh khí bay vụt chỗ kia một lần lại một lần trôn vùi, cường đại vượt quá tưởng tượng, kinh khí đảo qua chỗ, thủng trăm ngàn lỗ, từng khối sụp đổ. Chân diễn giáo chủ con ngươi co vào, Hắn tin tưởng vững chắc diệp vũ kim thân cảnh chỉ là bí thuật hiệu quả. Thế nhưng là bí thuật này không khỏi quá kinh khủng, hắn Luân phiên xuất thủ nhiều lần như vậy, đối phương đều có thể ngăn trở, đây mới thực là có kim thân cảnh chi năng. Bí thuật gì như thế nghịch tiên, có thể làm cho một cái thần thông cảnh đạt tới kim thân cảnh. Cái này chẳng phải là nói, thiếu niên này nhất cử có được Đông Thắng Thần Châu đứng đầu nhất chiến lực có được Đông Thắng Thần Châu địa vị cao nhất. Vậy làm sao có thể để hắn tiếp nhận? Chân diễn giáo chủ lần nữa bạo động ra cường thế sát chiều, trong đôi mắt bắn ra kim quang, một mực đại bằng ở trên người hắn hiện hiện, vô cánh ở giữa xuyên qua cầu vồng, lực lượng như là sóng lớn chúng thiên. Chân diễn giáo chủ cường thế không gì sánh được, diễn hóa xuất đại chiều, đứng ở trên trời cao, quét phong vân, dễ như trở bàn tay thẳng hướng Diệp Vũ, trong tay cũng xuất hiện một kiện đồ vật, đây là một thanh trường thương. Diệp Vũ thần sắc đóng băng, Hắn không dám coi thường chân diện giáo chủ, chính như hắn nói như vậy, hắn bất quá là mượn nhờ bí pháp đạt đến kim thân cảnh, nhưng bọn hắn một bước một cái dấu chân tu hành mà đến kim thân cảnh có khoảng cách. Nhưng là Diệp Vũ không sợ, hắn có tạo hóa quyết khống chế, cứ việc có khoảng cách, nhưng mượn sở học kiếm đạo, có thể đền bù chênh lệch như vậy. Diệp Vũ con người nổ bắn ra quan mang, mỗi một tấc gia thịt đang cuộn trào lấy kiếm quang, lúc này Diệp Vũ liền như là một thanh trùng tiêu thần kiếm một dạ Trên thân diện hóa xuất đẩy trời kiếm mang, đăn vào một chỗ, lấy hắc kiếm gánh chịu, sinh sinh hướng về đối phương trưởng thương đối hoành một kích. Ken. Thanh thúy kim loại giao phong âm thanh, thiên điệu đánh tới hướng. trấn rất nhiều người lỗ thai đều ông ông tác hưởng, bắn ra kỉnh khí trùng kích tứ phương, mang theo lớn lao lực lượng, hư không đều bị khuấy động ra từng đợt phong bạo, một phương này đại địa đều đang lay động. Mỗi người đều lòng sinh e ngại nhìn xem trên trời cao. Nhìn qua hai tôn kim thân cảnh đại chiến. Bọn hắn biết, trận chiến này mặc kệ kết quả như thế nào, Diệp Vũ đều muốn chấn động toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Nếu là lần này Diệp Vũ có thể còn sống ra ngoài, vậy hắn tuyệt đối có thể trở thành Đông Thắng Thần Châu có quyền thế nhất một đoàn người. Chân diễn giáo chủ cường đại dường nào? Khỏi cần phải nói, liền vẹn vẹn là Đông Thắng Thần Châu thập đại cổ giáo một trong người cầm lái thân phận, cũng đủ để chứng minh hết thảy Diệp Vũ có thể cùng đại chiến. Nó chiến lực có thể tưởng tượng được. chân diễn giáo chủ nội tâm lại là chấn động, vốn cho là hắn là bí thuật, coi như đạt tới loại tình trạng này, cũng khẳng định không thể cùng chính mình quyết đấu. Nhưng là kiếm đạo của đối phương cường đại vượt quá tưởng tượng, trước đó nhìn cùng chân diễn cổ giáo đệ tử Giao Phong hắn liền phát hiện. Chỉ là khi đó hắn còn không có mãnh liệt như vậy cảm thụ, lần này hắn chân chính giao thủ, mới phát hiện so với trong tưởng tượng muốn càng khủng bố hơn. Kiếm đạo của hắn tự thành hệ thống, mà lại biến ảo khó lường Trong đó này giống như là một thiếu niên nên có năng lực, coi như hắn đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu hành kiếm đạo, cũng không có khả năng đạt tới loại tình trạng này a Chân diễn giáo chủ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Vũ là đứng tại một cái cấm kỵ hoàng chiều trên bờ vai. Diệp Vũ kiếm mang bạo động, đối mặt chân diễn giáo chủ Diệp Vũ toàn lực xuất thủ, các loại cường đại kiếm thuật không ngừng cùng bạo giết ra ngoài. Mỗi một đạo kiếm mang đều lăng lệ, giữ rằng ở giữa có dung mánh phi thường không thể địch chi thế. Thập vạn bắt thiên kiếm nổ bắn ra mà ra, dơ tay nhấc chân ở giữa, thể hiện ra từng đạo kinh khủng sát phạt. Đặt tới kim thân cảnh về sau, Diệp Vũ hiện ra kiếm khí càng là đại khai đại hợp, thể hiện ra nó chân chính thần uy, kiếm khí dập dờn, có kiếm chém thế gian yêu tà chi thế. Chân diễn giáo chủ biến sắc, hắn nên chiến Diệp Vũ. Một đạo một đạo chiến ký bị diệp vũ kiếm đạo trả lại, thiếu niên này hiện ra kiếm đạo quá lợi hại. Chân diện giáo chủ con ngươi co vào, hắn đương nhiên sẽ không tại một thiếu niên trước mặt cuối đầu, hắn thể hiện ra càng phát ra lực lượng cường đại. Đại bằng kim thân bạo phát đi ra, tốc độ buộc phát đến cực hạn, mang theo chiến ký, trường thương quét ngang, ép lên thương khung, rung động lòng người. Đại bằng kim thân rung động, thể hiện ra một loại cực tốc lực lượng, thật sự có lấy đại bằng dương cánh tốc độ, nhanh như thiểm điện. Trường thương đâm thẳng Diệp Vũ mà đi Chết Cực tốc phối hợp hắn đại chiêu Thể hiện ra vượt quá tưởng tượng chi lực Đây là hắn kim thân mang theo nói Tại tốc độ một đường bên trên vượt quá tưởng tượng Thế nhưng là Diệp Vũ dấm lên tiêu giao du Tiếp theo trong nháy mắt liền tránh đi Một thương đâm vào Diệp Vũ đứng yên vị trí Nơi đó trực tiếp bị sỏ xuyên Đây không phải phổ thông không chọn bèn pháp Trần diện giáo chủ hái nhiên Diệp Vũ tốc độ thế mà lần nữa vượt qua hắn nhận biết Phổ thông Tiêu Giao Du không chọn vẹn pháp tuyệt đối làm không được điểm ấy. Diệp Vũ có khả năng nắm giữ Tiêu Giao Du rất tinh thâm không chọn vẹn pháp, thế gian rất nhiều thế lực nắm giữ Tiêu Giao Du không chọn vẹn pháp, nhưng là được cho đỉnh tiêm không chọn vẹn pháp cũng liền mấy cái thế lực. Chỉ là bọn hắn làm sao có thể xuất ra dạng này không chọn vẹn pháp cho Diệp Vũ. chân Diện giáo chủ không hiểu, nhưng là sau một khắc Diệp Vũ lại hắc kiếm vũ động, cả người bị kiếm mang bao khỏa, thể hiện ra kiếm đạo chí cường ý cảnh Một kiếm trực tiếp bạo sát chân diện giáo chủ mà đi. Đại ngũ hành kiếm. Diệp Vũ giống to. chương 589, đoạt tuyết ngôn. Đại ngũ hành kiếm chém xuống. Lấy kim thân cảnh thực lực công kích khổng lồ, cường đại vượt quá tưởng tượng, lập tức ánh lửa ngập trời, như là thần hỏa thiêu đốt thương khung, mặt trời nổ tung giống như sáng chói không gì sánh được. Hỏa diễm lại mang theo kinh khủng kiếm ý, sát phạt mà xuống, coi là thật muốn đốt chém thương khung. Một kiếm này mà xuống, rất là khủng bố, thậm chí có người vì chân diễn giáo chủ lo lắng. Đây là rất buồn cười ý nghĩ, chân diễn giáo chủ là ai? Đông thắng thần châu người mạnh nhất, một thân thực lực sâu không lường được. Cần bọn hắn lo lắng sao? Thế nhưng là bọn hắn chính là lo lắng. Chân diễn giáo chủ nên chiến Diệp Vũ, hắn cảm nhận được một kiếm này cường đại. Hắn có chút may mắn, may mắn Diệp Vũ là bí pháp đạt đến kim thân cảnh, nếu là chân chính tu hành đến kim thân cảnh. Hắn thật sẽ rất đau đầu. Hắn đối với đạo lý giải, còn chưa đạt tới kim thân cảnh tình trạng liền thể hiện ra khủng bố như thế chiến lực, nếu thật là kim thân cảnh, cái kia chiến lực khẳng định phải mạnh hơn nhiều lắm. Chân diễn giáo chủ diễn hóa đại chiêu, Trường Thương Vũ Động, lưu động trói lọi hào quang, bắn ra quần quật thần nguyên, trường thương nổ bắn ra, trực tiếp cùng Diệp Vũ Dương Trảo kiếm mang giao phong cùng một chỗ. Kiếm khí như hồng, đầy trời kích xạ, hỏa diễm hóa thành chí cường kiếm khí. Hưng hực không gì sánh được, sinh sinh công phạt mà đi. Mở. Chân diện giáo chủ hô to một tiếng, thiên địa đều tới cộng hưởng đồng dạng, trường thương chỗ đến, Diệp Vũ kiếm mang cũng bị ngăn trở, kịch liệt đụng vào nhau, hiện ra uy thế như là sơn hải quyết mở, quang mang hưng hực, bước lên dâng trào. Hắn là kim thân cảnh, nắm giữ rất nhiều thủ đoạn, Diệp Vũ kiếm quyết mặc dù cường đại, nhưng còn không đến mức để hắn ngăn không được. Diệp Vũ cùng chân diễn giáo chủ riêng phần mình lùi lại ra ngoài, dẫm đạp hư không, hư không bắn ra từng đợt kính khí, cuốn lên phong bạo. Diệp Vũ trong tay hắc kiếm nắm chặt, sáng rực nhìn xem chân diễn giáo chủ. Hắn cùng đối phương vẫn là có khoảng cách, một cái chân chính rửa vào tự thân đạt tới kim thân cảnh người, rất nhiều phương diện đều mạnh hơn hắn. Diệp Vũ mượn thiết thủ đạt tới kim thân cảnh có thời gian hạ định, tại cái này thời gian hiệu lực bên trong hiển nhiên là không có khả năng giết hắn. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ trên người kiếm ý càng là cuồng bạo. Chân Diễn giáo chủ nói ra, một chiêu này tuy mạnh, có thể cuối cùng cùng ta kém lấy đại cảnh giới, không cách nào thể hiện ra kim thân cảnh nên có vợ, hay là không làm gì được ta. Diệp Vũ nhìn xem Chân Diễn giáo chủ nói ra, nhưng người tiếp xuống cũng không dễ dàng không phải sao. Ta nếu là thành tựu kim thân cảnh vận, một chiêu này nên có thể để ngươi bị thương đi. Chân Diễn giáo chủ khẽ nói, không có nếu như Ngươi tự tin như vậy, cái kêu tiếp ta một chiêu thử một chút như thế nào? Để cho ngươi lãnh giáo một chút kim thân cảnh thần thông. Coi ta sẽ sợ ngươi hay sao? Diệp Vũ lãnh đảm nói, cứ việc xuất thủ chính là. Diệp Vũ đứng tại đó, thân thể kéo căng, trên người lực lượng tại hợp thành, sáng rực nhìn xem chân diện giáo chủ. Chân diện giáo chủ lạnh lẽo, hắn vận dụng tự thân bí thuật, cánh tay của hắn vũ động ở giữa, trường thương cùng tự thân thần nguyên giao hòa. Sau đó buộc phát ra vô lượng thần quang, các loại phù văn lao ra, diễn hóa xuất một cái to lớn đại bằng. Đại bằng cùng trường thương giao hòa, tổ hợp thành phức tạp đoàn, chấn áp tại trên trời cao, để thương khung đều đang rung động. Đại bằng cầm thần. Chân diễn giáo chủ mở miệng, trường thương của hắn vũ động, bốn phía đều ảm đạm xuống, chỉ còn lại có thanh kia thương. Đón lấy ta một chiêu này thử một chút. Chân diễn giáo chủ hô to. Chả lẽ lại sợ ngươi. Diệp Vũ khí thế trên người bạo động, kiếm khí dập dờn, không ngừng xen lẫn hội tụ, mấy trăm đạo kiếm khí cùng hắn hấp kiếm giao hòa, chỉ phía xa chân diện giáo chủ. Chân diện giáo chủ quát lạnh một tiếng, trường thương đâm thùng bầu trời, muốn cùng Diệp Vũ trưởng kiếm quyết đấu. Mà như vậy thời điểm, Diệp Vũ thân ảnh lại uổng phí biến đổi, tiêu giao du giẫm lên cực hạn, hắn hướng về nơi xa trốn xa mà đi, nơi đó có cùng đối phương đại chiến ý tứ. Chân diện giáo chủ tụ tập tinh khí thần của hắn, Cái này một đoạt vốn là muốn trọng thương Diệp Vũ. Nhìn xem Diệp Vũ kiếm khí tụ tập, hắn càng là cưỡng ép tăng lên mấy phần chiến lực. Nhưng hắn không ngờ tới, gia hỏa này âm thầm tăng lên lực lượng không phải là vì cùng hắn quyết đấu, mà là vì trốn xa. Tiêu giao du tốc độ so với hắn nghĩ nhanh hơn, hắn một thương này đã đông đi, Diệp Vũ thế mà tránh đi, thân ảnh nổ bắn ra, bay thẳng tuyết luôn phương hướng. Ngăn lại hắn. Chân diện giáo chủ sắc mặt đại biến. Trường thương của hắn đâm vào Diệp Vũ trước đó vị trí, nơi này trực tiếp sụp đổ. Nhìn xem Diệp Vũ thân ảnh đi xa, hắn hô to hiện ra kim thân trí năng, cực tốc hướng về Diệp Vũ đuổi theo. Diệp Vũ vọt tới tuyết nôn bên người, nơi đó có mấy cái người tu hành trông coi tuyết nôn. Diệp Vũ nhìn thấy bọn hắn, hét lớn một tiếng nói, cung ngay. Những người này muốn ngăn cản Diệp Vũ, cái này mỗi một cái đều là cứng, giả. Thế nhưng là Diệp Vũ lúc này thể hiện ra kim thân chi huy kiếm mang như mưa bao trùm xuống. Bên trong một cái người tu hành trực tiếp bị sỏ xuyên, còn sót lại mấy cái người tu hành hoảng sợ ngăn cản, mà Diệp Vũ mượn cơ hội này dẫm lên tiêu dao du chấp mắt đến tuyết ngôn bên người. Chân diễn giáo chủ rất nhanh, hắn một kích không có kết quả rất nhanh truy đuổi đi lên. Một thương hướng về Diệp Vũ phía sau lưng hung hăng đâm tới. Diệp Vũ một tay quấn lấy tuyết ngôn, tay nắm ở tuyết ngôn tinh tế vòng eo, vọt thẳng hướng thương khung, một kiếm này thất bại Thuyết ngôn bị Diệp Vũ ôm, tay nàng cũng nằm ở Diệp Vũ vòng eo. Ghẽ mắt nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy chân diễn giáo chủ lần nữa giết tới đâm thẳng Diệp Vũ yếu hại. Cẩn thận! Tuyết ngôn hô lớn. Chân diễn giáo chủ tốc độ rất nhanh, kim thân cảnh chiến lực cũng vô cùng cường đại. Lúc này Diệp Vũ không thể không quay người ngăn cản, hắn vận dụng trường hồng kiếm quyết, hóa thành một đạo hồng quang, xinh xinh cùng chân diễn giáo chủ đối oanh một kích. Phốc phốc! Diệp Vũ vội vàng nên chiến đối phương, bị đối phương tụ lực một kích trấn trong miệng chảy máu, một ngụm máu trực tiếp phun trên người Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn biết, Diệp Vũ đây là vì nàng mới có thể bị thương. Cảm nhận được Diệp Vũ mang theo nàng cực tốc lui lại, nàng lo lắng không gì sánh được. Diệp Vũ, ngươi cứu không được hắn. Bản thân ngươi liền so ra kém ta, lại mang một người, vậy như thế nào cùng ta chiến? chân Diễn giáo chủ hô. Diệp Vũ nghe được hắn. Cười ha ha, tuyết ngôn tỷ đều bị ta mang đi, nói như thế nào cứu không được ta. Vậy ngươi liền đi chết đi. chân diện giáo chủ tấn công mạnh mà đến, xuất thủ bá đạo không gì sánh được. Diệp Vũ ôm tuyết ngôn, bó tay bó chân, nhiều lần đều suýt nữa bị thương. Diệp Vũ. Tuyết ngôn ôm Diệp Vũ, trong lòng rung động. Diệp Vũ đối với tuyết ngôn cười cười, ngăn trở chân diện giáo chủ mãnh liệt một kích. Trấn Luân Thiên lui lại thời điểm, hắn đối với phía dưới hô lớn. Ninh Diệm Ninh Tĩnh, bảo vệ tốt tuyết ngôn tỷ Diệp Vũ đang khi nói chuyện, cánh tay hất lên, hướng về Ninh Diễm Ninh Tĩnh ném qua. Cùng lúc đó, Diệp Vũ thi triển kiếm quyết, hướng về tuyết ngôn chân diện giáo chủ dết đi qua. Hai người thị nữ cũng có thể giữ vương hắn. Chân diện giáo chủ cười nhạo nói, Tô Thông, dẫn người đem nàng lần nữa bắt trở lại. Đúng. Tô Thông hô to, bay thẳng tuyết ngôn mà đi. Xuất thủ bá đạo không gì sánh được muốn đem tuyết nôn cho cuốn tới trong tay. Diệp Vũ thấy cảnh này, vốn không có để ý, hắn xuất thủ ngăn trở chân diện giáo chủ, các ngươi ngược lại là đoạt lại đi a Diệp Vũ lời nói rất nhiều người không hiểu, lúc này rất nhiều người ánh mắt đều rơi trên người tuyết nôn. chương 590, Long Phượng Đại Thế. Tô thông cuối cùng vẫn là không có đuổi qua ninh diễm ninh tĩnh, Diệp Vũ vốn là hướng về các nàng ném qua, hai nữ trong nháy mắt liền đem tuyết nôn tiếp được. Thế nhưng là chân diễn giáo chủ cũng không có lo lắng, hai nàng này mặc dù cổ quái, nhưng nơi này là chân diễn cổ giáo, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể là kế tiếp Diệp Vũ hay sao? Các nàng không đến Kim Thân Cảnh, như vậy thì có thể từ trong tay bọn họ cướp đi tuyết ngôn Xuất thủ Vây khốn hai nàng này, những người khác đi cầm xuống tuyết nôn. Tô Thông phân phó mọi người nói Một đám người xông đi lên, đối với Ninh Diễm Ninh tỉnh hai nữ xuất thủ Hai nữ chấp trưởng tuyệt tiên lục tiên kiếm, thể hiện ra chiến lực kinh khủng, bước bách đông đảo người tu hành liên tục lùi về phía sau. Thế nhưng là đối phương nhất định phải kiềm chế lại hai nữ, hai nữ cũng rất vô lực. Các nàng dù sao cũng là hai người, căn bản là không có cách đối mặt nhiều như vậy người tu hành. Chân diễn giáo chủ thấy cảnh này, hắn trong lúc xuất thủ đối với Diệp Vũ cười nhạo nói, nàng vẫn là phải rơi vào chúng ta chi thủ. Vậy cũng không nhất định. Diệp Vũ trả lời đối phương, không có nhìn phía dưới đánh nhau, mà là toàn lực đối với chân diện giáo chủ xuất thủ. Người này mới là đại phiên thoái, trọng yếu nhất chính là tuyết ngôn đỉnh đầu thánh khí là hắn chấp trưởng, Diệp Vũ muốn ép hắn đằng không xuất thủ mới được. Diệp Vũ thế công rất là mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp, kiếm khí không ngừng sát phạt mà đi, thập vạn bắt thiên kiếm như mưa, thẳng hướng chân diện giáo chủ, ép hắn cũng không ngừng thi triển bí pháp ngăn cản. Phía dưới Ninh Diễm Ninh tính hai nữ bảo vệ tuyết nôn, có thể chân diễn cổ giáo người tu hành không để ý chết sống, từng cơn sóng liên tiếp trùng sát mà đến, muốn đem tuyết nôn từ trong tay bọn họ cướp đoạt đi. Hai nữ lúc này đối với một phương hồ lớn, thanh ý đi hề, thế nào? Mau ra tay, chém tiên hậu đỉnh đầu thanh khí. Một câu nói kia để chân diễn cổ giáo trên giới sắc mặt đại biến, giao chỉ tiên hậu kinh khủng bực nào. Cái này nếu là lấy mất rồi đỉnh đầu thánh khí khôi phục thực lực. Cái kia chân diện giáo chủ cũng đỡ không nổi. Bất quá lập tức bọn hắn lại yên lòng, đây là thanh khí, há có thể chém đúng không? Rất nhiều người nhìn xem thanh ý đi hướng giao trì tiên hậu, nhưng không có người để ý thanh ý là thực lực gì bọn hắn rất rõ ràng. Người như vậy căn bản dung chuyển không được cái này thanh khí. Đừng nói nàng, liền xem như phiếm đông lưu cũng dung chuyển không được. Người rốt cũng tốt. Ninh diễm ninh tĩnh xuất thủ, ngăn trở từng lớp từng lớp trúng kích. Nhìn xem thanh y y lộ ra dáng tươi cười, đối với nàng hồ, chúng ta ngăn trở những người này, người mau ra tay, chém cái này thanh khí. Thanh y y gật đầu, sau đó tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, một thanh kiếm này không có chút nào xinh đẹp chém về phía giao trì tiên hậu đỉnh đầu thanh khí. Một chém này rất nhiều người đều cười nhạo, cảm thấy là làm chuyện vô ích, nhưng là nụ cười của bọn hắn sau một khắc liền Đông kết. Bởi vì một kiếm này chạm tại thánh khí phía trên, thánh khí thế mà trực tiếp băng liệt, hóa thành mảnh vỡ bắn về phía bốn phía. Bộc phát thánh uy thánh khí, cứ như vậy như là đầu hũ bị chém vỡ. Điều đó không có khả năng. Vây Công Ninh Diễm Ninh Tĩnh chân diễn cổ giáo đệ tử giống to lên tiếng, Tô Thông cũng chừng to mắt. Liền xem như hắn, cũng khó có thể đánh nát cái này thánh khí a, Thanh Ý Nhi làm được bằng cách nào? Phiếm Đông Lưu cũng sững sờ nhìn xem Thanh Ý Nhi. Không thể tin được nữ tử này là trước kia thích hắn thanh ý đi nàng làm được bằng cách nào? Còn có, trong tay nàng thanh kiếm này lúc nào lấy được? Thanh y đi thanh kiếm này tự nhiên là chu tiên tứ kiếm một trong hãm tiên kiếm, diệp vũ khi nhìn đến tuyết ngôn bị bắt đằng sau, cuối cùng vẫn đem một thanh kiếm này cho thanh ý, ý. Thanh y đi một mực ngồi xếp bằng ở chỗ kia, chính là tại dung hợp thanh kiếm này. Cấm kỵ trí bảo đối với một kiện không người khống chế thanh khí, tự nhiên một kích mà qua. Dù sao mon trí bảo này, cũng không phải lấy cứng rắn lấy sưng. Về phần thánh uy chi năng, há có thể đối với cấm kỵ trí bảo tạo thành cái gì uy hiếp? Một kích mà quả, xinh xinh đem tuyết ngôn giam cầm cho giải trừ. Một màn này để chân diễn cổ giáo tất cả mọi người biến sắc, trong lòng bọn họ phát lệnh. Đây là giao chỉ tiên hậu A, cường đại cỡ nào không người có thể tưởng tượng. Lần này có thể bắt nàng, hoàn toàn là bởi vì đối phương lấy thân trấn áp thần nguyên nguyên nhân. Bằng không giao chỉ tiên hậu há có thể là bọn hắn chân diễn cổ giáo có thể bắt. Thế nhưng là dạng này một vị tuyệt cường giả, trên người giam cầm chi lực bị giải trừ. Chân diễn giáo chủ lúc này thần sắc cũng biến đổi lớn, thân thể đột nhiên lui lại, hắn ngừng cùng Diệp Vũ đánh nhau. Diệp Vũ nổ bắn ra đến tuyết ngôn bên người, một canh giờ không có bao nhiêu thời gian. May mắn là, nàng đem tuyết ngôn cứu được. Tuyết ngôn tỉ. Diệp Vũ rơi vào tuyết ngôn bên người chan đầy vết máu trên mặt tươi cười. Thuyết ngôn đối với hắn cười cười, sau đó nhìn nói với chân diện giáo chủ, các ngươi đáng chết. Chân diện giáo chủ đang run sợ đằng sau, đột nhiên nở nụ cười, tiên hậu sắc thực cường đại, thế nhưng là lúc này thân thể còn chấn áp thần nguyên, ngươi có thể phát huy ra mấy phần thực lực đâu. Tiên hậu đừng dọa ta, lấy tiên hậu tính nết. Nếu là thật có thể giết ta, sợ là đã xuất thủ, sao lại nhiều lời một câu nói kia. Một câu nói kia để chân diễn cổ giáo trên dưới cũng bưng lỏng, nghĩ thầm sắc thực như vậy, giao chỉ tiên hậu trấn áp thần nguyên đâu, nàng có thể hiện ra mấy phần thực lực. Lại dám hiện ra mấy phần thực lực. Diệp Vũ nhìn về phía tuyết ngôn, tuyết ngôn trầm mặt một hồi, nhìn xem chân diễn giáo chủ nói ra, vậy ngươi chính là lấn ta đây. Chân diễn giáo chủ thở dài một cái nói, đi đến loại tình trạng này, không phải địch nhân cũng nhất định là địch nhân, nếu dạng này. Vậy cũng chỉ có thể lưu lại các người. Người lưu sao? Tuyết Ngôn hỏi. Tại địa phương khác, chúng ta tự nhiên không dám có dạng này hy vọng xa vời. Thế nhưng là nơi này là chân diễn cổ giáo A, coi như tiên hậu cường đại, chúng ta cũng có thể lưu lại. Chân diễn giáo chủ đang khi nói chuyện, nhìn nói với mạc vô thường, sắp xếp xong xuôi sao? Đã sắp xếp xong xuôi. Mạc vô thường nói ra. Chân diễn giáo chủ gật đầu nói, tiên hậu tên ai không sợ? Coi như trước đó chấn áp người, ta cũng lo lắng giết đệ đệ người mà dẫn đến người bạo động, liều cho cá chết lưới rách. Cho nên, chân diễn cổ giáo rất cẩn thận, cũng may mắn cẩn thận, bằng không thật không thể đem toàn bộ các ngươi lưu lại. Người muốn như thế nào lưu lại chúng ta? Diệp Vũ lúc này mở miệng nói, khi thế trên người còn tại phung trào. Ta chân diễn giáo chủ vừa định nói chuyện. Giữa thiên địa đột nhiên bột phát ra trận trận tiếng vang ầm ấm, ấm, vô tận phù văn nổ tung. Thiên địa trung rung động, quang mang làm cho tất cả mọi người cũng nhìn không được nhắm mắt lại. Long phượng đài tòa kia to lớn sơn nhạc, lúc này điên quầng rung động đứng lên, nguyên bản lồng bị long khí Vượng hà lúc này đều không có vào núi trong cơ thể, lộ ra từng đạo thêm đá, nối thẳng đỉnh núi mà đi. Một cỗ đại thế, từ long phượng đài bên trên bạo phát đi ra, lồng bị toàn bộ long phượng đài. Thời gian cuối cùng đã tới sao? Ha ha, long phượng đài cũng mở ra. Chân diện giáo chủ trên mặt tươi cười, lần này Long Phượng Đài mở ra, khẳng định là một trận thính hội. Dùng tiên hậu máu để tế điện núi này, đây nhất định để cả thế gian chấn động A. Chân diện giáo chủ mang trên mặt dáng tươi cười, đối với mạc vô thương nói ra, Long Phượng Đài mở ra, có nó ra chỉ, cầm xuống tiên hậu thì càng không có vấn đề gì, động thủ đi. Rất nhiều người đều run sợ, nghĩ đến một cái khả năng. Muốn bắt lại tiên hậu trừ phi là vận dụng chân diễn cổ giáo Long Phượng trình tường đại thế. Cái này, vô số người đều đổ nuốt nước bọn. Quả nhiên, nghe được mạc vô thương hô lớn, Long Phượng đại thế, lên. chương 591, kiếm lên. 3.000 dằm dây núi, 3.000 dằm dáng mây giờ khắc này đột nhiên chấn động lên. Tại chân diễn cổ giáo tất cả mọi người đều cảm giác được mặt đất đang rung động. Giờ khắc này nếu có người quan sát chân diễn cổ giáo dây núi, Có loại Long sơn xoay người cảm giác, mà cái kiếp như là chân hoàng mây xanh, càng là tại bước lên không tiếc. Một cỗ đại thế, từ 3.000 dặm dãy núi cùng 3.000 dặm trong dáng mây Dũng manh tiến ra, trực tiếp hướng về Long phượng đài phương hướng lồng bị mà đi. Trong ngay mắt, Long phượng đài trên trời cao, âm thanh sấm xét cuốn cuộn, đột nhiên hào quang vận đạo, thiên điệu dị tượng xuất hiện lớp lớp, Long phượng đài tới cộng hưởng, trên trời cao, mây mù bước hơi, sau đó hiện ra một đầu chân lòng. Trân Long liên miên mấy ngàn trượng, già thiên cái địa, xuyên thẳng qua tại trên bầu trời, bước lên không tiếc, rung động lòng người. Đầu này Trân Long nhìn kỹ, đám người có thể phát hiện liền như là là chân diễn cổ giáo 3000 dặm liên miên dãy núi, Trân Long có đại thế, một chút yếu chút người tu hành, nhìn lên một cái liền nước mắt chảy ròng, đau rát đau nhức, ẩn chứa trong đó đại thế đạo vận căn bản không thể nhìn qua. Mà chấn động còn tại vẫn như cũ, mấy ngàn dặm liên miên Trân Long sau khi xuất hiện, Giáng mây bốc hơi, hiện ra một đầu chân hoàng. Chân hoàng không có chân long to lớn, nhưng cũng có mây trăm trượng to lớn, cùng chân long tải bốc lên, như là long phượng đùa dỡn trâu một dạng, tại trên trời cao không ngừng bốc lên. Cùng lúc đó, long Vượng hình thành đại thế, long bị xuống tới, như là một cái cự đại lĩnh vực, đem diệp vũ một đoàn người bao khỏa ở trong đó. ầm ẩm, đại địa vẫn tại rung động, 3.000 giảm sơn nhạc 3.000 giảm giáng mây lúc này trở nên mở đi một chút. Phản phất là ít đi một phần linh vận, nhưng dáng mây bốp hơi quay cuồng, sơn nhạc rung động như là rồng xoay người. Tại chân diễn cổ giáo các nơi, vô số đệ tử tại dẫn dắt địa tướng đại thế. Long Phượng Đài tuy là chân diễn cổ giáo một chỗ hay tầm, nhưng không phải điệu tướng đại thế tự chủ hội tụ chi địa, muốn đem đại thế dẫn dắt đến Long Phượng Đài, liền cần mượn chân diễn cổ giáo lực lượng. Loại đại trận này dẫn dắt rất khủng bố, vô số đệ tử tham dự trong đó. Chân chính vận dụng chân diễn cổ giáo nội tình. Long phượng tại trên trời cao bước lên, mấy ngàn trượng to lớn để mỗi người đều tâm thần hãi nhiên, bọn hắn đều cảm giác được một cỗ cuộn trào đến khó lấy tưởng tượng đại thế, có ít người trực tiếp nằm sốc trên mặt đất, căn bản khó có thể chịu đựng Chân diễn cổ giáo vận dụng bọn hắn điệu tướng đại thế. 3.000 dặm Long Sơn 3.000 dặm phượng hà tạo thành đại thế A. Giao chỉ tiên hậu tuy mạnh, thế nhưng là đây là cùng thiên địa muôn kháng A chống lại cái này 3.000 dặm Long phượng địa tướng. Đây coi là được là chân diễn cổ giáo mạnh nhất nội tình, lấy ra là nhất định phải giết tiên hầu Đám người vây xem đều chấn động trong lòng, ngừng đầu nhìn lên trời, chỉ có thể nhìn thấy địa tướng đại thế hội tụ mà thành Long phượng. Đương nhiên, bọn hắn cũng nhìn về phía diệp vũ cùng tiên hậu, cũng nhìn không được thở dài. Chân diễn cổ giáo đây là không tiếc cùng giao trì khai chiến A, đây là muốn tất diệt tiên hậu A bất quá Mất đi giao chỉ tiên hậu giao chỉ cũng không thể coi là cái gì, cùng giao chỉ khai chiến thì như thế nào. Đám người thở dài, Diệp Vũ cùng giao chỉ tiên hậu tuyệt đối là Đông tháng Thần Châu tài năng xuất chúng nhất một nhóm người, thế nhưng là nơi này là chân diễn cổ giáo, Cường Long cũng kho ép điệu đầu xà, hướng chi chân diễn cổ giáo cũng không phải rán, cũng là một con rồng. Tiên hậu, như thế nào? Ngươi là muốn chết, hay là nguyện ý cùng chúng ta đàm luận điều kiện? Chân diễn giáo chủ lúc này nhìn xem giao trì tiên hậu nói ra, tại lời của hắn ở giữa, đại thế cùng hắn cộng hưởng, một cố bàng bạc thế lao ra, trực tiếp uy hiếp Diệp Vũ một đoàn người mà đi. Tuyết ngôn còn chưa lên tiếng, đã thấy đến Diệp Vũ khí tức điên cùng tại biến mất, trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Vũ nguyên bản kim thân cảnh thực lực biến mất không còn một mảnh, cả người lộ ra suy yếu không gì sánh được, nếu không phải bên cạnh nình tĩnh ngâng lên hắn, hắn đều muốn ngã trên mặt đất. thiếu ra, Ninh Diễm Ninh tĩnh hô một tiếng. Diệp Vũ lắp đầu, lấy ra một chút bảo dược cùng đan dược can bảo, lúc này mới miễn cưỡng kháng trụ muốn mê man suy yếu. Một màn này để rất nhiều người nhìn thấy, một đoàn người đều sáng tỏ Diệp Vũ vì cái gì có thể đạt tới kim thân cảnh. Quả nhiên là thi triển bí pháp nguyên nhân, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, bí pháp này thi triển xong sẽ suy yếu tới cực điểm. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không có người có thể xem thường Diệp Vũ. Liền xem như bi pháp cũng đại biểu cho Diệp Vũ có thể có chiến kim thân cảnh thực lực. Có loại thủ đoạn này, liền đại biểu cho đứng tại thế gian này tầng cao nhất, nhiều nhất. Địa vị của hắn so ra kém chân chính kim thân cảnh cao mà thôi. Không gì hơn cái này, cuối cùng không bằng ta. Chân diễn giáo chủ nhìn xem Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Giao chỉ tiên hậu lúc này mở miệng nói, Diệp Vũ mới bao nhiêu lớn, ngươi lại bao lớn. Ngươi nếu là có can đảm. Thả hắn rời đi nơi đây, 10 năm sau ngươi lại nói câu nói này như thế nào. Chân diễn giáo chủ hừ một tiếng, nhìn xem giao chỉ tiên hậu nói ra, nhiều lời vô ích, cho ngươi một lựa chọn. Giao chỉ dung nhập ta chân diễn cổ giáo, ta thả ngươi rời đi. Ngươi xứng sao? Giao chỉ tiên hậu nhìn xem chân diễn giáo chủ cười nhạo nói. Một câu để chân diễn giáo chủ sắc mặt tái xanh, hắn nhìn chầm chầm giao chỉ tiên hậu khe nói, ngươi phải suy nghĩ kỹ, chớ tự lầm. Giao Chỉ Tiên Hậu không để ý đến hắn, mà lại nhìn xem Diệp Vũ cùng Linh Tĩnh Ninh, ninh diễn bọn người nói ra, "Chờ một chút, ta sẽ cố gắng cho mọi người đánh ra một con đường, các ngươi nên lên rời đi trước." Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Nôn hỏi, "Trạng thái thân thể của ngươi có thể làm sao?" Tuyết Nôn trầm mặc một hồi, sau đó nói ra, "Ngươi một mực rời đi là được." Diệp Vũ cười cười, đối với Tuyết Nôn lắc lắc đầu nói, "Còn chưa tới loại này trình độ sơn cùng thủy tận." Dựa hồ nghe đến Diệp Vũ mà nói, Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, thân là địa sĩ, ngươi tự hồ không rõ địa tướng đại thế chi Huy, 3000 dặm sơn hà, 3000 dặm giáng mây tạo thành đại thế, muốn nói là đại biểu cho một phương thiên địa cũng không đủ, ngươi có thể cùng thiên địa chống đỡ sao? Nói đến đây, Mạc Vô Thương nói ra, lúc này các ngươi còn có thể tiếp nhận đại thế chi ép, là hy vọng tiên hậu có thể làm ra quyết định chính xác, thật muốn buộc phát đại thế xuống tới, coi như ngươi là kim thân cảnh, cũng muốn trấn áp thành bánh thịt. Diệp Vũ nhìn xem mạc vô thương nói ra, mỗi lần đều nói muốn giết ta, nhưng đến bây giờ mới thôi, chết trong tay ta chân diễn đệ tử có bao nhiêu. Ngươi đếm được rõ ràng sao? Một câu nói kia để mạc vô thương con ngươi có chút co vào, hắn thở dài một cái nói, sư đệ, nguyên bản chúng ta có thể trở thành chiến hữu. Nhưng là bây giờ, lại chỉ có thể đưa ngươi đi địa ngục. Thật sự là đáng tiếc, giữa ngươi và ta đi đến một bước này. Giữa ngươi và ta nhất định sẽ đi đến một bước này. Diệp Vũ nhìn xem mạc vô thương nói ra, chỉ bất quá, đưa đi địa ngục có lẽ không phải ta. chân diện giáo chủ tựa hồ không có kiên nhẫn, hán đối với giao chỉ tiên hậu nói ra, tiên hậu, ngươi là làm quyết định đúng không? Tuyết ngôn không để ý đến đối phương, vừa định khu động lực lượng, một tay lại bị Diệp Vũ bắt lấy. Ngu xuân mất khôn. chân diện giáo chủ đại giáo, sau đó địa tướng đại thế bạo động đứng lên. Có Long Ngâm Phượng Minh thanh âm, chân diễn cổ giáo Long Sơn Phượng Hà lúc này đều chấn động, sau đó một cấu ngập trời đại thế như vậy quét sạch, có diện hóa thiên địa chi năng, Long Phượng trình tưởng đại thế bạo động. Vô số người đều biến sắc, có ít người dù cho không tại đại thế lồng bị phạm vi bên trong, nhưng cũng bị uy hiếp nằm sấp trên mặt đất. Chết đi! Long Phượng lao xuống, mang theo mấy ngàn trượng thân thể, diệp vũ một đoàn người liền như là là sóng lớn trong sóng lớn một tờ thuyền con. Không có ý nghĩa. Mà tại tất cả mọi người không đành lòng thời điểm, Diệp Vũ lại cười ha ha, coi là dạng này liền có thể làm sao chúng ta sao. Địa tướng đại thế. Các ngươi coi là thật cái này có thể trấn áp hết thể sao. Mộng nhi. Kiếm lên. Diệp Vũ đột nhiên hô lớn một tiếng. chương 592, kiếm khư tại tay ta. Không có người minh bạch Diệp Vũ lời nói là có ý gì, nhưng ở Diệp Vũ tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt. Một đạo uyển chuyển thân ảnh từ trong đám người vọt tới Diệp Vũ bên người. Nữ tử này rất đẹp, mềm mại cho người ta một loại ôn nhuận như nước khí chất. Nhưng là lúc này nàng đột nhiên xuất hiện, để đám người không để ý đến mỹ mạo của nàng, bởi vì Diệp Vũ một đoàn người hiển nhiên thai kiếp khó thoát, nữ tử mỹ lệ này tiến vào đại thế lồng bị Phạm Vi muốn chết sao? Nhưng rất nhanh nữ tử cho bọn hắn một đáp án, từ trên người nàng bắn ra một đạo kiếm. Sau đó Ninh Diễm Ninh Tĩnh thanh ý liễu nữ. Phát hiện kiếm của các nàng đều tới cộng hưởng, đồng thời bắn ra. Ninh Diễm Ninh tĩnh thanh y rỉ, các ngươi phối hợp Mộng Nhi diễn hóa kiếm trận. Mộng Nhi, ta lúc này trạng thái không tốt, ngươi chủ trì kiếm trận, khôi phục kiếm trận. Diệp Vũ hô là thiếu da. Người tới tự nhiên là đường Mộng Nhi, Diệp Vũ rất sớm đã nhắn cho nàng. Nàng cũng rất sớm đã đi tới Long Phượng Đài, chỉ là Diệp Vũ muốn lưu chuẩn bị ở sau, chưa từng để nàng xuất hiện ở bên người. Nhưng là bây giờ, nhưng lại không thể không để nàng xuất hiện. Đường Ngọc Nhi chủ trì Chu Tiên Kiếm, Chu Tiên Kiếm là bốn kiếm đứng đầu, cũng có ảnh hưởng bốn kiếm chi lực. Trọng yếu nhất chính là, bốn kiếm tế tụ, lại có tư nữ hóa thành trong đó kiếm linh, có thể mượn bốn kiếm chi năng, diễn hóa xuất Chu Tiên Kiếm trận đồ. Dù cho không có diệp vũ khu động, không tá trợ diệp vũ thể nội Chu Tiên Kiếm trận đồ, lấy Chu Tiên Kiếm cầm đầu. Bốn kiếm phối hợp cũng tương tự có thể diện hóa xuất Chu Tiên kiếm trận. Chỉ bất quá, tăng thêm Chu Tiên kiếm trận đồ mà nói, mới thật sự là cấm kỵ. Có thể một cái chân diễn cổ giáo, cần vận dụng chân chính cấm kỵ sao? Tứ nữ đều được truyền thừa, mặc dù có một lát kinh ngạc, nhưng là rất nhanh hiểu được. Lấy Đường Ngọc Nhi cầm đầu, các nàng phụ trợ Đường Ngọc Nhi, tâm hồn hóa thành Chu Tiên kiếm linh, diễn hóa đại trận. Ngẫu nhiên Diệp Vũ cũng lấy Chu Tiên kiếm trận đồ phụ trợ Đường Ngọc Nhi, Nhưng là làm như vậy rất ít. Bởi vì đường Ngọc Nhi thật rất ưu tú, kiếm tâm thông minh nàng chủ trì Chu Tiên kiếm trận đồ Diệp Vũ thậm chí không giúp được cái gì. Long Phượng Đại Thế liền muốn diệt chúng ta. Diệp Vũ cười nhạo nói. Tại Diệp Vũ lời nói rơi xuống ở giữa, bốn kiếm điên cùng rung động, lẫn nhau diện hóa, sau đó đột nhiên giao hội cùng một chỗ, bốn kiếm hợp nhất. Hợp nhất ở giữa, một cỗ Đại Thế bạo phát đi ra, Đại Thế này như là thiên địa lôi kiếp có vô thượng chi huy, sau đó chu tiên kiếm rung động từ trong chu tiên kiếm, phân hóa ra vô số kiếm. Vô số kiếm xoay quanh, bay vụt, lít nha lít nhít, giữa thiên địa khắp nơi đều là kiếm. Những kiếm này đếm không hết, giữa thiên địa chỉ còn lại có kiếm bóng dáng. Những kiếm này hóa thành các loại đạo văn, sau đó chui vào trong bầu trời, liên miên mà thành to lớn đại trận. Tất cả mọi người lúc này đều không rõ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn lọt vào trong tầm mắt mà đi chính là kiếm. Trọng yếu nhất chính là, lấy kiếm tạo thành vô số đạo văn, những đạo văn này lại nối liền cùng một chỗ tạo thành đạo văn, cuối cùng phức tạp không gì sánh được. Kiếm lồng bị thương khung, hình thành một tòa kiếm trận. Tòa kiếm trận này cỡ nào mạnh đã không phải là đám người có thể suy tính, bởi vì bọn chúng căn bản hiểu thấu đáo không được. Địa tướng hóa thành Long Phượng quan sát mà xuống, hiện ra đại thế chi bi nguyên bản có thể trấn áp hết thảy Tuy nhiên lại cùng phía dưới tạo thành kiếm thế giới đụng vào nhau. Và anh, một tiếng vang thật lớn, thương khung từng mảnh nhỏ sụp đổ. Nguyên bản đại địa, cũng từng khối sụp đổ. Đứng ở chỗ này rất nhiều người tu hành, cũng theo đại địa cùng một chỗ lún xuống xuống dưới. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng, đối hoanh cùng một chỗ lực lượng tại hư không ném ra một cái lô đen, lô đen đem dư ba toàn bộ cuốn vào. Bằng không còn không biết bao nhiêu người muốn bị cái này dư ba quét sạch mà bỏ mình. Cái này, mỗi người đều miệng đắng lưới khô, hầu kết đang không ngừng nhấp nô khó có thể tưởng tượng nhìn xem một màn này. Long Phượng trình tường đại thế, cứ như vậy bị ngăn trở. Đây là chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế A, trời ạ, đông thắng thần châu mạnh nhất địa tướng một trong A, cái này cũng có thể lỡ nổi. Rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng. Đây chính là kim thân cảnh đều có thể tùy tiện trấn áp đại thế A cứ như vậy bị ngăn trở. tuyết ngôn lúc này bị Diệp Vũ nắm lấy tay, tay của nàng có chút mát, nhưng giờ khắc này lại cảm thấy lửa nóng. Đây là tình huống như thế nào? Long Phượng đại thế cứ như vậy bị chống lại xuống. Chính là bởi vì biết đến nhiều, mới biết được địa tướng này khủng bố cỡ nào. Mặc vô thương lúc này đột nhiên kéo căng thân thể, hắn vốn cho là kim thân cảnh là Diệp Vũ có thể thi triển mức cực hạn. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Kiếm trận này là cái gì? Mặc vô thương con ngươi nhìn về phía kiếm trận này, muốn đem kiếm trận xem thấu. Nhưng chỉ là nhìn ra ngoài một hồi đằng sau, hắn liền hét thảm một tiếng, con mắt dỉ máu. Thế mà lấy thực lực của hắn, đều không thể quan sát, lúc này mới một lát liền có kiếm khí đâm tới để hắn bị thương. Đây rốt cuộc là cái gì? Ý nghĩ này không chỉ là mặc vô thương dâng lên đến. Chân diện giáo chủ một đoàn người cũng muốn nổi điên. Như vậy đại thế kiếm trận, làm sao có thể là bốn thị nữ có thể thi chiến ra? Không ai có thể tiếp nhận kết quả này, có thể thử thử chính là như vậy. Bốn cái huyển chuyển gợi cảm, tuyệt mị nữ tử riêng phần mình đứng tại một phương, hóa thành một tòa kiếm trận, tòa kiếm trận này ngăn trở chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế. Đối với kết quả này, Diệp Vũ không chút nào ngoài ý muốn. Chu tiên kiếm trận là cái gì? Là cấm kỵ trí bảo. Ngay cả đế tôn loại nhân vật kia, đều bởi vì đạt được chu tiên kiếm trận đồ mà lòng tin tăng vọt, vì vậy mà cường công cấm kỵ trí điệm. Tứ nữ mặc dù lúc này không cách nào thể hiện ra chân chính chu tiên kiếm trận, thế nhưng là thể hiện ra bộ phận, cũng đủ để khủng bố. Cấm kỵ trí bảo chi huy, há có thể là người ngoài có thể phòng đoán. Tứ nữ thực lực có hạn, đơn nhất chấp trưởng một kiếm, mặc dù cũng sẽ thực lực tăng vọt, thế nhưng là tăng vọt có hạn. Nhưng là bốn kiếm hợp nhất, hóa thành Chu Tiên kiếm, cấm kỵ trí bảo bản thân Chi Huy liền sẽ hiển hiện ra, tự chủ khôi phục Tăng thêm bốn vị cổ đế chấp trưởng Chu Tiên tứ kiếm nhiều năm, đã sớm tâm huyết giao hòa, các nàng đến cổ đế hết thảy, tự nhiên cũng nhận được những thứ này. Cho nên bọn họ hóa thành kiếm linh diễn hóa Chu Tiên kiếm trận, đồng dạng có lớn lao huy năng. Diệp Vũ trở thành đế tôn, thật cho là cái này đế tôn là trời phải không? Đạt được kiếm bương chiều cấm kỵ hoàng chiều hết thảy, không có một chút lực lượng như thế nào bảo vệ ở. Chu tiên kiếm trận đồ chính là cấm kỵ hoàng Triều lưu cho hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong. Thế nhưng là ngoại nhân không cách nào lý giải, bởi vì cái này quá vượt qua lẽ thưởng Cũng mặc kệ như thế nào vượt qua lẽ thưởng Diệp Vũ chính là đỡ được địa tướng này chi thế. Tuyết môn nguyên bản kéo căng chuẩn bị liều mạng thân thể trầm tĩnh lại, nàng nhìn về phía Diệp Vũ hỏi, kiếm hư Diệp Vũ biết tuyết ngôn hỏi là cái gì, bởi vì nàng biết mình đi kiếm khư. Ừm. Diệp Vũ gật đầu nói, kiếm khư tại tay ta. Tuyết ngôn từng tiến vào kiếm khư, giờ phút này xem kiếm trận này cũng cảm giác cùng kiếm khư có chút tương tự. Vốn cho là Diệp Vũ chỉ là đạt được trong đó bộ phận truyền thừa loại hình, cũng chưa từng nghĩ đến Diệp Vũ nói ra một câu nói như vậy. Một câu nói kia để tuyết ngôn đều kinh hãi, kiếm khư tại tay ta là khái niệm gì? kiếm khư a Nàng tự mình đi và qua, biết đó là một chỗ địa phương nào. Chỗ như vậy, cũng có thể là bị một người có thể khống chế. Húng chi, cấm kỵ chi địa bí cảnh, cũng là có thể bị người nắm giữ. chương 593, chuẩn bị đưa cho người. Kiếm khư tại tay ta. Bất cứ người nào nói như thế, tuyết ngôn đều sẽ không tin. Nhưng Diệp Vũ nói câu nói này, nàng có gì lý do không tin. Cứ việc trong lòng có ngàn vạn nghi vấn nhưng lúc này hiển nhiên không thích hợp hỏi. Ánh mắt nhìn về phía kiếm trận, kiếm trận biến ảo, vô cùng vô tận kiếm chống lên một mảnh kiếm bầu trời. Đếm không hết kiếm tạo thành kiếm long, cùng long vượng đại thế lần nữa đối oanh mà đi. Oanh! Tiếng vang chấn không ít người tu hành màng nhĩ đổ máu, bọn hắn đều nhìn kiếm trận cùng chân diễn cổ giáo long vượng đại thế giao phong. Một lần lại một lần đối oanh, long vượng đại thế căn bản là không có cách phá vỡ kiếm trận. Chân diễn cổ giáo trên giới đều cảm thấy không gì sánh được biệt khuất, chân diễn giáo chủ càng là răng đều muốn căn đức. Đây là chân diễn cổ giáo Long Phượng Đại Thế A, chỉ bằng mượn bốn cái nữ tử liền có thể ngăn trở. Chân diễn cổ giáo mạnh nhất nội tình, thế mà thật không làm gì được đối phương. Đây là kiếm trận gì? Có người từ đổ sụp khắp mặt đất leo ra, nhìn xem trong sân một màn tự lầm bẩm Cái này quá mức dò người, cương đại vượt quá tưởng tượng. Không ai có thể giữ vững bình tĩnh, chân diễn cổ giáo 3.000 dặm sơn hà 3.000 dặm dáng mây biến thành địa tướng đại thế đều có thể ngăn trở, kiếm trận kia đã không phải là bọn hắn có thể phòng đoán. Đây là rung động lòng người hình ảnh, rất nhiều người rơi trên người Diệp Vũ. Cảm thấy Diệp Vũ một người chính là một giáo, thậm chí so với giao trì tiên hậu đều muốn càng kinh khủng. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Vũ có thể thể hiện ra kim thân cảnh đã là vượt quá tưởng tượng át trù bài. Nhưng bây giờ mới phát hiện đó bất quá là người ta phổ thông thủ đoạn mà thôi. Đây mới thật sự là át trù bài, bên người bốn thị nữ, liền có thể có thể so với chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế. Phím đông lưu ngốc trệ tại nguyên chỗ, sương sờ nhìn xem đứng ở một mặt thanh y, thanh y hi hiển nhiên trước đó không có loại thủ đoạn này, nhưng bây giờ có được. Đại biểu là cái gì? Là Diệp Vũ ban cho. Diệp Vũ đến cùng nắm giữ cái gì? mới có thể ban cho thanh ý gì nghịch thiên như vậy thủ đoạn. Phiếm đông lưu trong lòng run lên, một cố sợ hãi khiếp đảm sinh ra. Nhìn xem diệp vũ cái kia hư nhược thân ảnh e ngại không gì sánh được, đó căn bản không phải hắn có thể sánh được. Hắn còn định vị tại thế hệ trẻ tuổi vô địch cấp độ, người ta đã bắt đầu quấy đông thắng thần châu phong vân, trực tiếp lấy một người chống lại chân diễn cổ giáo một cái đại giáo. Hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại. Khó trách. Cho tới nay hắn đều phong khinh vân đạm đối đãi bọn hắn, dù cho ở tại dưới một chỗ mái hiên, đều là lệnh nhạt hưởng thụ bộ dáng, bởi vì đối phương căn bản cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Phiếm Đông Lưu nắm đấm nắm chặt, hắn không cam tâm à, trong thế hệ trẻ tuổi hắn làm sao có thể cùng người chênh lệch lớn như vậy. Nghĩ đến cái này, Phiếm Đông Lưu ánh mắt nhìn về phía Mạc Vô Thương. Đã thấy đến Mạc Vô Thương đồng dạng thần sắc cấm lẫm, tại cái kia biến ảo chợt trợ tròn. Có lẽ Mạc vô thương cũng có giống như hắn cảm giác đi. Chuyên lệnh, các nơi đệ tử, Long Phượng lại nổi lên. Chân diễn giáo chủ đã không có đường rút lui, lần này không giết những người này, phiền phức của bọn hắn sẽ rất lớn. Không chỉ là một cái giao trì tiên hậu, còn có một cái diệp vũ. Đúng. Mạc vô thương thi triển bí pháp, truyền lệnh chân diễn cổ giáo các nơi đệ tử lại nổi lên địa tướng đại thế. Phải vận dụng đại trận dạng này, tự nhiên không phải đơn giản một sự kiện chân diễn cổ giáo các nơi đệ tử vận dụng vô số, lấy bọn hắn chi lực dẫn dắt, mới có thể đem đại thế dẫn dắt đến long phượng đài vị trí. Lần này đạt được mạc vô thương chuyên lệnh, những đệ tử này chỉ có thể lần nữa lấy tự thân cùng đất cùng nhau cộng hưởng, cường lực khu động địa tướng đại thế. Vâng! Ba ngàn dằm dây núi như là địa long xoay người một dạng, lần nữa chấn động, một chút chú ý một màn này người. Giờ phút này nhìn thấy một đầu chân Long Hư ảnh từ 3000 dặm dãy núi bay ra ngoài, bay thẳng Long Phượng Đài phương hướng mà tới. Cùng lúc đó, 3000 dặm khói dáng bốc lên không tiếc, như là chân hoàng đàng phe phẩy cánh, có thần tính lao ra. 3000 dặm dãy núi cùng dáng mây, giờ khác này bộc phát ra quá mang, cường đại như cùng pháp thân cảnh, cũng không thể nhìn thẳng quá lâu, một cái đại thế thiên địa tạo thành. Wen! Wen! Tiếng vang không ngừng Lòng bị Diệp Vũ đỉnh đầu chân Long cùng chân Hoàng, lần nữa hình thể tăng vọng. chân Long đạt tới vạn trượng to lớn, Diệp Vũ một đoàn người ở phía dưới liền như là con kiến hôi lớn nhỏ. Lúc này, hắn mang theo vô thượng thần uy, đáp xuống, muốn đánh giết Diệp Vũ. Kiếm trận lên. Đường Ngọc Nhi hét lớn một tiếng, thần hồn của nàng phung trào, cùng Chu Tiên kiếm chấn động. Mà tại nàng hét lớn dưới, tứ nữ thần hồn một yếu, mà tại kiếm trận tứ phương. Bốn thanh kiếm đột nhiên bột phát ra hào quang trói sáng, quang mang này như là mặt trời nổ tung, căn bản là không có cách nhìn thẳng, sang trói đến để thiên địa sáng tỏ đến chỉ còn lại có thế giới của ánh sáng. Mà những ánh sáng này, toàn bộ đều hóa thành kiếm. đây trời ánh sáng chính là kiếm ảnh đầy trời, đông đúc đến che đậy không gian mỗi một chỗ, cái này vô số kiếm, đều mãnh liệt rung động, liếc nhìn lại không biết bao nhiêu, tại từ nữ dẫn dắt dưới đều mui kiếm chỉ vào một cái phương hướng. Sau đó, giữa thiên địa nhiều một cỗ tốt sát chi ý, cái này vô số kiếm, thế không thể đỡ hướng về lao xuống mà đến vạn trượng chân long chân hoàng đánh tới. Đây là dung chuyển mỗi người tâm linh một màn, lao nhanh gào thét kiếm khí sôi trào mánh liệt, cùng chân long chân hoàng giao phong cùng một chỗ, đối hoanh tiếng vang đã trực tiếp chấn vỡ thương cung, rất nhiều người chỉ thấy phía kia hư không không ngừng bạo liệt, lô đen đem hết thể tình khí đều thôn phệ đi vào. Thương khung một lần lại một lần băng liệt, chân long chân hoàng không cách nào tiến thêm, mà giữa thiên địa kiếm, lại như là sóng giữ một dạng, sát phạt nghiêm nghị, ngang nhiên mà đi. Tất cả mọi người cảm giác được, chân diễn cổ giáo đại địa đang rung động, chân diễn cổ giáo dây núi cùng dáng mây đều đang rung động, có nhiều chỗ thậm chí núi lở. Chú ý đến một màn này người, đều hít vào khí lạnh. Tại sao phải như vậy? Chính là cái này kiếm trận dung chuyển phương này địa tướng đại thế. Kinh tâm động phách to lớn kiếm trận biến ảo, càng ngày càng nhiều kiếm gào thét, ngạnh kháng chân long chân hoàng. Long phượng đài, hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người hầu kết đang điên cuồng nhấp nô, không ngừng nuốt nước bọn. Nghịch tiên, có người tự lầm bẩm, một câu nói kia nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Lại nổi lên, ta cũng không tin các nàng một mực chống đỡ được. chân diễn giáo chủ mở miệng nói, một câu nói kia, để mạc vô thương cắn răng. Lần nữa ra lệnh lại nổi lên phương này đại trận. Mà nhận được mệnh lệnh chân diễn cổ giáo đệ tử, lúc này cũng đều cắn răng kiên trì. Long Phượng Đài tuy là hoạch tâm địa, nhưng không phải địa thế hội tụ địa, muốn chuyển biến địa tướng đại thế, đem địa thế chuyển rời đến phương này đại giới không xuống. Bọn hắn đang nỗ lực kiên trì, lúc này tiếp nhận áp lực cực lớn. Tuyết ngôn nhìn qua tứ nữ, kiếm tứ nữ cái chán cũng đầy là mồ hôi, sắc mặt hơi trắng bệnh. Hiển nhiên các nàng cũng đồng dạng tiếp nhận rất lớn áp lực Như vậy tuyệt thế đại thế hiển nhiên không phải có thể một mực thi triển đi xuống, chỉ là hai phe ở giữa, ai có thể kiên trì, ai có thể thắng lợi đâu. Tuyết ngôn lúc này tự do, tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết, Diệp Vũ vì nàng tranh thủ đến thời gian, nàng nếu là không hảo hảo lợi dụng chẳng phải là để chân diễn cổ giáo rất thất vọng. Nghĩ đến cái này, tuyết ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, ta được đến một đầu thần nguyên, vốn là chuẩn bị đưa cho ngươi. nói đến đây Tuyết Nôn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía chân diện giáo chủ một đoàn người. Chương 594, Tiên hậu chi uy. Thần nguyên trấn áp tại trong cơ thể ta, thực lực của ta không cách nào phát huy ra, nếu như thế chỉ có thể luyện hóa. Vốn là muốn đưa cho ngươi, nhưng rất xin lỗi. Tuyết ngôn không phải loại người cổ hủ, cứ việc rất muốn đem thần nguyên cho Diệp Vũ, nhưng thời khắc mấu chốt này, cũng chỉ có thể từ bỏ như vậy kế hoạch. Lần sau lại vì ngươi tìm được một phương thần nguyên. Tuyết ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, chỉ là đáng tiếc, có thể lấy thần nguyên thành đạo chủng đối với ngươi mà nói tốt nhất. Diệp Vũ nhìn xem Tuyết ngôn lộ ra ấy náy thần sắc, hắn nở nụ cười, ta coi việc đại sự gì, còn sợ ngươi không thể mau chóng luyện hóa. Có thể luyện hóa cái kia không còn gì tốt hơn, thứ này ta không cần. Thần nguyên nha, cũng không phải nhiều hiếm có đồ vật, không đến mức muốn ngươi đi tìm. Một câu nói kia để Tuyết ngôn trận trắng mắt, nghĩ thầm chính là tính tình này. Lúc nào khẩu khí đều lớn như vậy, thần nguyên không phải cái gì hiếm, có đồ vận, ngươi tại sao không nói ngươi có thần nguyên? Tuyết Nôn nhìn xem kiếm trận cùng Long Phượng đại thế tại giao phòng, nàng ánh mắt lại nhìn về hướng Long Phượng Đài, Long Phượng Đài là một tòa núi cao, giờ phút này liền ở sau lưng nàng. Long Phượng Đài cũng mang theo Long Phượng trình tường đại thế, lần này vừa vận đại thế hội tụ ở chỗ này, có thể nhờ vào đó luyện hóa tự thân thần nguyên. Nghĩ đến cái này, Tuyết ngôn thân ảnh nẻ nhót, hướng về Long Phượng Đài kích xạ mà đi. Long Phượng Đài sau lưng nàng, lúc này kiếm trận cùng Đại Thế Giao phòng tất cả mọi người rời xa, tự nhiên không người có thể ngăn cản Tuyết ngôn. Chân diễn giáo chủ cũng phát hiện một màn này, hán chấp mắt liền minh bạch Tuyết ngôn ý nghĩ, đối với mạc vô thương phân phó nói, vận dụng Đại Thế, đánh giết nàng, đừng để nàng luyện hóa thân nguyên. Chân diễn giáo chủ lời nói để Diệp Vũ phá lên cười, ngươi cho chúng ta là bài trí sao. Há có thể tùy ý ngươi ngăn cản. Ngọc Nhi, ngăn lại đối phương Long Phượng Địa tướng Đại Thế, che chở Tuyết Nôn. Đúng. Đường Ngọc Nhi mềm mại thanh em văng lên, kiếm trận đột nhiên biến đổi, tứ nữ phối hợp, sinh sinh kháng trụ bay thẳng Tuyết Nôn mà đi Long Phượng Đại Thế. Tuyết Nôn bay thẳng Long Phượng Đài mà đi, Long Phượng Đài tự chủ Đại Thế bạo phát đi ra, Đại Thế này chấn áp Tuyết Nôn mà đi. Nhưng Đại Thế này là tự chủ mà thành, không phải mạc vô thương khống chế Đại Thế Tuyết ngôn cần có, cũng chính là đại thế này, cố này Long Phượng đại thế phối hợp nàng, có thể làm cho nàng mau sớm dung hợp thần nguyên. Long Phượng đài đối với Tuyết ngôn tới nói không có cái gì ngăn cản, nàng một đường phi nhanh hướng Long Phượng đài phía trên. Đối với người bình thường tới nói, đây là khó có thể tưởng tượng sự tình, bởi vì Long Phượng đài bậc thang, mỗi đi một bước đều cần lớn lao nghị lực, dạng này mới có thể đào móc ra tiềm lực. Nhưng đây là giao trì tiên hậu. Bọn hắn nhìn xem giao chỉ tiên hậu phi nhanh như gió bước chân, cảm thấy lẽ gian lên như vậy. Giao chỉ tiên hậu cũng không có sông lên đỉnh phong nhất, tại đi đến giữa sần núi ở giữa, nàng liền dừng lại. Sau đó tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, trên thân xuất hiện một đầu thần nguyên can. Thái âm băng phách. Thần nguyên can, trí âm tinh thủy, hóa thành băng phách. Đầu này băng phách, vừa xuất hiện bầu trời liền đông kết ra sương lạnh, băng phách gióng ánh sáng long lanh trong đó đạo văn đều là hóng ánh trong suốt. Chiếu dọi ra tuyết nôn bộ dáng, nàng càng là phong hoa tuyệt đại. Không thể để cho nàng luyện hóa thần nguyên. Chân diễn giáo chủ chân chính biến sắc, sợ hãi hô lớn. Các người ngăn được sao? Diệp Vũ cười to, đường ngộng nhi bọn người kiếm trận biến ảo, ngăn tại Long Phượng đài trước, những người khác căn bản khó mà leo lên mà lên. Long Phượng đại thế không ngừng trùng kích mà xuống, một đợt lại một đợt trùng kích. nhưng là kiếm trận kiếm trận Cũng như Thủy Triều, bay đầy trời bắn đi, xinh xinh ngăn trở đại thế này. Hư không không ngừng băng liệt, rất nhiều người đều nhìn xem một màn này. Nghĩ thầm không biết cái này ai có thể kiên trì. Đương nhiên, cũng ánh mắt nhìn về phía tuyên ôn nghĩ thẩm tuyết ngôn có thể hay không tại phân ra thắng bại trước đó luyện hóa thần nguyên. Luyện hóa thần nguyên không đơn giản, muốn hao phí quá nhiều tâm lực. Nhưng là sau một khắc tất cả mọi người gặp được thô mỏ một màn, một đầu thái âm băng phách xuất hiện. Tuyết ngôn trực tiếp trộp vào phía trên, sau đó đột nhiên kéo một cái, xinh xinh đem trong đó một đoạn giật xuống đến, sau đó nói vận phun lên đi, đơn giản thô bạo luyện hóa. Tuyết ngôn cử động dọa sợ tất cả mọi người, đây là như thế nào luyện hóa thủ đoạn. Như vậy thô cùng. Tuyết ngôn xác thực rất thô cuồng bá đạo luyện hóa thai âm băng phách, cái gì đều không tá trợ, chính là như vậy một đoạn một đoạn giật xuống đến, sau đó trực tiếp luyện hóa chui vào với bản thân trong thân thể. Một màn này để Diệp Vũ đều nhìn trận mắt hốt mồm, hắn biết tuyết nôn cường đại, có thể không khỏi quá mức dọa người đi. Đây là thần nguyên A, trong đó gánh chịu lấy một loại đại đạo thần nguyên A chính là như vậy đơn giản trực tiếp cho kéo đứt luyện hóa. Cái này so với thần nguyên bị nàng trấn áp tại thể nội còn làm người ta chấn động, trấn áp tại thể nội là áp chế một đầu đại đạo, mà dạng này dữ dội kéo đứt luyện hóa không chỉ có riêng là áp chế mà thôi. Trong yếu nhất chính là Một đầu đại đạo tốt như vậy luyện hóa sao? Mỗi người đều sáng dực nhìn xem tuyết ngôn, nhìn xem đầu kia thái âm băng phách thần nguyên bị từng đoạn kéo đức. Chân diễn giáo chủ cũng ngây người, giao chỉ tiên hậu so với trong tưởng tượng khủng bố hơn. Chẳng lẽ nàng đạt tới cảnh giới kia hay sao? Nghĩ đến cái này, chân diễn giáo chủ trong lòng run lên. Hắn muốn mượn đại thế chân áp thế nhưng là đại thế lại bị kiếm trận ngăn cản bên trong. Rốt! Lúc này chân diễn giáo chủ... Sinh ra một loại cảm giác bất lực Không sai, tại chân diễn cổ giáo trên địa bàn Hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực Một đầu thần nguyên Đối với người khác mà nói cực kỳ khó mà luyện hóa đồ vật Nhưng là rất nhanh liền bị tuyết ngôn luyện hóa 7-8 phần Tuyết ngôn cả người càng phát ra có loại phong hoa tuyệt đại khí chất Đứng ở nơi đó có vô cùng mị hoặc Đại khí gợi cảm Làm cho người ta chú mục Coi là thật điên đảo chúng sinh Thái âm băng phách bị nàng luyện hóa Trên thân vừa có một cố lánh ngạo chi khí, càng phát lộ ra cao không thể chạm, không dám kinh nhận. Rất nhiều người nhìn chăm chú lên tuyết ngôn, đến cuối cùng thậm chí có ít người cảm giác được tuyết ngôn có một loại mông lung cảm giác, bọn hắn nhìn không rõ ràng. Tất cả mọi người giật mình kêu lên, bọn hắn biết đây là thực lực đạt đến nhất định độ cao, này mới khiến người có loại ảo giác này. Giao chỉ tiên hậu trưởng thành đến loại trình độ này sao? Bất quá! Đơn giản như vậy thô bạo luyện hóa thần nguyên, xác thực chỉ có thực lực như vậy mới có thể làm được đi. Theo thai âm băng phách bị từng đoạn từng đoạn luyện hóa, cứ việc giao chỉ tiên hậu làm rất đơn giản, tựa hồ cũng không có dụng tâm đi luyện hóa thần nguyên. Thế nhưng là ai cũng biết, nàng là chân chính luyện hóa. Giao chỉ tiên hậu mạnh hơn, cũng sẽ không tùy ý lãng phí một đầu thần nguyên can, đây là thiên địa chân quý nhất trí bảo. Giao chỉ tiên hậu nhân vật như vậy, lần nữa một đầu thần nguyên can. Thực lực kia tuyệt đối là tăng vọt một mảng lớn. Rất nhiều người coi là giao trì tiên hậu luyện hóa thần nguyên cần thật lâu, có lẽ diệp vũ cùng chân diễn cổ giáo đều phân ra thắng bại, nhưng rất hiển nhiên tuyết nôn so với bọn hắn trong tưởng tượng phải nhanh, căn bản không có hao phí quá nhiều thời gian. Nhìn xem giao trì tiên hậu đi xuống long phượng đài, tất cả mọi người thần sắc đều cổ quái. Lần này, giống như cục diện muốn đảo ngược đến đây. Giữa sân, chân long chân hoàng vẫn tại chống lại kiếm trận Chân diễn cổ giáo dây núi núi lở không ngừng, giáng mây cũng không ngừng bốc lên, giáng mây thần tính ngẫu nhiên lộ ra ảm đạm vô quang. Thế nhưng là đây hết thảy, đều không phải là chân diễn giáo chủ bọn người chỗ chú ý, ánh mắt của bọn hắn đều rơi trên người tuyết ngôn chương 595, lên Long Phượng Đại. Vâng, kiếm trận lần nữa cùng Long Phượng Đại Thế giao phòng, kiếm trận kiếm băng liệt vô số, nhưng là tất cả mọi người nhìn thấy, nguyên bản Long Phượng Đại Thế. Lúc này cũng lộ ra vẻ vải đứng lên. Nếu như lúc này có người có thể quan sát chân diễn cổ giáo nội bộ nói, sẽ phát hiện rất nhiều đệ tử đã trực tiếp bị đánh chết, khi chết thất khiếu chảy máu. Những đệ tử này không mạnh, dẫn dắt đại trận buộc phát lực phản chấn, bọn hắn không chịu nổi. Địa tướng thế, như cùng người khí thế một dạng. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Lúc này địa tướng đại thế mặc dù chưa từng đạt tới kiệt tình trạng, Nhưng là cũng sắc thực suy yếu xuống tới. Lúc này đường Ngọc Nhi tứ nữ, sắc mặt cũng trắng bệnh, các nàng chấp trưởng chu tiên kiếm, khí tức có chút hôn loạn. Diệp Vũ, các nàng không kiên trì nổi, để các nàng triệt hồi kiếm trận đi. Tuyết ngôn ở bên người Diệp Vũ nói ra. Đường Ngọc Nhi lúc này lại đối với tuyết ngôn cười nói, tiểu thư yên tâm, mặc dù có chút mỏi mệt nhưng là còn có thể kiên trì một trận. Cái này địa tướng đại thế không làm gì được chúng ta. Đường Ngọc Nhi nói mềm mại không gì sánh được, để cho người ta nhịn không được sinh ra sủng ái chi ý. Tuyết ngôn đối với đường Ngọc Nhi cười cười, ngược lại đối với Diệp Vũ nói ra, mặc dù các nàng có thể kiên trì, nhưng là một mực xuống, đối tự thân cũng có thương tổn. người trước hết để cho các nàng triệt hồi kiếm trận, có ta ở đây, người yên tâm đi. Trước hết để cho các nàng tu hành một hồi, khôi phục một chút sau lại bảy trận cũng được. Diệp Vũ tin tưởng Tuyết ngôn. Nghe được tuyết nôn mà nói, đối với đường Ngọc Nhi nói ra, dựa theo tuyết nôn tỉ làm đi, các ngươi tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Đám người nghe được tuyết nôn cùng Diệp Vũ mà nói, đều một mặt mộng bức, chân diễn cổ giáo càng là muốn chửi má nó rồi. Bọn hắn địa tướng đại thế đều thi triển mà ra, liền treo ở các ngươi đỉnh đầu, các ngươi trước tiên ở nói với chúng ta nghỉ ngơi một hồi, các ngươi cho là khách du lịch đâu. Đường Ngọc Nhi đối với Diệp Vũ lời nói nói gì nghe nấy. Chu tiên kiếm trận lập tức vừa thu lại, bốn thanh kiếm chui vào tứ nữ trong thân thể. Tứ nữ tử thương khung rơi xuống, đứng sau lưng Diệp Vũ. Lúc này các nàng sắc mặt trắng bệnh, khí tức có chút suy yếu. Các ngươi nghỉ ngơi trước. Đường Ngọc Nhi ninh tĩnh Linh diệm gật đầu, riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống nghỉ ngơi. Thanh y ghi nhìn Diệp Vũ một chút, sau đó cũng ngồi xếp bằng ở một bên khôi phục. Diệp Vũ không lo lắng tứ nữ, các nàng có được cổ đế tạo hóa, khôi phục tự nhiên nhanh Tuyết Ngôn coi trọng trên bầu trời Long Phượng Đại Thế, lần này mặc dù suy yếu, thế nhưng là đồng dạng khủng bố. Nhưng Long Phượng Đại Thế cũng không có lao xuống, ngược lại là chân diện giáo chủ vọt tới Long Phượng Đại Thế bên trong. Cả người thi triển bí pháp, chân Long cùng chân Hoàng hai loại Đại Thế, đều không có vào đến trong cơ thể của hắn. Thực lực của hắn tăng lên tới một loại kinh khủng tình trạng, uy áp một phương thiên địa, sau đó sáng dực nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, có chơi có chịu, lần này chúng ta bại. Như vậy kết thúc như thế nào? Tuyết ngôn nhìn xem chân diễn giáo chủ cười nhạo nói, lúc này nói kết thúc, có phải hay không có chút quá mượn Ngươi muốn như thế nào? Chân diễn giáo chủ nói ra, ngươi tuy mạnh, cũng không nên coi là thật không cần đánh đổi một số thứ. Đại giới gì? Ta ngăn trở các ngươi một lát. Chờ các nàng khôi phục đằng sau, các nàng lại đến. Ta nghỉ ngơi khôi phục, các nàng mệt mỏi ta lại đến. Ngươi cảm thấy có thể có cái gì đại giới? Tuyết Ngôn nói ra, ngươi một câu, để chân diện giáo chủ biệt khuất không gì sánh được, hắn nhìn tròng trọc vào Tuyết Ngôn, muốn thả vài câu ngoan thoại, nhưng lại phát hiện căn bản là không bỏ xuống được ngoan thoại. Bởi vì, liền mấy người này, thật có thể bị áp bọn hắn một giáo. Bất quá, không đổi. Chúng ta từ từ tính sổ sách, ngươi nếu là sợ chết, hiện tại có thể đi. Tuyết Ngôn nói ra, yên tâm, ta không truy sát người ngươi không có cái gì đáng giá ta truy sát. Chân diễn giáo chủ thần sắc cấm lãnh, ngươi coi thật sự coi chính mình vô địch sao? Đúng. Ta chính là vô địch. Tối thiểu tại Đông Thắng Thần Châu là như vậy. Tuyết ngôn trả lời đối phương, ngữ khí bình tĩnh, nhưng là trong lời nói lộ ra ý tứ tự tin mà bá đạo. Chân diễn giáo chủ nhìn xem tuyết ngôn nói ra, ngươi đặt đến cảnh giới kia. Ngươi có thể tới thử một chút. Tuyết ngôn trả lời. Chân diễn giáo chủ sắc mặt tái xanh, cuối cùng vông xuống mặt mũi nói ra. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bỏ qua? chứ không vội mà nói vấn đề này, chúng ta có thể chậm dài chờ. Đúng, ngươi cũng có thể đi mời đến các ngươi trong giáo cường giả đến, miễn cho đến lúc đó đánh nhau, các ngươi nhân thủ không đủ. vây công đệ đệ ta lúc không phải mấy trăm người sao? Các ngươi cũng có thể đến số lượng trăm người, mấy ngàn người cũng được. Tuyết ngôn trả lời đối phương. Chân diện giáo chủ hít sâu một hơi, đại thế ra thân để hắn có chút cảm giác an toàn thế nhưng không dám tùy tiện ra tay với Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn cũng không có lại nhìn hắn, mà là đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi lần này đến đây là vì ngưng tụ đạo chủng đi, đi thôi, ta vì ngươi thủ vệ, an tâm ngưng tụ, chờ ngươi ngưng tụ đạo chủng, chúng ta làm tiếp sự tình khác. Tốt. Diệp Vũ cũng không khách khí, trực tiếp hướng về Long phượng đài đi đến. Nhìn thấy một màn này, chân diễn cổ giáo đệ tử liền muốn tiến lên ngăn lại Diệp Vũ. Tuyết Ngôn thấy vậy, Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi chân diễn cổ giáo dám can đảm đặt chân long phượng đài, đường trách ta đại khai sát giới. Một câu để chân diễn cổ giáo trên giới đều đã ngừng lại bước chân, can bản không dám đặt chân long phượng đài. Chân diễn cổ giáo trên dưới ánh mắt nhìn về phía chân diễn giáo chủ, gặp hắn chỉ là mặt âm trầm, lại chưa từng nói một câu. Tuyết ngôn liền đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn chăm chú lên bốn phía, bốn phía giống như chết thiên tĩnh. Một người ép chân diễn cổ giáo nghẹn nào Không phải chân diễn cổ giáo đệ tử thấy cảnh này, đều sắc mặt cổ quái, nhìn xem diệp vũ leo lên Long Phượng Đài, nghĩ thầm đây không phải chân diễn cổ giáo sản nghiệp, mà là giao chỉ sản nghiệp đi. Đám người như vậy ánh mắt cũng làm cho chân diễn cổ giáo đệ tử xấu hổ không gì sánh được, Long Phượng Đài lúc nào từng có kinh lịch dạng này. Chân diễn cổ giáo người không thể đặt chân trong đó. Tiên hậu, đừng khinh người quá đáng. Có một cái lao giả giận dữ hết ta chính là khinh người quá đáng thì như thế nào. Thuyết ngôn mở miệng ở giữa, đột nhiên xuất thủ, một trưởng hướng về lão giả này đập tới, lao giả này muốn ngăn cản, thế nhưng là căn bản không ngăn cản được, một trưởng vô đánh ở trên người hắn thân thể của hắn Bạo Liệt, huyết vũ vẩy xuống tư phương. Một trưởng, đem một cái đạo chủng cảnh đỉnh phong người tu hành trực tiếp trụ chết, như là trụ chết một con kiến một dạng, cái này khiến rất nhiều người đều câm như hàn thiền. con người nào không phục, có thể đứng ra. Thuyết ngôn bệ nghẽ nhìn xem tư phương, thần sắc miệt thị không gì sánh được. Chân diễn cổ giáo trên dưới cắn hàm răng, nhưng không có một người dám phát ra âm thanh. Thừa dịp hiện tại có thời gian, nhiều gọi một số người đến, nhiều vận dụng một chút át chủ bài, miễn cho đến lúc đó không đủ ta giết. Thuyết ngôn lại mở miệng. Chân diễn giáo chủ lúc này cuối cùng mở miệng, người đây là muốn liều lưỡng bại câu thương hay sao? Ta chân diễn cổ giáo phải bỏ ra đại giới. Ngươi cho rằng ngươi liền có thể lấy tốt. Dạng này nói nhảm cũng đừng có lại nói, có thủ đoạn gì các ngươi từ từ chuẩn bị, ta tiếp theo chính là. Hiện tại ta ở chỗ này chờ, chờ Diệp Vũ ngưng tụ đạo chủng các ngươi có thời gian chuẩn bị. Tuyết ngôn mở miệng. Rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ từng bước một đi hướng Long Phượng Đài, giống tại trên thêm đá, đi rất nhẹ nhàng, lớn như vậy Long Phượng Đài, chỉ có một mình hắn lộ ra rất trống trải. Trưng 596, tạm dừng. Diệp Vũ dầm chân trên long phượng đài, một cỗ thế gia chỉ ở trên người, cho hắn áp lực. Nhưng là cỗ áp lực này, hoàn toàn không đủ để để Diệp Vũ cảm giác được cỡ nào nặng nghề, hắn tiếp tục đi lên. Ngồi đi lên dậm chân đi đến một bậc thang, Diệp Vũ cũng cảm giác tự thân áp lực mạnh lên. Nhưng là cái này vẫn như cũ không làm gì được Diệp Vũ, Diệp Vũ một mực đi lên, trong khoảng thời gian ngắn liền đi ra ngay cả 3.000 bậc thang. Rất nhiều người cũng nhìn xem một màn này, bọn hắn cũng không tuyệt đối kỳ quái. Lấy Diệp Vũ vừa mới hiện ra năng lực, một hơi đi đến 3000 bậc thang tính là gì? Đây là một cái yêu nghiệt, nói không chừng có thể đi đến 9.0000 dai. Rất nhiều người nhìn xem Long Phượng Đài cực kỳ hâm mộ không gì sánh được, đây là một chỗ bảo địa a, lần này đến đây không phải là vì tiến về Long Phượng Đài ngưng tụ đạo chủ nha. Tuy nói mỗi lần Long Phượng Đài mở ra, Có thể ở phía trên ngưng tụ ra đạo trùng không nhiều. Thế nhưng là tối thiểu là cơ hội A mà lại coi như ngưng tụ không ra, cũng có thể nghiền ép xuất từ thân tiềm lực, tương lai đột phá đạo trùng cũng là có trợ rút. Nhưng bây giờ, náo thành dạng này, bọn hắn muốn đi lên cũng không được. Chân diễn cổ giáo thật sự là tuổi mục A Long Phượng Đài cư nhiên trở thành diệp vũ hậu hoa viên. Đúng vậy à. Mẹ nó, thiệt thòi ta mang đủ tài nguyên đến đây thế mà ngay cả lên núi cũng không có tư cách. Làm tức chết, chân diễn cổ giáo quá vô dụng. Không ít người đều tại âm thầm mắng lấy chân diễn cổ giáo, đường đường một cái cổ giáo tại địa bàn của mình bị ép thành dạng này, đơn giản không mặt ngủi A Bất quá, Long Phượng đài nơi này, đi một người cũng là đi, đi hai người cũng là đi, cũng không ảnh hưởng. Bằng không cùng tiên hậu nói một chút, nhìn xem có thể hay không đi. Cái này, ngược lại là có thể thực hiện. Bất quá, tiên hậu cùng chân diễn cổ giáo ngay tại Giàng Co, lúc này đi. Có thể hay không? Nàng nếu là nổi giận một bàn tay chụp được đến, hẳn phải chết không nghi ngờ A Thái vũ thánh tử, các ngươi thái vũ cổ giáo cùng giao trì tương giao rất tốt, bằng không ngươi đi hỏi một chút, chúng ta có thể hay không lên Long phượng đài? Đúng vậy à, thái vũ thánh tử, ngươi đi hỏi mà nói, tiên hậu coi như nổi giận, cũng không trở thành giết ngươi bị gọi là Thái Vũ Thánh Tử Thanh Niên, chầm mặc một hồi đằng sau, gật đầu cắn răng một cái hướng về trung tâm đi đến, ta đi thử xem. Rất nhiều người nhìn xem Thái Vũ Thánh Tử đi đến giữa sân, không ít người đều kính nghề không gì sánh được, đặc biệt là không rõ chân tướng người, càng là súng bái, nghĩ thầm Thái Vũ Thánh Tử muốn tham dự vào trong loại tranh đấu này sao. Đây thật là đại dũng khí A. Chân diễn cổ giáo đệ tử, lúc này cũng lộ ra vẻ ước ao. Lúc này bọn hắn cỡ nào muốn có người đứng ra, bởi vì quá oan uổng. Có người có thể điều hòa một chút không khí khẩn trương thậm chí để tuyết ngôn rời đi, đó là việc không còn gì tốt hơn. Đúng. Bọn hắn sợ. Lúc này nhìn xem có người đứng ra, đều lòng sinh cảm kích, nghĩ thầm có người hỗ trợ nói lên một câu luôn luôn tốt. Sau đó bọn hắn nghe được một câu, tiên hậu, chúng ta có thể hay không lên lòng phượng đài. Phốc phốc. Một câu nói kia để chân diễn cổ giáo một chút đệ tử trực tiếp tức giận thổ hết Mẹ nó. Các ngươi cái này có ý tứ gì? Quá mẹ nó đánh mặt. Đây là chân diễn cổ giáo. Đây là địa bản của chúng ta. Ngươi hỏi một ngoại nhân có thể hay không liền có thể Long Phượng Đài. Đây là coi nàng là làm chủ nhân A. Các ngươi nhìn chúng ta như thế nào? Mặt mũi này đánh nhiều vang. So với tuyết ngôn quất bọn hắn mặt đều muốn vang lên nhiều. Bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Đồng dạng mặt đỏ tới mang thai, có thể đây chỉ là bắt đầu, bởi vì tuyết ngôn phía dưới một câu lại để cho mặt của bọn hắn đùng đùng rung động. Có thể, dựa theo quy củ muốn lên Long Phượng Đài, không ai cần bỏ ra 1.000 nghìn thần nguyên đan A. Nàng làm cái gì vậy? Đem chân diễn cổ giáo Long Phượng Đài xem như là sản nghiệp của nàng muốn thu tiền. Không có vấn đề. Thái vũ thánh tử bọn người trong nháy mắt đại hỉ nói ra, bọn hắn trước khi đến đã sớm chuẩn bị xong. Chỉ cần có thể lên Long Phượng Đài, cho ai không phải cho. Bọn hắn căn bản không thèm để ý những này. Từng cái người tu hành hưng phấn cho tuyết ngôn thần Nguyên Đan, hướng về Long Phượng Đài mà đi đồng thời, càng là không ngừng nói ra, đa tạ tiên hậu, đa tạ. Tất cả mọi người đối với tiên hậu nói lời cảm tạ, một màn này để chân diễn giáo chủ bọn người nhìn thấy, nam đấm cầm Khanh khách rung động, Long Phượng Đài là chúng ta a là chúng ta à, kỳ trước các ngươi lên Long Phượng Đài cũng không gặp các ngươi nói lời cảm tạ a Hiện tại đối với nàng ngược lại là mang ơn, cái này đem chúng ta đặt chỗ nào. Mặt khác các môn các phái đệ tử đều hướng về Long Phượng Đài dụ mãnh lao tới, chỉ có chân diễn cổ giáo đệ tử, ngược lại là một người cũng không thể đặt chân Long Phượng Đài. Rất nhiều người thấy thế, đối với chân diễn cổ giáo lại không một tia lòng kính sợ. Chân diễn giáo chủ lúc này sắc mặt càng phát tái nhận, hôm nay là bị luân phiên vũ lụ, những sự tình này nếu là chuyến đi. Chân diễn cổ giáo quả nhiên là không có một chút mặt mũi. Mà chuyên đi, đây là không hề nghi ngờ. Chứ phi, hắn đem người ở chỗ này toàn bộ giết sạch. Thế nhưng là đừng nói trước có làm hay không đạt được, coi như làm được cũng không dám. Những người này đều là đông thắng thần châu các đại thế lực đệ tử hạch tâm, bằng không cũng không có tư cách đến đây lòng vượng đài. Tuyết nguồn cũng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, nàng liền đứng ở nơi đó, cũng không đúng những người này xuất thủ liền canh giữ ở Long Phượng Đài trước, nhìn xem Diệp Vũ đang không ngừng leo lên lấy Long Phượng Đài. Phiếm đông lưu lẫn trong đám người, len lén buông xuống 1.000 thần nguyên đan liền muốn lên Long Phượng Đài. Bất quá vẫn là không có lửa dối vượt qua kiểm tra, cứ việc đám người rất nhiều, nhưng là tuyết ngôn ánh mắt hay là rơi ở trên người hắn. Cái này khiến thân thể của hắn đột nhiên kéo căng, cái chán chàn đầy mồ hôi lạnh. Tâm hắn thấy sợ hãi, đối mặt tiên hậu hắn ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Chỉ bất quá lần này đến đây chính là vì Long Phượng Đài, vì ngưng tụ đạo chủng, hắn lúc này mới bị quá hóa liều xuất hiện tại giao trì tiên hậu trước mặt muốn trà trộn vào đi. Giao trì tiên hậu chỉ là nhìn hắn một cái về sau, liền đem ánh mắt rời đi. Đối với dạng này một nhân vật, cho dù là đông thắng thần châu thập đại nhân kiệt, nàng đồng dạng trước mắt. Người này, giao cho diệp Vũ chính là, hắn muốn xử lý như thế nào giống như xử lý ra sao, nàng lười nhát xuất thủ. Mặc kệ là tuyết ngôn cùng Diệp Vũ, đều chưa bao giờ coi phiếm đông lưu là làm là một cái dễ hành. Diệp Vũ leo đến 5.000 giai thời điểm, bước chân rốt cục chậm lại. Lúc này hắn cảm giác đến một cố áp lực rất mạnh, cố áp lực này trực tiếp tác dụng thân thể của hắn cùng trong thần hồn, liền như là là đánh một dạng, muốn đánh ra thứ gì. Đó là Long Phượng Đại Thế Đặc Thù Chi Năng, nghiên ép lấy tiềm lực của con người. Quả nhiên là một chô nơi tốt. Diệp Vũ cảm giác được cô áp lực này, trong lòng không khỏi đang suy nghĩ. Hắn một ngày tận hưởng luân hồi, tự thân tiềm lực hẳn là vô tận, chỗ này có thể hay không đem hắn một ngày tận hưởng luân hồi bí mật để ép đi ra. Đặc biệt là cỗ thế kia, có phải hay không cũng có thể nghiền ép đi ra. Diệp Vũ nghĩ đến cái này, đột nhiên có chút kích động. Hắn đã sớm muốn đào mở một ngày tận hưởng luân hồi mạng che mặt. Thời gian chầm chậm trôi qua, Diệp Vũ còn tại leo lên. Mặt khác người tu hành cũng không ngừng đi lên. Tứ nữ cũng tại bốn kiếm phụ trợ dưới, nguyên bản tiêu hao khôi phục, các nàng đứng ở tuyết ngôn hai bên, tính thân đứng ở nơi đó, một màn này để chân diễn giáo trên dưới càng là ngưng tụ. Chương 597, ta chờ các ngươi. Đến nơi người, mỗi người đều trông cậy vào thành tựu đạo chủ cảnh, bằng không như thế nào bỏ được 1000 quả thần nguyên đan? Thần nguyên đan trân quý, 1000 quả là một món đại tài phú. Đủ đạo chủng cảnh người tu hành dùng đã lâu. Chỉ bất quá, lịch đại có thể mượn Long Phượng Đài thành tiểu đạo chủng cảnh người tu hành rất ít. Cái này cũng nói rõ thành tiểu đạo chủng cảnh rất khó. Lúc này Diệp Vũ đi đến Long Phượng Đài bên trên, cảm giác được một cô áp lực ra thân. Cô áp lực này thấm vào, Diệp Vũ cảm giác được thể nội tuân ra một cố lực lượng. Nguồn lực lượng này cùng đạo vận tự thân linh khí kết hợp. Diệp Vũ lúc này không có đi lên, liền ngồi yên tại nguyên chỗ. Cảm thụ được thể nội tuân ra nguồn lực lượng này, cảm ngộ đạo vận tự thân. Ngồi hồi lâu, lúc này mới đi lên một bước, sau đó lại dừng lại, cảm thụ được thể nội thẩm thấu ra từng sợi lực lượng. Dưới tình huống như vậy, Diệp Vũ đi rất chậm. Lấy phiếm đông lưu cầm đầu một đoàn người, rất nhanh liền đuổi kịp Diệp Vũ, đồng thời siêu việt Diệp Vũ. Loại tình huống này để rất nhiều người đều ngoài ý muốn, đều nhìn môi đi một bước đều dừng lại thật lâu Diệp Vũ. Diệp Vũ đây là tình huống như thế nào? Đi như thế nào một bước muốn nghỉ ngơi lâu như vậy? Lấy hắn vừa mới kinh diễm tình trạng, hẳn là một hơi trực tiếp đi đến 7000 dặm mới được a. Làm sao mới 5000 dặm, liền bắt đầu ngừng ngừng ngừng lại, chẳng lẽ chúng ta đánh giá cao sự cường đại của hắn cùng năng lực? Có khả năng, trên đời này không thiếu ngay từ đầu kinh diễm tuyệt luân hạng người, sau đó mẫn diệt ở trong đám người cường giả. Ta cảm thấy không có khả năng a, Diệp Vũ người như vậy Làm sao có thể chỉ là nhất thời huy hoàng? Rất nhiều người bất ngờ, nhìn xem Diệp Vũ ngừng ngừng ngừng lại. Trong lòng bọn họ nghi hoặc, ngược lại là phiếm đông lưu một đoàn người thế như trẻ tre, bay thẳng mà lên, một hơi đạp vào 6.000 nghìn dai. Cái này khiến rất nhiều người đều lĩu lưới, phiếm đông lưu mặc dù cùng Diệp Vũ giao thủ một chiều kinh sợ thối lui, nhưng là thực lực lại không dung hoài nghi. Đúng vậy a Tiêm lực cùng Thiên Phú không cần phải nói không hổ là thập đại nhân kiệt bên trong nhân vật A. Hắn còn tại đi lên. 5.000 nghìn trở lên, đã có hơn trăm người, một chút đại giáo thánh tử truyền thừa tử cùng đệ tử hạch tâm. Cấp này thiên tài có chút nhiều A. Đúng vậy A. Những năm này, tựa hồ một năm so với một năm thiên tài nhiều. Rất nhiều người đều đang cảm thán, không ít người ánh mắt vẫn như cũ tập trung đến Diệp Vũ trên thân. Nhưng Diệp Vũ đi rất chậm, hắn vẫn như cũ đi chậm rãi. Diệp Vũ tại cảm giác thể nội nghiền ép đi ra lực lượng, nguồn lực lượng này dung nhập vào thể nội, để hắn có cảm giác vui thích, phản phất là tế bào sinh động mở dạng. Mà lúc này phiếm Đông Lưu vẫn như cũ đi tới 7.000 giai, cũng có vài chục người đi tới 6.000 giai. Mà Diệp Vũ còn tại 5.000 giai trở lên, nếu mà so sánh, Diệp Vũ lộ ra rất kém. Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Vũ có thể đi đến 9.000 giai, loại tình huống này sợ là khó khăn. Cũng không biết, thế hệ này có người hay không có thể đi đến 9,000 dài trở lên. Đúng vậy a Có thể đi đến 9,000 dài ít càng thêm ít, rất nhiều thời đại đều không một người à. Tỷ như chân diện giáo chủ một đời kia, bọn hắn liền không có một cái đi đến 9,000 dài. Đi đến 7000 dài trở lên, phiếm đông lưu bước chân cũng chậm xuống tới, trên người hắn bắt đầu có đạo vận lưu động, từng luồng từng luồng đạo vận xen lẫn ở trên người hắn tạo thành từng nét đùa chú. 7.000 giai, Long Phượng Đại Thế hình thành áp lực rất to lớn, cơ hội là đứng ở Long Phượng Đại Thế trung tâm biên giới, lúc này ép xuống Đại Thế, nếu là gánh không được mà nói, thân thể trực tiếp sẽ sụp đổ. Đương nhiên, nếu là tiếp tục chống đỡ đằng sau, thể nội tiềm lực cũng sẽ từng bước nghiền ép đi ra. Phía Đông Lưu tiếp tục đi lên, Diệp Vũ lúc này còn tại 5.000 trên bậc chuyến về đi, tốc độ chậm như rùa. Rất nhiều người không khỏi lắp đầu, đối với Diệp Vũ trở mong càng ngày càng yếu. Không nên a, đây chính là một kiếm kinh sợ thối lui phiếm Đông Lưu, một kiếm chém giết thanh thiên hạo nhân và ta. Rất nhiều người đều không thể lý giải, điều này cũng làm cho rất nhiều người ánh mắt tập trung trên người phiếm Đông Lưu. Lúc này phiếm Đông Lưu thân thể sáng trói, như là một tôn đại nhật, trên người phù văn dâng trào không ngừng, phù văn sen lẫn thành các loại đạo văn cuốn quanh ở trên thân thể của Hán thân thể có một cỗ phong cách cổ xưa đại khí chi thế. Mọi người thấy một màn này, trong lòng càng rung động. Tuyết ngôn ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ từng bước một đi rất chậm, nàng không thèm để ý, nàng mặc dù không biết Diệp Vũ đang làm cái gì, nhưng nàng tin tưởng Diệp Vũ tuyệt đối sẽ không so với người khác kém. Chân diễn giáo chủ nhìn xem Diệp Vũ nói với Tuyết ngôn, lấy hắn loại tốc độ này, sợ là không kiên trì được bao lâu. Những này không phải ngươi lo lắng. Hắn không kiên trì được bao lâu thì như thế nào? Dù sao người của các ngươi không thể lên? Huyết áp hồi đáp. Một câu nói kia để chân diễn giáo chủ nghiến răng nghiến lợi, sau đó nhìn chầm chầm tuyết ngôn nói ra, ngươi đến cùng muốn thế nào? Có ngươi điểm ấy khí lực, ta cảm thấy ngươi hay là tưởng tượng đối mặt chuyện sau đó đi. Ngươi hẳn là cầu nguyện diệp vũ có thể kiên trì lâu một chút, dạng này các ngươi thời gian chuẩn bị sẽ nhiều hơn một chút, bằng không các ngươi sẽ rất thảm Có ý tứ gì? chân diễn giáo chủ hỏi. Các ngươi sẽ không coi là, ngươi muốn giết Diệp Vũ, bắt ta sự tình sẽ không giải quyết được gì a Một cái long phượng đài mà thôi, ngươi chẳng lẽ ngây thơ cho là ta liền có thể phát tiết xong lửa giận? Thuyết ngôn nhìn xem chân diễn giáo chủ nói ra. Cái này còn không có đủ, còn thiếu rất nhiều a Tuyết ngôn hồi đáp, cho nên các ngươi thừa dịp thế giới này, nhanh đi chuẩn bị một chút, có lẽ đến lúc đó đại chiến tiến đến lúc các ngươi còn có ngăn cản chi lực. Một câu nói kia để chân diễn giáo chủ sắc mặt khó coi, ngươi là muốn khai chiến. Đây là trước bao tác bình tĩnh. Ta cũng hy vọng, các ngươi chuẩn bị thêm một chút thủ đoạn. Miễn cho đến lúc đó giao thủ, các ngươi không đang chú ý, vậy thì có chút quá khi dễ người. Thuyết ngôn hồi đáp tuyết ngôn lời nói để rất nhiều người đều lưu lươi không thôi, trong lòng rung động không thôi. Có ít người thậm chí kích động, nghe giao chỉ tiên hậu ý tứ. Diệp Vũ mới vừa cùng chân diễn cổ giáo Giao Phong chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, hoàn toàn không tính là chân chính kịch liệt. Giao chỉ tiên hậu đây là muốn ngạnh kháng chân diễn cổ giáo A. Không ai có thể nghĩ đến đại chiến như vậy là thế nào, nhưng nhất định là kịch liệt không gì sánh được. Rất nhiều người nghĩ đến cũng nhịn không được huyết dịch sôi trào, mấy người nên chiến một cái cổ giáo, cái này rất để cho người ta chờ mong A. Nhanh đi chuẩn bị đi, đem các ngươi thủ đoạn đều lấy ra. Giao chỉ tiên hậu nói với chân diễn cổ giáo. Thật sự cho rằng chúng ta không giết được người sao. Chân diễn giáo chủ bạo nộ rồi đứng lên, chỉ là không muốn chân diễn cổ giáo trả giá đắt mà thôi. Tuyết ngôn không có phản ứng đối phương, ánh mắt rơi trên Long Phượng Đài. Tuyết ngôn phen này tư thái, hiển nhiên là miệt thị. Chân diễn giáo chủ hít sâu một hơi, cuối cùng cắn cắn răng, phân phó người nói, thông tri tộc Lao Ninh địch, bố Long Phượng chỉnh tường đại thế. Lấy ra trấn áp cổ giáo khí vận trí bảo. chân diễn giáo chủ liên tục hạ ba đạo mệnh lệnh, cái này ba đạo mệnh lệnh để chân diễn cổ giáo trên dưới đều biến sắc. Đều hãi nhiên không dám tin nhìn xem chân diện giáo chủ, cái này ba đạo mệnh lệnh bất luận một loại nào, đều là cổ giáo sinh tử tồn vong lúc vận dụng nội tình, lúc này chân diễn giáo chủ thế mà một hơi toàn bộ vận dụng, đây quả thật là không chết không thôi sao. chương 598, Dương Hỏa cùng Nguyên Rùa Chân diễn giáo chủ mà nói, đồng dạng để vô số người chấn động. Chân diễn cổ giáo tộc lão, cực kỳ cường đại không gì sánh được. Trong đó bao quát từ chân diễn giáo chủ vị trí bên trên lui ra tới cường giả. Những cường giả này, mặc dù không ít gần đất xa trời, nhưng chính là bởi vì như vậy, tích lũy mới đủ rất khủng bố. Những người này bình thường đều là bế quan tự phong, vì chính là giảm bất tuế nguyệt trôi qua, tận khả năng sống lâu một chút tuế nguyệt. Những người này, coi là chân diễn cổ giáo thủ hộ thần. Những người này số lượng không ít, trọng yếu nhất chính là, những người này nghiên cứu chân diễn cổ giáo bí thuật bí trận đạt đến một loại kinh khủng tình trạng, cũng không phải vây công diệp vũ mấy trăm người kia có thể so sánh. Những người này thi triển bí thuật bí trận, có thể thể hiện ra nó chân chính thần uy. Dạng này một đám tồn tại độc thủ, không cần nghĩ cũng biết nó kinh khủng bực nào. Về phấn long phượng trình tường đại thế, trước đó cũng vận dụng, Cứ việc bị diệp vũ bốn thị nữ ngăn trở, nhưng trong đó cường đại không dung hoài nghi. Mà chân diễn giáo chủ lần này nói ra câu nói này, hiển nhiên là nói rằng một lần Long Phượng trình tường đại thế tuyệt không giống trước đó như thế, như vậy sẽ càng mạnh. Mà bảo vật Trấn giáo, đám người mặc dù không biết là cái gì. Khả năng làm chân diễn cổ giáo bảo vật chân giáo, không cần nghĩ liền biết nó kinh khủng. Chân diễn giáo chủ phách lực như thế, quả nhiên là không chết không thôi tình trạng. Hắn đây là thật muốn đem Diệp Vũ cùng Giao Trì Tiên Hậu một đoàn người chém giết ở chỗ này. Đám người đối với Giao chỉ Tiên Hậu thực lực rất tự tin, thế nhưng không cho rằng Giao chỉ Tiên Hậu cùng Diệp Vũ có thể đối kháng chân diễn cổ giáo như vậy bố trí. Đương nhiên, có người cảm thấy chân diễn giáo chủ là hù dọa Giao chỉ Tiên Hậu. Bởi vì ba cái này vận dụng, ảnh hưởng quá lớn. Nội tình sở dĩ là nội tình, đó chính là dùng một lần chính là hao tổn một lần. Đặc biệt là chân diễn cổ giáo tộc lão, rất nhiều người tuổi thọ chỉ có thể duy trì một lần cơ hội xuất thủ. Chân diễn giáo chủ là thanh sắc câu lệ hù doa người, hay là thật chuẩn bị làm như vậy a Rất nhiều người đều đang hoài nghi, cảm thấy chân diễn giáo chủ chính là hù doa người. Nhưng là cũng có người cảm thấy, tuyết ngôn coi là thật không buông tha mà nói, thật sẽ đi đến một bước này. Nếu thật là lời như vậy, cái kia lúc này chính là động đất trước bình tĩnh. Có ít người thậm chí muốn rời khỏi nơi này, loại tranh đấu này sơ ý một chút, bọn hắn cuốn vào chính là bỏ mình. Long Phượng đài bên trên dịp vũ, còn tại 5.000 trên bậc thang du đáng. Mà lúc này phiếm Đông Lưu, đang theo lấy 8.000 giai đi. Lúc này, vừa vặn dâm tại 8.000 trên bậc. Một cước này đạp xuống đi, phiếm Đông Lưu cả người đột nhiên im lìm quát một tiếng, tựa hồ là đang ngâng lên cái gì vật nặng mở dạng, cả người kéo căng. Sau đó trên thân buộc phát ra một cố cường đại khí thế. Và anh, một tiếng vang thật lớn, ở trên người hắn có một đầu cuộn cuộn trường hà hiện hiện. Đầu trường hà này lao nhanh, hiện hiện hư ảnh bàng bạc không gì sánh được, nhìn lên một cái đều để trong lòng người rung động. Trường hà cuộn cuộn, lao nhanh không thôi, mang theo chủng kích thương khung chi huy, mỗi người nhìn xem đều cảm giác được năng lượng trong đó. Nghe đồn phiếm đông lưu lúc sinh ra đời, thiên địa có gì tượng, trường hà lao nhanh sông thương khung. Nguyên lai like đây là sự thực a Hắn thế mà có được thể chất như vậy? Chập chập, nếu không phải Long Phượng Đài Nguyên ép, thật không biết hắn còn ẩn chứa loại thể chất này a Vừa mới đánh lén Diệp Vũ, cũng không có vận dụng loại thể chất này. Lúc ấy nếu là dùng, chưa chắc sẽ bị Diệp Vũ kinh sợ thối lui. Thật mạnh a Tất cả mọi người đang cảm thán, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, Diệp Vũ vẫn chỉ là tại hơn 5000 ngàn Diệp Vũ tuy mạnh, thế nhưng là ở điểm này, coi là thật so ra kém phiếm đông lưu A. Liên tại bọn hắn lời nói rơi xuống, lại đột nhiên nhìn thấy một mực chậm rãi đi Diệp Vũ, cả người như là nhanh trong báo một dạng, từng bước một trực tiếp nghề nhót, vượt qua cái này đến cái khác bậc thang. Loại tốc độ này, nhanh để bọn hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Trong khoảng thời gian ngắn, liền vượt qua hơn ngàn cái bậc thang. Một màn này để rất nhiều người đều nghẹn họng nhìn chân chối áp chế đến tốc độ càng nhanh, áp lực lại càng lớn. Liên như là là khuôn đồ một dạng, tốc độ quá nhanh nhanh chẳng khác gì là áp lực toàn bộ tích lũy ở trên người, căn bản không có tháo bỏ xuống trước đó áp lực thời gian. Diệp Vũ trước đó chậm như vậy vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy hắn đi không ra bao nhiêu dai, cũng là bởi vì cảm thấy mỗi đi một bước đều muốn lâu như vậy tháo bỏ xuống áp lực, đây nhất định đi không ra bao xa. Nhưng bây giờ... Hắn dĩ nhiên như thế nhanh bay thẳng mà lên, cái này từng luồng từng luồng áp lực hắn như thế nào chịu nổi. Diệp Vũ cảm giác biến hóa trong cơ thể, lúc trước hắn đi rất chậm, cũng là bởi vì muốn cảm giác thể nội nghiền ép đi ra lực lượng đến cùng là cái gì, muốn nhờ vào đó cảm ngộ đi ra. Thế nhưng là rất hiển nhiên hắn thất bại, cứ việc thể nội có tiềm lực tuân ra, nhưng vẫn như cũ không cách nào đào mở chính mình thể chất bí mật. Nếu dạng này, Diệp Vũ cũng liền mặc kệ không hỏi trực tiếp ra tăng tự thân áp lực, nghi thẩm Nghiên ép ra càng nhiều tiềm lực để cho mình nghiên cứu, nói không chừng liền có thể biết. Cho nên hắn một hơi đột nhiên leo lên, cảm giác được từng luồng từng luồng áp lực không ngừng điệp ra ở trên người hắn, hắn cảm giác đến nặng nghề, nhưng cũng xác thực cảm giác được từ thân thể bốn chỗ tràn ra một cỗ lực lượng thẩm thấu đến thân thể của hắn các nơi. Cái này khiến Diệp Vũ tốc độ lần nữa nhấc lên, điên cuồng hướng về phía trên leo lên. Tất cả mọi người bị Diệp Vũ hù dọa Bởi vì Diệp Vũ đã một hơi leo lên 2.000 cấp, mà lại, Diệp Vũ còn tại đi lên leo lên. Vốn cho là Diệp Vũ đi không được bao lâu người, lúc này đều nuốt lấy nước bọn. Diệp Vũ loại biểu hiện này, so với những người khác đi đến hắn giống nhau cấp độ độ khó khó nhiều. Diệp Vũ cảm giác được quần quận lực lượng từ thể nội nghiến ép đi ra, nguồn lực lượng này rất có sức sống. Trọng yếu nhất chính là, nguồn lực lượng này dũng manh tiến ra về sau. Không còn là cùng Diệp Vũ linh khí cùng thần hồn giao hòa, mà là trực tiếp chui vào đến dương hỏa bên trong. Diệp Vũ cái kia một sợi dương hỏa lúc này đột nhiên lớn mạnh. Một hơi, Diệp Vũ trực tiếp đuổi kịp phiếm đông lưu. Phiếm đông lưu nguyên bản còn đang vì tự thân leo lên 8.000 dai mà vui vẻ, hắn cảm thấy mình 9.000 dai có hy vọng, thậm chí có thể leo lên cao hơn. Mà lúc này, lại phát hiện cho rằng nhất định có thể siêu việt Diệp Vũ một hơi trực tiếp đạt đến cùng hắn giống nhau độ cao, hắn có loại trong nháy mắt bị người làm hạ thấp đi biệt khuất cảm giác. Nhìn xem Diệp Vũ tiếp tục đi lên, Phiếm Đông Lưu cắn hàm răng, ta nhất định không thể so với người yếu. Hắn cũng gia tốc, hướng về phía trên cấp tốc đuổi theo. Diệp Vũ một hơi leo lên 3000 dặm, cảm giác được áp lực sắc thực khủng bố, ép tới hắn xương cốt đều có chút khanh khách rung động, từ trong xương cốt đều có một cố lực lượng dũng mãnh tiến lên ra. Nguồn lực lượng này Đồng dạng có hóa tính. Nhưng tương tự, Diệp Vũ cũng cảm giác được một cỗ thất thải hoa mỹ sắc thái tại hắn trên xương cốt hiện hiện, tại hắn trên thần hồn hiện hiện. Cỗ này thất thải hoa mỹ sắc thái, Diệp Vũ cảm giác được một cỗ tim đập nhanh em u. Nguyên rủa. Diệp Vũ chấn động trong lòng, hắn tự nhiên biết đây là cái gì. Lúc trước đi kiếm cư lúc, cấm kỵ chi điệu lại hùng, mỗi một cái đều cho hắn một loại nguyên rủa. Những này nguyên rủa Lúc này thế mà tại cô áp lực này dưới, cũng bị nghiền ép đi ra, bị hắn nhìn qua. Cái kia cô tim đập nhanh à mù, có chấp mắt đem Diệp Vũ Dương Hỏa cho dập tắt cảm giác, cái này khiến Diệp Vũ thần sắc biến đổi lớn. chương 599, leo lên Long phượng đài. Hào quang bảy màu nhào tới Dương Hỏa, nguyên bản lớn mạnh Dương Hỏa trong nháy mắt thu nhỏ, một cô âm hàn khí tức thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân, một cô hôn loạn suy nghĩ trực tiếp phun lên thần hồn. Diệp Vũ cảm giác đầu lúc này nổ tung đồng dạng, các loại mặt trái cảm xúc tràn ngập trong đầu của hắn. Cả người một cố bạo ngược khói mù cảm xúc muốn để chính mình bạo liệt một dạng, bất quá cố này cảm xúc chỉ là kéo dài một lát, nguyên bản thất thải quang mang liền biến đổi, ngược lại biến thành một dòng suối trong một dạng khí tức, chạy xuôi đến Diệp Vũ các vị trí cơ thể, sau đó cảm giác được một cô ẩn chứa đại đạo chi lực khí tức. Diệp Vũ cảm giác tự thân đối với đại đạo hiểu rõ trong nháy mắt tăng vọt mấy cái cấp độ, nguyên bản trên tu hành mịt mờ không hiểu, trong nháy mắt sáng tỏ. Hắn cảm giác tự thân đại đạo cảnh giới đều tăng vọt một mảng lớn, loại cảm giác này rất chân thực. Diệp Vũ cảm thấy đây không phải nguyên rùa, mà là một tôn Phật đà, một tôn thần chi tại giúp người ta ngộ đạo. Diệp Vũ lúc này không có chú ý áp lực, tâm thần rơi vào dương hỏa cùng nguyên rùa bên trên. nguyên rùa không có dập tắt dương hỏa. Ngược lại là bởi vì nguyên rủa duyên cớ dương hỏa trở nên càng thêm lớn mạnh, như là tăng thêm chất dinh dưỡng. Đồng dạng, Diệp Vũ phát hiện nguyền rùa tựa hồ thẩm thấu đến thân thể của hắn chỗ càng sâu, lan tràn đến càng nhiều địa phương. Diệp Vũ tiếp tục đi lên phía trước, lúc này cũng cảm giác được áp lực đang điên cuồng gia tăng, trong thân thể nghiền ép đi ra lực lượng, càng phát thẩm thấu đến dương hỏa bên trong mà đi. Tại Diệp Vũ thẩm thấu ở giữa, dương hỏa đang không ngừng lớn mạnh. Lúc này dương hỏa lại đột nhiên hướng về nguyên rủa nhỏ tới, dương hỏa đốt cháy mà đi, nguyên rủa trợi hồ giờ khắc này đều muốn bị thiêu tận. Nhưng là đây cũng chỉ là một loại sai cảm giác, nguyên rủa tại dương hỏa đốt cháy đằng sau, trở nên càng ngưng thực cũng càng cường đại. Diệp Vũ không biết nguyên rủa này là cái gì, nhưng là vừa mới loại kia tâm tình tiêu cực ăn mòn cảm giác để hắn cảm thấy kinh dị, trong nháy mắt đó hắn cơ hồ muốn mất phương hướng, cảm giác cả người đều là vô ơn bạc nhế tự. Dù thế nào cũng sẽ không phải đơn giản nguyện rùa. Diệp Vũ nghĩ đến cái này xuất từ cấm kỵ chi địa, lại là đông đảo đại hung hội tụ mà thành nguyện rùa, vậy khẳng định đơn giản không được. Bất quá nhìn tình huống, giống như nguyện rùa cùng dương hỏa ở giữa co liên quan, không biết hai cái này đến cùng lại là cái gì quan hệ. Diệp Vũ không nghĩ ra, lúc này hắn cũng không cần quan tâm nhiều. Hiện tại hàng đầu mục đích là ngưng tụ đạo chủng, tuyết ngôn đang vì hắn thủ trận. Diệp Vũ cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Nghĩ như thế, Diệp Vũ bước chân cũng nhanh đứng lên. Phía đông lưu mắt thấy liền phải đổi tới Diệp Vũ, lại phát hiện Diệp Vũ bước chân đột nhiên tăng tốc đứng lên, chỉ còn lại có nhất dai hắn, lần nữa bị Diệp Vũ xinh xinh kéo dài khoảng cách. Rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ tiếp cận 9,000 cấp. Tất cả mọi người ngừng thở, 9,000 dai là một cái ngưỡng cửa, lịch đại đến đây long phượng đài người có thể đi đến 9,000 giai đếm được rõ ràng. Mà có thể đi đến cấp độ này, thành tựu đạo chủng liền không có thấp hơn thất phẩm. Thất phẩm đạo chủng, đây là tương đương kinh khủng cấp độ, thậm chí có khả năng thoát khỏi đông thắng thần châu giam cầm cùng nguyên rùa. Chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới 9,000 cấp. Rất nhiều người sáng dựng nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ dơ chân lên, hướng về phía trên rậm chân mà đi. Hắn hẳn là có thể đi ra 9,000 giai cũng không có vấn đề. Đúng vậy à. Cũng không biết cố áp lực này xuống tới, hắn sẽ như thế nào. 9.000 dai, đó là một loại hoàn toàn không giống với áp lực, rất nhiều thiên tài đều dừng bước ở đây. Rất nhiều người đều đang cảm thán, rất nhiều người đều nhìn chầm chầm dịp vũ. Thế nhưng là phía dưới một màn, để rất nhiều người đều hai mặt cùng nhau dọn, sau đó tất cả mọi người nhịn không được mắng to một tiếng, tà thao. Diệp Vũ một bước dấm tại 9,000 trên bậc, giống như dấm tại đất bằng một dạng. Căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại, sau đó trực tiếp đi lên đi qua. Đi lần này, lại là mấy chục cái bậc thang, Diệp Vũ một hơi đều không có dừng lại. Cái này, rất nhiều người đều đang nhìn nhau, dùng sức lắp đầu. Bọn hắn không ngoại ý muốn Diệp Vũ đi đến 9,000 dai, nhưng không nghĩ tới Diệp Vũ lấy loại phương thức này đi đến 9,000 dai. Như giấm trên đất bằng A, cái này hoàn toàn là như giấm trên đất bằng tình huống. 9.000 dai A. Chân diễn giáo chủ thần sắc gâm trầm không gì sánh được, năm đó hắn dốc hết toàn lực đều muốn đi lên, có thể kết quả vẫn là thất bại. Có thể thiếu nên này, căn bản cũng không có coi nó là là một nấc thang. Chẳng lẽ hiện tại 9.000 dai thay đổi? Rất nhiều người đều ngoài ý muốn, nghĩ thầm 9.000 dai có phải là không có trước kia áp lực? Phải biết trước kia 9,000 dài, dạng gì thiên tài đi đến nơi này đều sẽ cố hết sức. Phiếm đông lưu lúc này cũng đuổi theo tới, nhìn xem 9,000 dài vị trí, khít sâu một hơi, cuối cùng vẫn dẩm chân dấm lên trên. Một cước này đạp xuống đi, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực bay thẳng hắn mà đến, tựa như búa tạ đánh ở trên người hắn. Trong cơ thể hắn rất nhiều lực lượng trực tiếp bị buộc phát ra tới, đồng dạng khí huyết cũng quay cuồng, phun ra một ngụm màu tới. Rất nhiều người nhìn thấy phiếm đông lưu thể chất đại thế trực tiếp bạo phát đi ra, đầu kia trưởng hà cảng phát bàng bạc vô biên, trong đó đạo vận cuộn cuộn, sau đó thân thể của hắn một cái lào đảo, theo một ngụm máu phun ra ngoài lúc này mới ổn định thân ảnh. 9.000 dài hay là 9.000 dài à, phiếm đông lưu nhân kiệt như vậy đều cảm giác được rất lớn áp lực. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ chạy tới 9.300 cấp. Hắn thật không có cảm giác chút nào mở dạng, chính là như vậy đi lên. Trên thực tế, Diệp Vũ cũng không phải không có cảm giác. Hắn xác thực cảm giác được rất lớn áp lực, nhưng là cô áp lực này còn chưa đủ lấy để hắn cảm thấy khó chịu. Diệp Vũ tiếp tục đi lên phía trước, lại đi 100 giai. Một màn này tất cả mọi người đều nuốt lấy nước bọn, nghĩ thầm thật sự là gặp quỷ, đi đến 9,000 trên bậc, mỗi một giai áp lực đều phóng đại. trong điếu nhất chính là Mỗi 100 giai chính là một cái đại khảm. 100 giai, liền tương đương phía dưới 1.000 giai. Thế nhưng là Diệp Vũ, căn bản không có khái niệm gì, chính là như vậy trực tiếp đi lên. Không sai biệt lắm. Diệp Vũ đi đến nơi này, hắn lấy ra tụ vận bảo dịch, nghĩ thẩm có thể bắt đầu ngưng tụ đạo vận, vẩn ra bản thân đạo chủng. Thế là mọi người lại thấy được để bọn hắn phát cuồng một màn. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ coi tụ vận bảo dịch là làm là leo núi trên đường uống nước một dạng, ù ngụ cục uống mấy ngụm, đi mấy bước lại ù ngụ cục uống mấy ngụm. Lúc này hắn không nên ngồi xếp bằng xuống đến, thật tốt mượn tụ vận bảo dịch đến ngưng tụ đạo vận ẩn xuất đạo chủ sao? Rất nhiều người không hiểu. Bảo dịch nhập thể, liền như là là mồi câu một dạng, trước mắt tụ tập đạo vận đến thần hải trong, vô cùng vô tận đạo vận đều không có nhập trong đó, Diệp Vũ khí tức bắt đầu nội liễm. Không có đạo vận trợ giúp kháng chủ áp lực ở bên ngoài, Diệp Vũ cảm giác được cô áp lực kia trực tiếp tác dụng đến Diệp Vũ trên thân thể, Diệp Vũ phát hiện trong thân thể tuân ra từng luồng từng luồng lực lượng, nguồn lực lượng này lại tùy tiện kháng chủ cô áp lực này. Diệp Vũ không có áp lực chút nào, tiếp tục đi lên leo lên, mà phiếm đông lưu, tại đi đến 9,000 dai về sau, đi đến 9,100 dai, cũng cảm giác cả người gánh không được, áp lực cực lớn muốn đem hắn nghiên ép. Hắn ngồi xếp bằng xuống đến nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng dạng lấy ra tụ vận bảo dịch đến ngưng tụ đạo vận. Chương 600, nhất định. Phiếm đông lưu rất cường đại, lúc này bắt đầu ngưng tụ đạo vận, cả người cũng khí tức nội liễm, nhưng là hắn ẩn chứa đại thế tự nhiên, quay quanh tại hắn bên ngoài, càng lộ ra bảng bạc mạnh mẽ. Có thể cái này nguyên bản khả năng hấp dẫn đám người hình ảnh, lúc này cũng không có dẫn tới bao nhiêu người chú ý bởi vì ánh mắt mọi người đều tập trung vào diệp vũ trên thân. Lúc này Diệp Vũ, dầm chân tiếp tục đi lên phía trước, chạy tới 9.500 cấp. Lúc này Diệp Vũ thần hải trong quần quận đạo vận trăng ngập, đạo vận hội tụ vào một chỗ, sen lẫn muốn hóa thành thực chất, sau đó ngưng kết thành thực chất đạo chủng đồng dạng. Nhưng Diệp Vũ biết, đây là ảo giác, khoảng cách ngưng tụ đạo chủng còn kém xa lắm. Hắn tiếp tục đi lên, cảm giác được thể nội nghiền ép ra từng luồng từng luồng lực lượng, nhưng là quần quận không dứt. Căn bản cũng không có nghiền ép sạch sẽ ý tứ, thể nội như là nguồn nước một dạng. Diệp Vũ tiếp tục đi lên, từng bước một đi lên, rất nhanh lại đi 100 dai. Tất cả mọi người đã chết lặng, cảm thấy Long Phượng Đài đối với Diệp Vũ tới nói chính là một chuyện cười. Nói cái gì khó mà đi đến 9,000 dai. Hắn không chỉ là đi tới 9,000 dai, mà lại như giống trên đất bằng còn tại đi lên. 9,700 dai. Nhìn xem Diệp Vũ tiếp tục tại đi lên, tuyết ngôn lúc này cũng nao nao, Diệp Vũ coi như cường đại, đi đến cấp độ này còn như vậy nhàn nhã tàn bộ, cái này có chút dò người. Tuyết ngôn nghĩ nghĩ, đổi lại là nàng, năm đó cũng chưa chắc nhất định có thể đi đến loại tình trạng này. Nhưng đến hiện tại, Diệp Vũ thể chất đều không có bạo phát đi ra. Tuyết ngôn xem như hiểu rất rõ Diệp Vũ, Diệp Vũ thể chất tuyệt đối là kinh khủng, cường đại vượt quá tưởng tượng. Bởi vì năm đó hắn nương tựa theo tự thân máu liền cứu được nàng, đem trong cơ thể nàng cựu âm huyền lôi cho sô tan. Trọng yếu nhất chính là, trong dòng máu của nàng ẩn chứa lực lượng rất thần kỳ, nàng có thể tiến thêm một bước, cũng là bởi vì mượn nguồn lực lượng này, chỉ là đến bây giờ nàng còn chưa nghiên cứu ra đây là một cô như thế nào lực lượng. Từ những này tuyết ngôn liền biết, diệp vũ thể chất phi phạm đến một loại mức độ không còn gì hơn. Cho nên cho tới nay... Tuyết ngôn đối với Diệp Vũ có lòng tin. Coi như Diệp Vũ muốn đi cấm kỵ chi địa, Diệp Vũ cũng chỉ là khuyên hắn đừng đi, nhưng cũng không có ngăn cản. Bởi vì Tuyết ngôn cảm thấy, Diệp Vũ cũng không so với nàng năm đó kém, nàng có thể còn sống trở về, Diệp Vũ cũng có thể. Sự thật cũng chứng minh, Diệp Vũ xác thực xuất sắc hơn. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới kinh ngạc hơn. Đến thời khắc này Diệp Vũ cũng không từng bị nghiên ép ra thể chất của hắn. Nương tựa theo tự thân liền có thể đi đến loại tình trạng này. Nói cách khác Diệp Vũ một thân thực lực, cũng không có dựa vào thể chất quá nhiều. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Diệp Vũ dầm chân đi tới, không ngừng sử dụng tụ vận bảo dịch. Ninh thành chủ cho hắn đầy đủ nhiều lắm, Diệp Vũ sử dụng cũng không đau lòng. Đông đảo đạo vận hội tụ, đạo vận bắt đầu như là mây khói một dạng hội tụ, cuối cùng không ngừng áp súc, mây khói hướng về thực chất chuyển hóa. Diệp Vũ biết. Cái này bắt đầu ngưng tụ đạo trùng hình thức ban đầu. Diệp Vũ vốn là muốn mượn nơi đây nghiền ép chi lực, đem tự thân tiềm lực hoàn toàn nghiền ép đi ra, đồng thời thấm nhuần một ngày tận hưởng luân hồi bí mật. Nhưng hiện tại xem ra, một ngày tận hưởng luân hồi quá mức phi phạm, Long Phượng Đài còn chưa đủ lấy để nó toàn lộ ra. Danh xưng có thể nghiền ép người toàn thân tiềm lực Long Phượng Đài đều hiệu quả không lớn, một ngày tận hưởng luân hồi, đến cùng ẩn chứa cái gì. Diệp Vũ cảm giác trong thần hải. Cảm giác được dương hỏa càng thêm thịnh vượng, sinh mệnh lực của hắn cũng càng phát thịnh vượng. Đương nhiên, nguyền rùa cũng biến thành mạnh hơn. Nguyền rùa xương ngu bản chân trên người Diệp Vũ, trước đó hắn một mực tìm không thấy tung tích chỗ, ngược lại là không nghĩ tới bị Long Phượng Đài bước đi ra. Đi đến cái này 10.000 dài đi, ngưng tụ ra đạo chủng mới là chính đồ. Diệp Vũ nói thầm một tiếng, dầm chân hướng về Long Phượng Đài đi đến. Đám người phát hiện một màn này, có người tự lầm bẩm hắn sẽ không cần đi ra 10,000 giai A. Không có khả năng. Thời đại này, làm sao có thể còn có người có thể đăng đỉnh. Chỉ bất quá hai người này vừa mới dứt lời, bọn hắn liền thấy Diệp Vũ liên tục leo lên mà lên, sau đó một cước giẫm tại 10,000 trên bờ. Nguyên bản nghị luận đều im bặt mà dừng, bọn hắn ngơ ngác nhìn đứng tại đỉnh phong Diệp Vũ. Không ai có thể bình tĩnh, cho dù là chân diễn cổ giáo người. Lúc này cũng đều tê cả ra đầu. đang đỉnh Long Phượng Đài, đây là khái niệm gì? Bọn hắn không biết, bởi vì đã không biết có bao nhiêu năm không có người như vậy. Diệp Vũ vốn không có để ý bọn hắn suy nghĩ gì, hắn lúc này đắm chìm tại trong tự thân, đạo vận ngưng tụ, là một loại rèn luyện thăng hoa quá trình. Diệp Vũ cảm ngộ trong đó, kiếm Vương chiều kinh lịch với hắn mà nói ảnh hưởng cực sâu, cho hắn đặt xuống một cái thâm hậu cơ sở. Đi đến loại tình trạng này ngưng tụ đạo chủng đã không có cái gì huyền nghiệm. Rất nhiều người nhìn thấy Diệp Vũ sau lương bắt đầu hiện hiện dị tượng, đó là đạo vận sen lẫn mà thành thức chất, trên đó tràn đầy đạo văn khát dấu Diệp Vũ không biết có thể ngưng tụ ra như thế nào đạo chủng, kém cỏi nhất cũng có bắt phẩm đi, không biết liệu có thể tác thành cửu phẩm cực hạn. Có lẽ có thể, có thể nhẹ nhõm như vậy đi đến đỉnh phòng, cựu phẩm có hy vọng A Cái này rất khó nói. Đạo chủng có ngưng tụ thời điểm cũng không nhất định cùng những này có quan hệ. Tất cả mọi người đang ngưng tụ, mà phiếm đông lưu cũng đang ngưng tụ đạo chủng. Lúc này hắn đang tu dưỡng về sau, lại đi bên trên đi mấy trăm cấp, đạt đến 9,400 giai. Nếu như là di vãng, đi đến loại tình trạng này tuyệt đối chấn thế, nhưng bây giờ tất cả quang mang đều bị diệp vũ cho cấp đi. Hắn lúc này, đạo chủng ngưng tụ ở giữa, thể chất đại thế rốt cục cũng thẩm thấu đến trong đó. Trợ giúp lấy ngưng tụ đạo chủng. Rất nhanh, phiếm đông lưu trên thân cũng xuất hiện dị tượng, đạo vận hiển hiện, sen lẫn thành đạo ngấn, không ngừng thoáng hiện. Đạo chủng phân mấy phẩm, đoạt thiên điệu tạo hóa mấy lần. Rất nhiều người đều nhìn xem diệp vũ cùng phiếm đông lưu, lúc này thiên địa có vô cùng đạo vận đột nhiên nổi lên, sau đó giống như là thủy chiều chui vào đến hai người trong thân thể. Lấy tự thân đạo chủng làm căn cơ, dẫn tới thiên địa cộng hưởng, đoạt thiên điệu tạo hóa, Thành tiêu đạo chủ cảnh. Vâng. Giữa thiên điệu tạo hóa tại thời khắc này bị diệp vũ cùng phiếm đông lưu cấp đoạt, linh khí cùng đạo vận phô thiên cái địa, sen lẫn đạo ngấn ẩn chứa riêng phần mình đạo khí tức. Tại giống như là thủy triều trùng kích bên trong, hai người thân thể cũng không ngừng chấn động, như là tại trong biển rộng tiến lên tuyển lớn, có phá vỡ nguy hiểm. Trên thực tế cũng là như thế, đạo chủng cảnh cướp đoạt thiên địa đại đạo chi lực, loại này cướp đoạt hơi không cẩn thận. Liền bị đại đạo cho là tung Phiếm đông lưu cướp đoạt một lần tạo hóa đằng sau Hắn lần nữa cấp đoạt một lần tạo hóa Nhất trọng đạo vận chiều sóng còn chưa hoàn thành Lại có nhất trọng trồng chất mà đến Nhị trọng thủy Triều rất là rung động người ánh mắt Ngược lại là diệp vũ Cứ việc mọi người đối với hắn chờ mong rất sâu Hắn lại đúng quy đúng củ Đang hấp thu lấy đệ nhất trọng đạo vận chiều sóng Phiếm đông lưu kìm nén một cố khí Từ đụng phải diệp vũ đến nay vẫn bị áp chế Dù cho leo lên long phượng đài đều bị áp chế. Nhưng tại ngưng tụ trên đạo chủng hắn nhất định phải thắng thanh này. Hắn ngưng tụ đạo chủng phẩm cấp nhất định phải cao hơn hắn. Nhất định.